t r ư ơ n g sáu trăm mười tám chập long huyết t r ư ơ n g sáu trăm mười tám chập long huyết điểm phần này bỏ bít tết khách nhân ở cái nào gian phòng văn mộng trong mắt mang theo cấp bách c h i sắc lên tiếng hỏi thăm nhân viên phục vụ tại nên tùng cắt văn mộng trong mắt vui mừng nói lên không lo được sau lưng kinh ngạc người nổi tiếng kinh lược cất bước hướng phía nên tùng cắt chạy tới m ộ n g nguyệt ngươi đi đâu còn có diệp vũ là ai người nổi tiếng kinh lược hướng phía văn mộng đã chạy xa b ó n g lưng trong lòng cảm thấy có chút không ổn nên tùng trong cắt diệp vũ cùng hình mánh hai người ngồi đối diện nhau diệp sư thúc diệp vũ k h á t tay áo ngăn cản hình mánh ta sư minh lại không tại cái này ngươi trực tiếp gọi ta diệp vũ là được rồi h ì n h mánh trên mặt vui mừng nói lên vậy thì tốt bảo ngươi sư t h ú c ta cũng cảm giác không tự nhiên diệp vũ khoảng cách thịnh long phép mại hành khai mà còn có một đoạn thời gian chúng ta cơm nước xong sôi về sau liền đi cùng thịnh long người phụ trách liên hệ đem khí huyết bát bảo cháo xem như cạnh tranh thành phẩm cạnh tranh h ì n h mánh vô vô bên cạnh một cái dương đối diệp vũ nói rằng diệp vũ nhẹ gật đầu có thể không biết rõ lần này cạnh tranh có thể thu được nhiều ít dược liệu h ì n h mánh nghe vậy cười hắc hắc yên tâm đi những cái tia con em thế ra không thiếu dược liệu thiếu chính là có thể gia tăng khí huyết đ ắ năng d ư ợ g chỉ cần để bọn hắn biết khí huyết bát bảo cháu diện dụ, dụng bọn hắn sợ rằng sẽ điên cuồng cạnh tranh diệp vũ trầm ngâm một lát mở cái dương ra trong dương lảng lặng trưng bày một loạt đút lấy cái nắp thủy tinh ống nghiệm diệp vũ rút ra trong đó một cái ống nghiệm đặt ở trước mắt quan sát ống nghiệm chất liệu phi thường tốt có ánh sáng long lanh không có chút nào tạp chất tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống ống nghiệm bên trong đồ vật rõ ràng hiện ra tại diệp vũ cùng hình bánh trước mặt khí huyết bát bảo cháo bị diệp vũ đánh nát bày biện ra thể lưu trạng cất vào ống nghiệm bên trong diệp vũ cổ tay có hơi h ơ i r u n bị mai đánh nát c ố c loại hạt đậu đang thử trong khu vực quản lý xuất hiện đạo đạo màu đỏ lục sắc màu đen d à i lồ màu nhìn lộ đầy vẻ lạ rất là xinh đẹp bất quá cái này lại không tốt gọi khí huyết bát bảo cháo diệp vũ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng đồ tốt phải có tốt đóng gói mới được cái này liền gọi chập long huyết ta một bên hình mánh khoa tay một cái ngón tay cái ánh mắt lộ ra bội phục c h i sắc tên rất hay bất quá l â y khí máu bát bảo cháo ra tăng khí huyết công hiệu cái này chập long huyết cũng là danh s ư n g với thực những mày h ì n h m a n h trên mặt lộ ra vẻ không vui ai vậy đã thấy ngoài cửa đi vào một vị nữ t ử tóc dài đen nhánh hơi cuộn trên mặt mặc dù không thi phấn trang điểm lại cho người ta trong mắt cảm giác kinh diễm ngươi là h ì n h m a n h nghi hoặc nhìn người tới lên tiếng hỏi thăm văn mộng diệp vũ nhìn xem người tới đứng người lên kinh dị nói rằng văn mộng hai con ngươi nhìn chăm chú diệp vũ nhét miệng lên vẻ mỉm cười trong chốc lát phong tình b ằ n trùng diệp vũ lại gặp mặt h ì n h mánh nhìn một chút diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ chả hiểu các ngươi nhận biết diệp vũ nhẹ gật đầu chào hỏi văn mộng ngồi xuống văn mộng ngươi là thế nào biết ta tại cái này diệp vũ nhìn xem văn mộng nghi ngờ hỏi thăm văn mộng hoạt bát cười một tiếng còn nhớ do chúng ta lần trước cùng nhau ăn cơm lúc ngươi điểm bỏ bít tết ta diệp vũ nhãn tình sáng lên ngươi nói là kêu phần tiết xương dáng bỏ bít tết văn mộng gật đầu mỉm cười tố thủ đặt lên bàn chống đỡ c á i má vẻ mặt ý cười nhìn xem diệp vũ đ ú n g à? loại kia bỏ bít tết cách làm chỉ có ngươi sẽ vừa rồi một vị nhân viên phục vụ đẩy toa ăn đi ngang qua ta ngửi thấy một k ỗ mùi vị quen thuộc liền nghĩ đến chỉ có ngươi mới có thể điểm dạng này bỏ bít tết diệp vũ có chút trầm mặc không nghĩ tới văn mộng nàng lại còn có thể nhớ kỹ cùng mình cùng nhau ăn cơm lúc cảnh tượng cho dù là một sợi khí tức đều không có quên chương sáu trăm mười chín triệu dương là ai chưa từng nghe qua chương sáu trăm mười chín triệu dương là ai chưa từng nghe quá p h a n h nên tùng các cửa lại bị người đẩy ra người nổi tiếng kinh lược đứng tại cổng vẻ mặt tâm trầm nhìn xem văn mộng mậu n g u y ệ t hai người này là ai ngươi không cùng nhị thuốc giới thiệu một chút ta văn mộng lạnh lùng nhìn người nổi tiếng kinh lược một cái đây là bằng hữu của ta ngươi chưa cần thiết phải biết người nổi tiếng kinh lược cười ha hà lơ lễm nhị thuốc cái này không phải cũng là tại quan tâm cuộc sống của ngươi đi miễn cho ngươi kết giao một chút không đứng đắn bằng hưu đem ngươi làm hư ngươi đủ văn h ọ c đống nhiên đứng dậy vẻ mặt băng lãnh nhìn xem người nổi tiếng kinh lược chuyện của ta không cần ngươi để ý tới người nổi tiếng kinh lược sắc mặt âm trầm lạnh lùng nhìn diệp vũ một cái khoe miệng lộ ra một kia nụ cười khinh thường ngươi liền cứ gọi diệp vũ a diệp vũ nhẹ gật đầu vẻ mặt bình thản nhìn xem người nổi tiếng kinh lược là ta người nổi tiếng kinh lược nghe vậy sắc mặt vẻ âm trầm càng đậm là một kinh nghiệm phong phú nam nhân người nổi tiếng kinh lược tự nhiên minh mạch nhà mình chất nữ điểm tiểu tâm t nhìn m ộ c nguyệt đối cái này gọi diệp vũ người trẻ tuổi rất có hảo cảm bất quá thì tính sao chẳng lẽ bằng hắn cũng dám làm văn nhân ra con rể phải không người trẻ tuổi rời đi m ộ c n g u y ệ t nàng không phải ngươi có thể mơ ước diệp vũ nghe vậy cười ha ha không để ý đến người nổi tiếng kinh lược bưng lên một ly t r à ngọn tự mình uống lên người nổi tiếng kinh lược thấy diệp vũ không để ý đến chính mình trong lòng căm tức dị thường người trẻ tuổi không cần không biết tốt xấu m ộ c nguyệt là có vị hôn phu người ngươi tốt nhất cùng với nàng giữ một khoảng cách frank văn m ậ mạnh mẽ vô bàn một cái nhìn xem người nổi tiếng kinh lược ngự khí băng l ê n nói ta nói ta không có vị h ô n phu đây bất quá là n g ư ơ i áp đặt cho ta còn có ta thân cận ai là tự do của ta n g ư ơ i không có tư cách vung tay múa chân tư cách n g ư ơ i nổi tiếng kinh lược cười lạnh một tiếng chỉ bằng ta là n g ư ơ i nhị thuốc ta liền có tư cách để ý tới ngươi văn m ộ u có thở trên mặt lộ ra một vệ đỏ ứng lạnh dọ quát ta không có ngươi dạng này nhị thuốc coi ta là thành hàng hóa như thế nhị thuốc văn mậu ánh mắt lộ ra một vệ phóng ánh đứng thẳng thân thể run nhẹ nhẹ diệp vũ vô vô văn mậu bà vai thất giọng nói rằng không có việc gì giao cho ta nhìn xem người nổi tiếng kinh lược diệp vũ nhẹ nói ngươi là văn mộng nhị t h u ố c nhìn ngươi cũng không xứng trước văn mộng ưa thích ai muốn cái gì dạng sinh hoạt là chính nàng quyền lợi không có bất kỳ người nào có thể can thiệp dù là ngươi là nàng nhị t h u ố c húng chi ngươi tại văn mộng không có đồng ý dưới tình huống không hiểu thấu an bài một vị h ô n phu đều niên đại gì ai cho phép ngươi làm như thế n g ư ơ i nổi tiếng kinh lược trong mắt hàn quang nói lên n g ư ơ i trẻ tuổi đừng không biết trời cao đất rộng ta biết mộng nguyệt nàng thích ngươi thật là thì tính sao lần này triệu gia công tử coi trọng m ộ n nguyệt ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi cho rằng ngươi là thân phận gì cũng dám cùng triệu công tử tranh、đoạn. triệu công tử diệp vũ vẻ mặt không thay đổi cười khẽ một tiếng ta còn thực sự không biết rõ cái gì triệu công tử người nổi tiếng kinh lược trong mắt vẻ khinh bị c à n g đậm n g ự a khí khinh thường nói ha ha không biết rõ mặt ngươi đúng là ai liền dám đứng ra ta không thể không nói một tiếng vội phụ nói thật cho ngươi biết triệu gia quyền thế ngọc trời triệu minh vũ triệu công tử là triệu gia g i a chủ tiểu nhi tử mà triệu gia g i a chủ chính là triệu dương triệu dương diệp vũ miếc miệng tùy ý nói rằng chưa từng nghe qua hình mãnh ngươi có biết hay không cái này triệu dương một bên hình mãnh trầm tư một lát n h ã tình sáng lên nói rằng chương á i Triệu này chính là sáu trăm hai mươi người nổi tiếng kinh lược hoảng sợ chương sáu trăm hai mươi người nổi tiếng kinh lược hoảng sợ, sợ triệu ra có võ minh làm chỗ dựa bất luận tại giới mậu dịch vẫn là tại giới chính trị đều có địa vị vô cùng quan trọng loại này quái vật khổng lồ há lại như ngươi loại này sâu kiến có thể chống lại không cần đến triệu gia công tử tự mình ra tay chỉ cần là phái ra một cái tiểu lâu là đều có thể tùy tiện nghiền chết ngươi người nổi tiếng kinh l ư ợ c khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười rêu cận nhìn xem diệp vũ lạnh giọng nói rằng thế nào sợ rồi sao hiện tại lăn còn tới phải gấp sợ diệp vũ trong mắt hàn q u a n g lại lên nhẹ giọng cười nói cho là có lấy võ minh làm chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm không sợ ngày nào đ á chúng tới trên thiết bản a cần biết người đang làm trời đang nhìn triệu minh vũ người này liền bất hiếp nữ tử loại chuyện này đều làm ra được ta nhìn cái này triệu ra cũng nhanh kết thúc n g ư ơ i nổi tiếng kinh l ư ợ c khinh miệt nhìn xem diệp vũ hừ lạnh một tiếng ha ha trò cười ngươi cho rằng ngươi là thân phận gì bất quá là ven đường một con ru r ế cũng dám nói vừa triệu ra tiền đồ hừ diệp vũ bên cạnh thân hình mánh bông nhiên hừ lạnh một tiếng nhìn xem người nổi tiếng kinh l ư ợ c n g ự a khí băng lanh nói chú ý lời nói của ngươi có ít người không phải ngươi có thể đắc tội lên n g ư ơ i nổi tiếng kinh l ư ợ c khẽ giật mình lập tức cười ha ha đưa tay chỉ diệp vũ n g ự a khí c h à o phùng nói ngươi nói hắn đừng nói g ỡ n hắn là thân phận gì ta còn đắc tội không dạy nổi hắn không riêng gì ngươi ngay cả trong miệng ngươi triệu gia cũng đáp tội không dạy nổi hắn hình manh ôm cánh tay quát lạnh một câu người nổi tiếng kinh lược nghe vậy vẻ mặt quái dị nhìn xem hình mánh dường như lại nhìn một cái đồ đần điên rồi đúng là điên người nổi tiếng kinh lược lắc đầu nhìn xem văn mộng dò hỏi mậu nguyệt ngươi xác định cái này diệp vũ tinh thần không có vấn đề à? thậm chí ngay cả triệu gia đều không để vào mắt văn mộng k i n h bỉ nhìn xem người nổi tiếng kinh lược mặc kệ diệp vũ là thân phận gì trong mắt ta đều so triệu minh vũ thế gia này công tử mạnh hơn gấp trăm lần ngươi không có thuốc chữa người nổi tiếng kinh l ư ợ c gầm t h é t một tiếng liền phải đưa tay chụp vào văn mộng theo ta đi đi gặp triệu công tử b á diệp vũ trước người một bước ngăn ở văn mộng trước người nhìn xem người nổi tiếng kinh l ư ợ c lạnh giọng nói rằng ở trước mặt ta ngươi cũng dám động nàng người nổi tiếng kinh l ư ợ c k h ẽ g i ậ t mình lập tức trong mắt lửa dẫn bốc lên nắm tay vung hướng về phía diệp vũ tiểu tử thật sự cho rằng ngươi rất n i ề u ta đối mặt người nổi tiếng kinh l ư ợ c cái này chậm vung dung một q u y ề n diệp vũ liền ánh mắt đều không có nháy một chút một bên hình mánh bỗng nhiên ra tay một trưởng đem người nổi tiếng kinh lực đánh bay ngược ra ngoài、Ôi. người nổi tiếng kinh l ư ợ c một tiếng kinh hô lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất nửa ngày người nổi tiếng kinh l ư ợ c mới che ngực đứng người lên một đôi mắt hoảng sợ nhìn xem hình mánh người là võ giả Hình mánh nhẹ gật đầu thần sắc khinh thường nhìn xem người nổi tiếng kinh l ư ợ c không tệ khi sâu một hơi người nổi tiếng kinh l ư ợ c ngoài mạnh trong yếu hô võ giả lại như thế nào triệu minh vũ phụ thân triệu dương thật là võ minh vinh dự trưởng lão ngươi một cái tiểu võ giả cũng dám lận trời nâng lên triệu dương người nổi tiếng kinh lực dường như có chút rũ k h ư ớ n g phía hình mánh quát có gan liền đem ngươi danh tự lưu lại phím mánh cười lạnh một tiếng Ta gọi h ì người h mánh, n nổi đến phiên Hình mánh. Người n tìm ta gây phước. Hình nổi tiếng kinh l ư ợ c ánh mắt trần trờ một lát danh tự này rất quen thuộc cá hình mánh bắt cực mánh hổ là ngươi người nổi tiếng kinh l ư ợ c đ ố n g nhiên kinh hô một tiếng thân thể không tự chủ được dùng mình một cái hình manh tên tuổi người nổi tiếng kinh l ư ợ c nghe triệu minh vũ đề cập tới trước đây ít năm tại cái này kinh thành bên trong có thể nói là phong vân nhất thời b ấ t quá từ khi t h ụ thương bị phế về sau liền mai danh nhận tích nếu như vẹn vẹn một cái bình thường có giả người nổi tiếng kinh lực cũng chưa chắc sẽ như thế hoảng sợ Thật là chương á i này ì n h n l sáu trăm hai mươi mốt đây không phải ta muốn tạ ơn chương sáu trăm hai mươi mốt đây không phải ta muốn tạ ơn đường ngực người nổi tiếng kinh lược mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt cái chán toát ra một tầm mùa hôi lạnh n g ư ơ i ngài lại là thiên kiếm lao tiền bối sư điện hình manh hừ lạnh một tiếng khinh thường nhìn xem người nổi tiếng kinh lược n g ư ơ i cho rằng đâu n g ư ơ i nổi tiếng kinh lược trên mặt một kính kém chút khóc lên n g ư ơ i có chỗ dựa ngươi nói sớm a nhìn đứng ở văn mộng trước người vẻ mặt vẻ mặt lạnh nhạt diệp vũ người nổi tiếng kinh lược trong lòng dâng lên càng thêm cảm giác không ổn cái này diệp vũ, vũ lai lịch thân phận chỉ sợ càng thêm không tầm thường kia kia diệp vũ đâu chẳng lẽ hắn cũng là thiên kiếm lao tiền bối sư điện bối võ giả người nổi tiếng kinh l ư ợ c thần sắc lo lắng nhìn xem hình mánh sợ tại hình mánh trong miệng nghe được để cho mình trái tim đột nhiên đình chỉ tin tức diệp vũ hắn là một gã võ giả hình mánh mở miệng nhẹ nói tên người nổi tiếng kinh l ư ợ c hít sâu một hơi trái tim kém chút đột nhiên đình chỉ chẳng lẽ cũng là thiền kiếm lao tiền bối văn bối hình mánh lắc đầu không không phải văn bối hâu người nổi tiếng kinh l ư ợ c thở phào một hơi xét theo tâm cũng bỏ vào trong bụng không phải lên i tốt không phải lên i tốt vô vô ngực người nổi tiếng kinh lực kém chút bị hình mánh h chết nhìn xem người nổi tiếng kinh lực biểu lộ hình m á n nếch miệng lên mịt cười nhẹ nói diệp vũ là sư t h ú c ta sư đệ cũng chính là sư t h ú c của ta dựa theo b ố i phận mà nói hẳn là sư t h ú c ta cùng thế hệ người nổi tiếng kinh lược đột nhiên mở to hai mắt nhìn đầu ông ông t ắ c hưởng người sư t h ú c sư đệ thiên kiếm lao tiền bối sư đệ người nổi tiếng kinh lược ngữ liệu lanh lảnh kêu lên lập tức chớp mắt thẳng tắp té ngã trên đất thì mánh cười xấu xa một tiếng chẹp chẹp miệng thật là chán cái này dọa ngất đi qua diệp vũ sau lưng văn m ộ n ẻ mặt kinh ngạc diệp vũ người thật là vo minh tiền nhiệm minh chủ sư đệ diệp vũ khoe miệng b i t lên khẽ cười nói đúng à buổi sáng hôm nay cùng sư minh lần thứ nhất gặp mặt sư minh đã cảm thấy cùng ta hữu duyên liền thay sư thu đồ thu ta làm sư đ ệ đi văn hậu sóng mắt lưu chuyển thanh t ú động lòng người trận nhìn diệp vũ một cái ngươi gặp người nào có như thế tùy ý tới ngươi ta vậy mới không tin đâu văn hậu khẽ h ừ một tiếng lập tức trong mắt vui mừng nói lên ngươi là võ minh tiền nhiệm minh chủ sư đệ lần này cũng không cần sợ triệu g i a cũng không cần đi gặp cái kia triệu minh vũ quá tốt rồi diệp vũ trong mắt ý cười nói lên nhìn xem hương phấn văn hậu nói rằng cao h ư n g a ngươi nhưng phải thật tốt cảm ơn ta a qua trong giây lát một bộ thân thể mềm mại nào vào diệp vũ trong ngực văn mộng ôm diệp vũ nổi lên đỏ n gương g mặt dán tại diệp vũ lồng ngực ôn nhu nói diệp vũ cảm ơn ngươi diệp vũ thân thể cứng ngắc đẩy ra cũng không phải ô n cũng không phải chỉ có thể s ư n g sở ngay tại chỗ ách văn mộng ngươi hiểu lầm ta nói tạ ơn không phải ý tứ này văn mộng hai tay vung lòng ra diệp vũ túi đầu tiểu thanh nói ta biết đúng rồi các ngươi ban đêm đi cái nào thịnh long phép mại hành văn mộng nhãn tình sáng lên phòng đấu giá ta cũng nghĩ đi nếu không cùng một chỗ a cái này diệp vũ trần chờ một lát cảm thấy làm như thế nào cự tuyệt văn mộng mới sẽ không lộ ra không có phong độ t ố t t ố t cùng đi một bên hình mánh cười xấu xa một chút cao giọng chào hỏi một câu quá tốt rồi thời gian không còn sớm chúng ta lên đường đi văn mộng vẻ mặt vẻ hưng p h ấ n lôi kéo diệp vũ liền đi ra phía ngoài cuối cùng diệp vũ đành phải vẻ mặt bất đắc di cùng hình mánh văn mộng ba người rời đi nên tùng cát tiến v ề thịnh long p h á c h mại hành v ề phần nên tùng trong cát nằm trên mặt đất hôn mê người nổi tiếng kinh l ư ợ n đã sớm bị ba người quên ở sau đầu chương sáu trăm hai mươi hai triệu minh vũ chương sáu trăm hai mươi hai triệu minh vũ nên tùng cát bên ngoài một vị nhân viên phục vụ đẩy cửa vào a nhân viên phục vụ nhìn thấy nằm dưới đất người nổi tiếng kinh lược kinh hô một tiếng không không phải là người chết a nhân viên phục vụ thận trọng tới gần phát hiện người nổi tiếng kinh lược lồng ngực theo hô hấp trên dưới c h ầ m trùng hô không phải người chết liền tốt nhân viên phục vụ thở phào m ộ t hơi trong lòng kinh hãi bình phục xuống tới là u ố n g say a đẩy người nổi tiếng kinh lược nhân viên phục vụ hô lên tiên sinh tiên sinh tỉnh tha ta người nổi tiếng kinh lược đống nhiên ngồi thẳng thân thể kinh hô một tiếng tiên sinh ngại không có sao chứ nhân viên phục vụ đứng xa xa nhìn người nổi tiếng kinh l ư ợ c lo lắng hỏi thăm về đến người nổi tiếng kinh l ư ợ c nhìn chung quanh phát hiện không thấy văn mộng mấy người thân ảnh ta hỏi ngươi căn này cắt thời gian người đâu nhân viên phục vụ cẩn thận hồi đáp bọn hắn đều đi có một hồi người nổi tiếng kinh l ư ợ c nghe vậy nhẹ nhàng thở ra bất quá lập tức lại lo lắng ta đã biết đi ra nên tung cắt người nổi tiếng kinh l ư ợ c lấy điện thoại di động ra bấm một cái ma số đĩu đĩu n h a giống ha ha đến a triệu thiếu dọc thoáng ha ha lại thoát một cái điện thoại kết nối bên kia chuyển ra ẩm ĩ khắp trốn thanh em người nổi tiếng kinh lược như mày đưa điện thoại di động hơi cách xa lỗ hai cười ngượng ngùng một tiếng rồi nói ra triệu thiếu ra ở đó không là n g ư ơ i a một chỗ khác nhớ tới một câu mang theo lỗ mãng thanh âm người cái kia đại minh tinh chất nữ làm xong a đêm nay ta liền phải nhìn thấy nàng n g ư ơ i nổi tiếng kinh lược nghe vậy sắc mặt một khổ c h ồ m ngâm nói cái này triệu công tử chuyện xảy ra chút biến hóa ân n g ư ơ i d á m đ ù a ta triệu minh vũ tay nắm lấy điện thoại giữa lông mày hiện lên một vệ tâm lệ tri sắc người nổi tiếng kinh lược ngươi thật là lời thề son sắt cam đoạn qua cha ta thật là võ minh danh dự trưởng lão ngươi phải suy nghĩ k ỹ đùa nghịch ta hậu quả n g ư ơ i nổi tiếng kinh lược đốt một cái mồ hôi lạnh trên trán khẩn trương nói rằng đừng đừng triệu thiếu ra ta nào dám đùa nghịch ngươi a lúc đầu chuyện thật tốt thật là ai có thể nghĩ có người làm dối a phanh trong điện thoại chuyển đến vật nặng rơi xuống đất tiếng vỡ nát là ai cũng dám đảo loạn bản thiếu ra chuyện tốt coi là thật chẳng sống n g ư ơ i nổi tiếng kinh lược thân thể l ắ c một cái đối với điện thoại thấp giọng nói rằng hắn gọi diễm vũ mậu nguyện t ự hồ đối với hắn có ý tứ chính là hắn ngăn đó ta ta cũng chẳng phải mang không đi mộ người ta diệp vũ đúng liền gọi diệp vũ đại khái mười tám mười chín tuổi người trẻ tuổi ha h a trong điện thoại triệu minh vũ cười lạnh một tiếng người nổi tiếng kinh l ư ợ c à, ngươi thật sự là càng sống càng trở về như thế một người trẻ tuổi liền đem ngươi ngắn cản ngươi có phải hay không biến phế vật vẫn là nói ta triệu ra danh hào không dùng được n g ư ơ i nổi tiếng kinh l ư ợ c trên mặt một khổ khổ sở nói cái này ta đây cũng không biện pháp à. cái này diệp vũ hắn dường như bối cảnh rất sâu sâu hắn còn có thể có ta triệu ra sâu triệu minh vũ cười lạnh một tiếng lập tức đ ố i bên người một vị nam tử trung niên dặn dò nói a kim đi làm chết hắn c h ờ một chút người nổi tiếng kinh l ư ợ c trong lòng hơi hồi hộp một chút tranh thủ thời gian ngăn cản triệu minh vũ triệu thiếu gia cái này diệp vũ tựa hồ là thiên kiếm lao tiền bối sư đệ tuyệt đối không thể vọng động a trong điện thoại trầm mặc một lát lập tức vang lên triệu minh vũ gầm t h é t thanh âm người nổi tiếng kinh l ư ợ c đầu ngươi bên trong đều là phân a lý ngộ chân hắn từ nơi nào xuất hiện sư đệ vẫn là một cái niên kỷ mười bảy mười tám tuổi sư đệ người nổi tiếng kinh lực người là muốn cười chết ta a người nổi tiếng kinh lực khẽ giật mình đầu có chúc mộng trong miệng lẩm bẩm nói có thể đây là hình manh chính miệng nói à hơn nữa hắn còn gọi người trẻ tuổi kia sư thúc sẽ không sai hình mãnh trong điện thoại triệu minh vũ cười lạnh một tiếng chính là tên phế v ậ t kia hắn ngươi cũng tin đây chẳng qua là đang gạt ngươi mà thôi ngươi đổ con lợn phanh đ i ữ u đ i ữ u chương sáu trăm hai mươi ba thịnh long phòng đấu giá chương sáu trăm hai mươi ba thịnh long phòng đấu giá phượng hoàng giải trí tại yến kinh thị thuộc về đỉnh tiêm cấp cao xa hoa chỗ ăn chơi một gian xa hoa trong rạp thải sắc ánh đèn lấp loẹ không yên một đám nam nữ ngay tại ánh đèn bao phủ xuống dưới ánh đèn dương nanh múa bớt điên c u ồ n g rẽ rủa thân thể bao xương ghế dài phía trên một cái giữa lông m ả y mang theo l ô mãng chi s ắ c nam tử tay thuận cầm điện thoại hắn đang gặp ngươi ngươi đổ con lợn nam tử hướng phía điện thoại gầm thét một tiếng thuận tay đem nó văng ra ngoài t h à n h điện thoại đập vào vách tường to lớn trên màn hình trong nháy mắt băng liệt thành nhỏ bé m ả n h vỡ nhà trong giạc ngay tại vặn bèo nam nữ kinh hô một tiếng lập tức tất cả đều dừng ở nguyên địa trầm mặt lại ánh đèn lấp loé bên trong một gã nam tử thận trọng tới gần th xảy ra chuyện gì đáng giá n g à i phát lớn như thế tính tình triệu minh vũ mặt tâm trầm trong mắt hàn quang lấp lóe lẩm bẩm nói ngay cả ta coi trọng nữ nhân đều gián đoạn thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa còn nói là lý ngộ chân sư đệ hh ắ c ắ c như thế xuân hoan n ô n thật coi ta là ba tuổi hài tử a một bên lặng im mà đứng nam tử nghe vậy lập tức túi người xích lại gần triệu minh vũ định mà nói ai lớn gan như vậy dám xấu triệu thiếu chuyện tốt để cho ta ra tay giết chết hắn triệu minh vũ nhấc lông mày nhìn hắn một cái ánh mắt lộ ra âm lanh chi sắc、ba. một cái trùng điệp miệng bất vào nam tử trên mặt lan đi mặt của ngươi làm phiền mắt của ta triệu minh vũ đống nhiên đứng dậy đi hướng cửa bao xương bên ngoài lần này bản thiếu tự thân xuất mã ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử này đến tột cùng có mấy cái lá gan dám không đem triệu ra để vào mắt nam tử bị triệu minh vũ một bàn tay lắc tại trên mặt lảo đảo ngã trên mặt đất trên gương mặt trong nháy mắt cao cao nâng lên một đạo trưởng lớn nam tử trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất thấy triệu minh vũ đi ra bao xương vội vàng bỏ dậy đi theo triệu minh vũ sau lưng linh n g ọ nói triệu t h i ế u loại này rác rưởi không đáng ngài sinh khí đến lúc đó ngài trực tiếp đem thân phận sáng lên tiểu tử kia còn không phải lập tức quỳ xuống đi cầu ngài triệu minh vũ không để ý đến giữa lông mày mang theo vẻ lo lắng c h i sắc hướng phía thịnh long phách mại hành phương hướng đi tới thịnh long phách mại hành tiếp đái sảnh phòng đấu giá người phụ trách kiêm thủ tịch giám thưởng sư lý long thịnh d ơ cao lên một cây thủy tinh ống nghiệm đối với ánh đèn sáng n g ờ i g dò xét cẩn thận lấy chập long huyết nửa n à y lý long thịnh thả ra trong tay thủy tinh ống nghiệm đối diệp vũ lên tiếng nói rằng đồ vật rất xinh đẹp bất quá chỉ là không biết rõ có hay không ngươi nói lợi hại như vậy diệp vũ cười khẽ một tiếng n g ư ơ i cứ việc khảo thí cái này bắt bảo cái này dòng ngủ đông huyết năng đủ cực lớn gia tăng võ giả thể nội khí huyết chi lực đối với một vị võ giả mà nói vạn kim k h ó cầu lý long thịnh nhìn xem thần tình lạnh nhạt diệp vũ trong mắt l ó e lên một tiếng nghĩ hoặc cái này chập long huyết chính mình nghe đều chưa từng nghe qua hơn nữa có thể gia tăng võ giả khí huyết bảo vật cực kỳ khó được hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là trời sinh linh vật lý long thịnh rất khó tin tưởng trước mắt người trẻ tuổi này lại có thể cầm được ra thứ trí bảo này hơn nữa cái này chập long huyết xem xét chính là có thể sản xuất hàng loạt đồ vật không giống với trời sinh linh vật độc nhất vô nhị nếu như người trẻ tuổi này nói là sự thật như vậy dòng ngủ đông huyết tương sẽ là lần này bán đấu giá áp chục vật phẩm đấu giá người tới lý long thịnh nghĩ đến cái này q u á t nhẹ một tiếng một gã người mặc đồng phục người phục vụ đi đến lý long thịnh phụ cận nghe theo phân phó đi đem tần hộ đội trưởng gọi tới là người hầu đáp lời một tiếng quay người rời đi một lát sau một gã người mặc bảo an chế phục dáng người dị thường khôi ngô nam tử đi vào tiếp đại sảnh lý tiên sinh ngài tìm ta tân hổ nhìn xem lý long thịnh trầm giọng nói rằng lý long thịnh nhẹ gật đầu t â n đội trưởng hiện tại là võ giả mấy phẩm tân hổ nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệ nạo sắc đã là tam phẩm n u gân cảnh đ ỉ n h phong chương 624, khảo thí chập long huyết chương 624, khảo thí chập long huyết t â n đội trưởng có thể ở không đến bốn mươi tri linh đ ặ t tới tam phẩm cảnh giới coi là thật không tầm thường lý long thịnh nhìn xem t â n hổ gật đầu tán thưởng một câu tân hổ kiên cường sắc mặt hơi n u hòa mấy phẩm lên tiếng nói rằng tại tích lũy mấy năm km liền xem như tứ phẩm túy xương cảnh cũng không phải xa không thể chạm lý long thịnh quát nhẹ một tiếng đối t ầ n h ổ nói rằng tần đội trưởng vị này tên là diệp vũ hắn có một ống chập long huyết có thể cực lớn tăng cường khí huyết chi lực mong muốn tại bản phòng đấu giá tiến hành đấu giá lý long thịnh đưa tay chỉ trên bàn mở ra cái dương bên trong trưng bày quét ngang sắp xếp thủy tinh ống nghiệm thật là ta không xác định cái này chập long huyết phải chăng có này thần hiệu a t ầ n h ổ mặt lộ vẻ vẻ kinh dị lại có thể tăng lớn tăng cường khí huyết chi lực t ầ n h ổ trên mặt nghi hoặc nhìn diệp vũ lên tiếng dò hỏi đồ vật là ngươi không tệ tân hồ trong mắt có dấu một tia vẻ n ô nóng thật là thật có thể gia tăng khí huyết chi lực diệp vũ nhìn tần hồ một cái gật đầu nói lấy ngươi bây giờ cảnh giới một ống chập long huyết liền có thể để ngươi đi vào tứ phẩm t ù y xương cảnh v â anh tần hồ hai mắt chừng một cái một cỗ khí thế tự thân thân thể bên trong t á n phát đi ra trong lúc mơ hồ hình như có dòng nước đánh ra bờ sông thanh â m v a n g lên đây là tần hồ vận chuyển khí huyết sinh ra tiếng vang ngươi nói là sự thật cái này chập long huyết coi là thật có thể khiến cho ta đi vào tứ phẩm t ù y xương cảnh diệp vũ nhẹ gật đầu tứ phẩm mã thôi rất khó a tần hồ k i n h bị nhìn diệp vũ một cái ngươi biết cái gì võ giả mong muốn đi vào t ú y xương cảnh nhất định phải có cực kỳ cường đại khí huyết chi lực không ngừng cọ r ử a tầm bộ toàn thân xương cốt khả năng trở thành tứ phẩm t ú y xương cảnh võ giả ngươi cho rằng cái này rất đơn giản diệp vũ núi mai không nói gì tứ phẩm t ú y xương cảnh đối với diệp vũ mà nói không để ý đã đột phá diệp vũ hiện tại sớm đã là ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh dễ tùy thay máu toàn thân xương cốt cứng cỏi như thép ngươi có thể thử một lần cái này chập long huyết đến cùng có hữu dụng hay không diệp vũ rút ra một ống ấu nghiệm đưa cho tân hổ lên tiếng nói rằng ta nấu ách ta luyện chế chập long huyết tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng t ầ n hổ tiếp nhận ống nghiệm quay đầu nhìn lý long thịnh một cái lý long thịnh hướng phía tần hổ nhẹ gật đầu tần đội trưởng thử một chút a nếu như là giả tự nhiên không có chuyện gì để nói nếu như là thật vậy coi như làm thịnh long phách mại hành mua xuống đưa cho tần đội trưởng lễ vận t ầ n hổ trong mắt lóe lên một tia cảm động quay người nhìn xem diệp vũ nói rằng tiểu t ử ngươi nói tốt nhất là thật nếu không ta sẽ cho ngươi biết l ừ a gạt thịnh long phách mại hành hậu quả diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng đưa tay ra hiệu tần hổ chậm một chút uống cẩn thật bỏng tần hổ đưa tay rút ra ống nghiệm cái nắp đem ống nghiệm bên trong khí huyết bát bảo cháo hôn hợp dịch ngửa đầu rót vào trong miệng、Kết. một lát sau t ầ n hổ mở mắt một tay một nắm đem trong tay ống nghiệm tan thành phân vụ lý long thịnh trong mắt lóe lên vẻ mong đợi c h i sắc nhìn xem t ầ n hổ lên tiếng dò hỏi tần đội trưởng cảm giác như thế nào t ầ n hổ chẹp chẹp miệng trở về chỗ một lát vẫn rất uống ngon bất quá ta cũng không có cảm giác được có khí huyết tần hổ đột nhiên khẽ giật mình l ờ i còn chưa d ư ớ c một cố khí thế cường hãn phóng lên tận trời âm âm khí huyết phun trào thanh âm càng phát ra thanh minh tần hổ đỏ lên mặt nín hơi ngưng thần tăng gọt khí huyết chi lực nh Ách uống t ầ n hổ môi khai n h ế t gầm t h é t một tiếng một đạo ba thước khí huyết lang i ê n theo đỉnh đầu bay lên vê anh c t c h t t ầ n hổ thể nội một tiếng sấm rền băng lên cuộn trào mánh liệt khí huyết chi lực dường như sông phá lồng giam tại trong thân thể không chút kiềm kỵ nhảy lên động trận trận khớp xương giao thoa thanh âm liên tiếp băng lên t ầ n hổ t ầ n đội trưởng lý long thịnh mắt lộ vẻ lo lắng chào hỏi t ầ n hổ mấy tiếng lại không có đáp lại chuyện này rốt cuộc là như thế nào lý long thịnh bay đầu căm tức nhìn g i vũ ngươi đến cùng làm cái gì chương sáu trăm hai mươi lăm k i người h n công hiệu chương sáu trăm hai mươi lăm khi người công hiệu thịnh lòng khách mại hành tiếp đại trong sảnh t ầ n hồ đứng ở nguyên đ ị a song quyền nắm chặt cắn chặt hàm răng s á t mặt đỏ lên như máu nhiễm đạo đạo xương mù tự tần hồ quanh thân b ú c hơi mà lên t ầ n hồ chừng lớn tơ máu dày đặc ánh mắt to con thân thể có chút lay động tăng b ọ n khí huyết chi lực n ư ừ n g tần hồ cảm giác dường như chính mình sắp nổ tung lên diệp vũ thấy chi lắc đầu thở dài xem ra ta còn cao hơn đánh giá ngươi cất bước tiến lên diệp vũ đưa tay khoác lên tần hồ trên bờ bay khe quát một tiếng ngưng thần thu nạp khí huyết Tần hồ giờ phút này tinh thần hoàng hốt, chỉ có bản năng của thân thể tại nói cho hắn biết, này hoàng bản năng nói hắn hồ chỉ cho giờ có của chịu đồng ự n nếu không liền sẽ bạo thể mà chết. Diệp vũ câu nói này dường như một đạo tiếng sấm, tại tần g chết. câu thể h Diệp tại sẽ sấm, bạo đạo một mà Vũ thời một đạo áp lực nặng nề t ự diệp vũ bàn tay truyền đến tần hồ trên thân thể nội k i a cố bạo động khí huyết chi lực tại áp lực này h ạ thu l i ễ m thật nhiều t ầ n hồ phúc lâm tâm trí nắm chặt cơ hội tại diệp vũ nhắc nhở h ạ thu l i ễ m khí huyết không ngừng cọ rửa toàn thân xương cốt ken c á c tần hồ toàn thân xương cốt phát ra tiếng vang lênh lảnh biến trắng loãng như sắt é p thật lâu diệp vũ thu hồi khoác lên tần hổ bả bài tay đối lý long thịnh nói rằng đã kết thúc tần đội trưởng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh ông diệp vũ vừa mới nói xong tần hổ thân thể h ơ i d u n g gân cốt giao minh thanh â m vang vọng toàn bộ tiếp đáy sảnh tần đội trưởng người đột phá lý long thịnh ngạc nhiên nhìn xem tần hổ nếu như tần hổ đột phá tứ phẩm túy x g cảnh vậy đối với thịnh long p h á c h mại hành mà nói cũng là một cái đại hảo sự rốt c ụ c đột phá tứ phẩm túy xứ cảnh tần hổ mở to mắt một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất frank tần hổ đối mặt với diệp vũ đột nhiên một gối quỳ xuống trầm giọng nói rằng tần hổ đa tạ tiên sinh xuất thủ t ư ơ n g t r ợ không có tiên sinh hỗ trợ tần hổ lần này chỉ sợ cũng sẽ b ạ o t h ể mà chết diệp vũ hướng phía tần hổ k h o á t tay áo đứng lên đi mọi thứ đều là vận mệnh của ngươi tần hổ đứng dậy nhìn về phía diệp vũ mặt lộ vẻ vẻ cung k í n h tiên sinh lại có thể một tay c h â n áp trong cơ thể ta bạo động khí huyết chi lực tựa như thần tích không biết tiên sinh hiện tại là bực nào cảnh giới diệp vũ vẻ mặt lạnh ngạn t ù y ý nói rằng chẳng qua là ngũ phẩm tẩy tụy cảnh mà thôi tê tần hổ mở to hai mắt nhìn h í t sâu một hơi lại là ngũ phẩm tẩy tụy cảnh còn mà thôi ách tiên sinh lấy bằng chứng ấy tuổi liền đã đạt đến ngũ phẩm cảnh giới tần m ỗ mặc cảm một bên lý long thịnh lôi kéo tần hổ tay á o thấp giọng dò hỏi tần đội trưởng cái này chập long huyết công hiệu như thế nào tần hổ trong mắt lóe lên trấn kinh c h i sắc vẻ mặt trịnh trọng nói công hiệu vô song trực tiếp để cho ta khí huyết tăng vọt gấp ba lý long thịnh nhãn tỉnh sáng lên gấp d ọ n g hỏi tham nhưng có hả phó tác dụng tần hổ nhắm mắt cảm nộ g tự thân thật lâu mở to mắt không có bất kỳ cái gì tác dụng p ụ hơn nữa cái này chập long huyết lý long thịnh cấp bách hỏi tham hơn nữa như thế nào người màu nói a tần hổ ánh mắt lộ ra dự vị tri sắc lên tiếng nói rằng hơn nữa còn phi thường tốt uống có một loại bát bảo cháo hương vị lý long thịnh khí tức chỉ trệ t h â n mẹ nó bát bảo cháo hương vị bất quá cái này chập long huyết quả nhiên là v ạ n kim khó cầu a có chập long huyết lần đầu giá này nhất định sẽ rực rỡ hào quang diệp vũ tiên sinh không biết ngài lần này cạnh tranh chập long huyết nhưng có yêu cầu gì diệp vũ bên cạnh là im mà đứng hình bánh hợp thời lên tiếng lần này chúng ta chỉ có một cái yêu cầu chập long huyết phải dùng dược liệu tham dự cạnh tranh dược liệu lý long thịnh khẽ to mày bất quá một lát sau triển mi cười một tiếng đây cũng không phải độ khó lần này cạnh tranh chập long huyết liền dùng các loại dược liệu tham dự cạnh tranh đối với tần đội trưởng dùng thử cái này quản chập long huyết lý long thịnh trầm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng liền lấy lần này giao dịch cao nhất giá cả thịnh long phách mại hành mua xung cái này quản chập long huyết chương sáu trăm hai mươi sáu phòng đấu giá ngẫu nhiên gặp chương sáu trăm hai mươi sáu phòng đấu giá ngẫu nhiên gặp kẹt một loạt xe thể thao sang trọng rừng ở thịnh long phách mại hành trước cửa triệu minh vũ ôm một cái mỹ nữ v o n g hồng theo trên xe đua đi xuống triệu h i ế u chúng ta không đi tìm tiểu tử kia phiền ba làm sao tới thịnh long phách mại hành triệu minh vũ sau lưng lúc trước bị đánh tên nam tử kia nhìn xem thịnh lòng phách mại hành nghi ngờ hỏi thăm triệu minh vũ người biết cái gì triệu minh vũ ôm bên cạnh mỹ nữ eo nhỏ nhắn khinh thường quét nam tử một cái tối nay thịnh lòng có đồ tốt đ ầ u giá bạn thiếu ra nhất định phải lấy xuống v ề phần tiểu tử kia trước hết tha cho hắn sống lâu hai ngày nam tử nghe vậy nhãn trâu xoay động trong lòng âm thầm suy tư triệu minh vũ trong miệng đồ tốt dĩ nhiên không phải v ậ t tầm thường có rất lớn xác suất là võ giả thứ cần thiết nam tử trong lòng âm thầm trầm âm cái này triệu ra dựa vào là chính là võ giả làm giàu gia chủ triệu dương hao tốn giá cả to lớn mới tại võ minh tạm giữ chức b i n h dự trưởng lao chức vị triệu minh vũ thân làm triệu dương tiểu nhi tử ngày thường mặc dù lô mang quá t r ư ừ n g nhưng là việc quan hệ võ giả sự tình vẫn là rất để ý triệu thiếu thật là có dị bảo cạnh tranh triệu minh vũ nhẹ gật đầu nhẹ nói nghe nói cái này áp chụp vật phẩm là một quả huyết bồ đề triệu minh vũ nói xong trong mắt lóe lên một tia cảnh giác ngươi hỏi cái này để làm gì nam tử con ngươi hơi co lại lập tức buông lỏng ra chê cởi nói hiếu kỳ ta chính là hiếu kỳ triệu minh vũ khẽ hừ một tiếng không nói gì nữa cất bước thịnh đi vào l o n g p h á c hành Mại h Còn chưa t ớ i bắt đ ầ u cạnh triệu a n h h t ờ gian, Long trong không ngồi ghế gian Mại đại đợi thời i salon, thịnh Hành sành, trên Ấn. hành ít tốt tốt bắt t Phách khách chờ Lúc cầu, r đầu. quý minh vũ dư quang thấy được ba người ngồi thịnh long p h á c h mại hành đại sành trong một cái góc đang cười nói c h u y ệ n tiếng ba người hai nam một nữ trong đó nữ tử mặt mày như vẽ khí chất cao nhã ngực mình võng hồng mỹ nữ cùng với nàng so xanh chính là rất rưỡi người nổi tiếng ngậm nguyệt triệu minh vũ tiểu thanh lẩm bẩm một câu lập tức nết miệng lên vẻ mỉm cười thật sự là hữu duyên a hơn nữa ngồi đối diện nàng chính là hình mãnh thân làm biến kinh thành bên trong nổi danh thế gia công tử triệu minh vũ đương nhiên nhận biết hình mánh cứ việc hình mánh những năm gần đây ẩn nấp không ra không có tin tức nhưng là triệu minh vũ tại nhìn thấy hình mánh cái nào mực khắc liền nghĩ tới hắn là ai đã từng uy phong che đậy kinh thành bắt cực mánh hổ hình mánh bây giờ lại thành một đầu con nhỏ bậy triệu minh vũ trong mắt lóe lên một tia đắc chí vừa lòng c h i sắc hiện tại hình manh thành thế nhân chính mình liền có thể mạnh mẽ nhục nhà hắn ánh mắt di động triệu minh vũ nhìn về phía ngồi văn n ộ n bên cạnh tên nam tử kia đây là một người trẻ tuổi dung mạo tuấn lãng dị thường cứ việc thân man m ộ m ạ n nhưng là siêu phàm khí c h ấ t nhường hắn không tự chủ trở thành trong đám người tiêu điểm cái này chính là người nổi tiếng kinh lược tên n g u xuẩn kia trong miệng tiểu tử gọi là cái gì nhỉ diệp vũ triệu minh vũ trong mắt dâng lên vẻ ghen ghét e đơn thuần bề ngoài diệp vũ vung ra triệu minh vũ ba đầu đường phố không ngừng điều chỉnh phương hướng triệu minh vũ dẫn người hướng diệp vũ ba người đi tới ta còn muốn lúc nào thời điểm đi tìm các ngươi nhưng không ngờ chính các ngươi đưa tới cửa cách thật xa triệu minh vũ hướng phía diệp vũ mấy người gào to một tiếng diệp vũ ba người đang ngồi ở trên ghế s a lon nói lời này đông nhiên nghe được một câu như vậy nao nhao quay đầu nhìn sang ngươi là triệu minh vũ hình manh thấy người tới có chút quay mặt không khỏi đứng người lên lên tiếng nói rằng triệu minh vũ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh ngữ khí c h à o phù nói g n nha a đại danh đỉnh đỉnh bắt cực mánh mổ vậy mà nhận biết ta ta phải nói một tiếng vinh hạnh a chương sáu trăm hai mươi bảy đánh mặt triệu minh vũ chương sáu trăm hai mươi bảy đánh mặt triệu minh vũ hình mánh nhìn xem thế tới bất thiện triệu minh vũ một và người sắp mặt lạnh lùng đứng dậy ngăn ở triệu minh vũ trước người hình mánh khẽ quát một tiếng Triệu i m n h Vũ, đây không phải địa phương người càng hơn. c ú p nhanh lên. t r i ệ u minh vũ trên mặt lộ ra giả ý sợ hai chi s ắ c b á t cực m á n h hô n ổ i giận rồi. Ta rất sợ đó a. Qua trong giây lát t r i ệ u minh vũ trên mặt sợ hai chi s ắ c biến mất không t h ấ y gì nữa thay vào đó là â m l e n h v ẻ n g o a n lệ. Hình m á n h n g ư ơ i không phải trước kêu b á t cực m á n h hô. h i ệ n tại n g ư ơ i nhiều nhất là một đầu con n g ư ờ bệnh n g ư ơ i còn c ù n g t a t r a n g t r i ệ u minh vũ đưa tay chọc c h ọ c hình m á n h ngực n g ư ợ k h í khinh t ô nói một tên phê nhân cũng g i m ở trước mặt ta đi. Thật sự cho dàng có lì ngọc h â n bảo kê người, người liền có thể cung tà kiểu ban. Hình mãnh sắc mạnh hơn trâm giọng nói rằng triệu minh vũ ngươi phách lối như vậy liền không sợ liên lụy phụ thân ngươi triệu dương a ha ha triệu minh vũ cười lạnh một tiếng lập tức quát k h ẽ nói trò cười cha ta cùng đạo minh thanh huyền đạo trưởng là bạn thâm giao thanh huyền đạo trưởng chính là đạo gia cao nhân một tay luyện đan thuật c à n g là vô suất k ỳ hưu nếu như võ minh còn muốn thanh huyền đạo trưởng bổ khí bồi nguyên đan cũng không dám đem cha ta thế nào triệu minh vũ đưa tay đập sợ hình mánh bạ bay thấp giọng dễu nói coi như ngươi là lý ngộ chân sư diệt lại như thế nào ta còn không phải muốn làm sao nhục nhã ngươi liền thế nào nhục nhã ngươi ha, ha. triệu ra có người một người như vậy thật sự là bi a i a diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng đứng người lên nhìn xem triệu minh vũ ngươi đây thật là thực lực hố cha a triệu minh vũ nhìn xem diệp vũ giữa lông mày tàn khốc lóe lên quát lạnh nói ngươi chính là diệp vũ a cũng dám xấu chuyện tốt của ta không biết rõ chữ chết viết như thế nào a nhìn thoáng qua xinh đẹp vô song văn động triệu minh vũ trong mắt màu nhiệt huyết lóe lên một cái rồi biến mất nếu như không phải diệp vũ phải dậy mình bây giờ ô m chính là nàng đưa tay chỉ một bên văn động triệu minh vũ lô mang nói diệp vũ nếu như ngươi tự tay đem nàng đưa đến ta trong ngực ta cố gắng có thể để ngươi chết thống q u á i điểm diệp vũ trong mắt hàn quang lóe lên m à qua h ì n h mánh đi nhường đầu góc của hắn thanh t ỉ n h một chút là sư túc h h ì n h mánh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn đáp l ờ i một tiếng sau hướng phía triệu minh vũ đi tới sư túc h còn cùng ta chẳng a triệu minh vũ nghe được hình mánh gọi diệp vũ sư túc h khinh thường cười lạnh một tiếng ai cũng biết lý ngộ chân chỉ có một sư đệ chính là hình mánh sư phó bất quá hình mánh sư phó chết sớm chỗ nào lại t o á t ra một sư đệ thấy hình mánh đến gần triệu minh vũ trong mắt không có chút nào thần sắc sợ hãi nhường cái này còn mở bệnh đến cùng ta đấu ngươi sợ không phải ngốc h ả triệu minh vũ hai tay chắp sau lưng ngựa khí khinh tường h nói ta liền đứng tại cái này nếu như tên phế vật này có thể khiến cho ta lui lại một bước coi như ta ba triệu minh vũ vẫn chưa nói xong hình mánh một bàn tay liền hướng phía triệu minh vũ mặt hô đã qua như tiệm điện một bàn tay trực tiếp đem triệu minh vũ đánh cho hồ đồ thân thể không tự chủ hướng về sau ném đi ra ngoài Phanh. một tiếng văn g trầm triệu minh vũ trùng điệp đập vào trên sàn nhà diệp vũ nhìn xem triệu minh vũ thảm trạng vừa cười vừa nói triệu minh vũ lần này ngươi hẳn là có thể thành tỉnh nhiều a diệ vũ hình、mánh. ta muốn các ngươi chết triệu minh vũ che lấy cao cao nổi lên mặt cắn răng nghiến lợi nhìn xem diệp vũ cùng hình mánh trong mắt lóe lên trấn kinh c h i sắc triệu minh vũ không nghĩ tới hình mánh vậy mà khôi phục thực lực nhất thời không quan sát bị hình mánh đánh bay ra ngoài coi như ngươi khôi phục thực lực thì thế nào ta giống nhau có thể để ngươi lại bị phế lần thứ hai triệu minh vũ lảo đảo đứng người lên trong mắt tràn đầy âm lệ c h i sắc cao thúc phế đi hình mánh bắt lấy cái k i a gọi diệp vũ tiểu tự ta muốn đem hắn rút gần l ư ra ba triệu minh vũ vừa mới nói xong một vị người mặc màu đen áo ngắn lao giả xuất hiện tại hình mánh trước người chương sáu trăm hai mươi tám bước lui ôm đan cảnh chương sáu trăm hai mươi tám bước lui ôm đan cảnh cao cường một bộ đồ đen g ầ y còm thân thể hơi có chút lương cỏng nhưng là mọi người tại đây ai cũng không dám coi nhẹ hắn tồn tại lục phẩm ôm đan cảnh võ giả đây là triệu dương thuê bảo hộ triệu minh vũ võ đạo cao thủ triệu thiếu gia cái này hình m á n h thật là thiên kiếm sư điện thật muốn phế hắn a cao cường mặc dù nói như vậy nhưng là một đôi hơi có vẻ đục ngầu trong con người bình tĩnh không mang theo một tia gọn sóng nhìn cũng không e ngại lý ngộ chân triệu dương cười lạnh một tiếng g i a hiệu cao cường đ ậ u thủ cao thúc chỉ quản đ ậ u thủ xảy ra chuyện có triệu g i a chịu trách nhiệm m ặ t khác đ ừ n g cho cái kia diệp vũ cùng người nổi tiếng mộng ự a chết ta phải thật tốt bảo chế bọn hắn hiểu rõ cao cường nhẹ gật đầu trong mắt l ó e lên một k i a v ẻ tàn nhẫn lập tức đống nhiên ra tay vây anh qua trong giây lát cao cường gầy còm cánh tay dối thẳng nắm đấm xuyên thùng không khí mang theo trận trận s ó n g âm đánh tới hướng hình mánh ngực nhìn xem đạo này công kích mánh liệt h ì n h mánh con người hơi co lại trừng khẩu gầm thét giống h ì n h mánh một tiếng gà thét sau lưng một đạo mánh hổ v i n ảnh lõe lên một cái rồi biến mất ầm ầm anh liệt oanh minh tự cao cường cùng hình bánh hai người nơi giao thủ quyết tán ra rồi trong đại sảnh bốn phía khách quý vẻ mặt hoảng sợ thoát đi đứng xa xa nhìn trong sân võ giả giao đấu đối mặt loại này đẳng cấp võ giả chiến đấu ngay cả phòng đấu giá nhân viên bảo an cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn không dám tới gần đông đông đông, đông. một kích qua đi hình bánh sắc mặt bỏ lên thân thể lung lay lui ra phía sau mấy bước sàn nhà cứng rắn bị hình bánh bước ra từng đạo thật sâu vết lõm phanh một cái bàn tay k h o c lên hình bánh hậu tâm tản mát ra một đạo nhu hòa kình lực đem hình mánh thể nội quần quận khí huyết chấn áp xuống tới phúc hình m á n h phun ra một bụng máu tươi sắc mặt biến dễ nhìn chút đa tạ sư t h ú c ra tay hình m á n h bình phục hô hấp đối diệp vũ thấp giọng nói rằng ngươi vừa rồi do dự ông đan cảnh võ giả lại như thế nào đẳng cấp cũng không phải là đánh giá chiến lược tiêu chuẩn diệp vũ vẻ mặt lạnh nhạt lên tiếng nói rằng bắt cực quyển cương mánh không đúc động thị như mánh hổ trục b ồ i chỉ cần ngươi toàn lực ứng phó cũng không yếu tại cái này khí huyết bắt đầu suy yếu ông a n cảnh võ giả hình manh trong mắt tinh quang nói lên một cố điêu luyện khí thế tự thân lên cao dọn mà lên t a ơn sư thuốc dạy bảo ta hiểu được đứng tại chỗ không động cao cường vẻ mặt thanh thoát ánh mắt chuyển rời đến diệp vũ trên thân nặng nề khí thế áp bách mà đến các hạ là ai diệp vũ đón cao cường dần dần khí thế cường đại thần t i n h lạnh nhạt nhẹ nói diệp vũ huỳnh mánh sư thuốc sư thuốc ha ha cao cường nghe vậy nở nụ cười lạnh lao phu chưa từng nghe nghe thiên kiếm khi nào lại thu một sư đệ đã ngươi không nói vậy lao phu đành phải đ ộ n g thủ để ngươi nói cao cường trong mắt hàn quang l o ạ lên thân thể khẳng kheo có chút thẳng tắp một đạo kinh người sát phạt chi khí phóng lên tận trời đối mặt cao cường sắc bén vô song khí thế diệp vũ thần sắc không có chút nào chấn động hình mãnh nhìn kỹ cái gì gọi là chân chính bắt cực quyền c ô n g pháp thông sư cấp bắt cực quyền bước chân đập mạnh diệp vũ đã đi tới cao cường trước người q u y ề nắm n bên hông như thiểm điện ra tay vê anh giờ phút này không khí đều tựa hồ chấn động lên bắt cực nửa bước băng cao cường vẻ mặt khẽ biến trong mắt lõe lên vẻ kinh dị dự thẳng cánh tay ngăn ở trước người loại quên pháp này thông sư tri cảnh cao cường trong lòng kinh hãi diệp vũ vừa ra tay cao cường liền đã biết được diệp vũ bắt cực quyền đã đạt đến tông sư c h i cảnh v i anh quyền cánh tay tương giao bộ c phát ra một tiếng oanh minh đắt cao cường lui về sau một bước như thế nào như thế cao cường tràn đầy nếp gấp trên mặt lộ ra chấn kinh c h i s ắ c chính mình lại bị đánh lui diệp vũ thu thân m à đ ứng đối với giống nhau khiếp sợ hình bánh nói rằng thấy rõ ràng sao ta dùng cùng ngươi giống nhau lực lượng nhưng lại có hiệu quả khác nhau hạn chế ngươi chiến lực không phải đẳng cấp v õ giả mà là niềm tin của ngươi chương sáu c a o cường bộ phát chương sáu c a o cường bộ phát hình bánh ngươi phải nhờ kỹ thân là võ giả trọng yếu nhất chính là kiên định ý chí cùng thẳng tiến không lùi tín n i ệ m diệp vũ đứng chắc tay đưa lưng về phía hình mánh ngữ khí bình thản nói rằng hình manh ánh mắt cùng nhật nhìn xem diệp vũ bóng lưng giờ phút này tông sư khí độ triển lộ không bỏ sót sư thúc ta đã biết hình manh cao giọng trả lời ngữ khí kiên định nói từ nay về sau không còn có bất cứ địch nhân nào có thể làm cho ta do dự lựa phần diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu nhẹ nói không tệ bảo trì loại này tiến bộ dung manh thái độ ông đang cảnh đối với người mà nói không x á vậy diệp vũ đối diện cao cường trong mắt lóe lên âm lệ chi sắc q u o n lạnh một tiếng đủ lại đem ta xem như luyện võ bia ngắm tiểu tử ngươi thật sự là càn dỡ a diệp vũ khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh vẻ mặt bình thản nói rằng bị xem như bia ngắm là vinh hạnh của ngươi dù sao trong mắt ta ngươi cũng liền điểm này chỗ dùng hh t t ha ha cao cường tràn đầy nếp b ố n mặt m ò có chút và mẹo lạnh giọng nói rằng tiểu bối không biết trời cao đất rộng coi là đạt đến tông sư chi cảnh liền có thể địch nổi ôm đan cảnh võ già a quá ngây thơ rồi triệu minh vũ đứng tại cao cường sau lưng nhìn về phía diệp vũ ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ cao thúc không cần lưu thủ trực tiếp phế đi hắn hắn một cái tiểu võ giả làm sao biết ôm đàn cảnh võ giả kinh khủng cao cường nhẹ gật đầu mở rộng một phen cân cốt có thể bước lui lão phu một bước t i ể u tử ngươi đầy đủ t i ê u ngạo vẻ mặt lạnh lùng nhìn diệp vũ cao cường lên tiếng nói rằng bất quá cũng chỉ có thể như thế lão phu sẽ cho ngươi biết tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cái gì ý chí tín n i ệ m bất quá là hư hảo diệp vũ nếp miệng lên m ỉ m cười tuyệt đối lực lượng lao đầu ngươi sợ không phải tự tin quá mức đáp lại diệp vũ chính là cao cường trên thân buộc phát ra kinh người khí thế t ạ c h t ạ c h t ạ c h khớp xương giao thoa tiếng vang tại cao cường trên thân không ngừng vang lên tụ lại thành đan khí huyết toàn lực bộc phát n h ư ờ n g cao cường thân thể khẳng kheo dần dần xung danh qua trong giây lát cao cường từ một cái khô q u ắ t lao đầu biến thành một cái kinh khủng t r ắ n g hán đây chính là ôm đan cảnh võ giả toàn lực bộc phát cao cường thanh âm ngột ngạt như sấm q u ắ t khe nói vừa rồi bước lui lão phu một bước đã là cực hạn của ngươi a mà lao phu vừa rồi chỉ có điều dùng năm phần lực kết, kết. nắm chặt lại nằm đấm cao cường trong lòng bàn tay không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang có thể chết tại lao phu toàn lực phía dưới n g ư ơ i có thể nhắm mắt diệp vũ nhìn xem mười phần tự tin cao cường bật cười một tiếng đây chính là toàn lực của ngươi à. cũng bất quá như thế mà thôi diệp vũ ngươi thật đúng là có thể giả bộ à. cao cường sau lưng triệu minh vũ cười lạnh một tiếng đều sắp chết đến nơi còn dám nói mạnh miệng k h o a n lác diệp vũ lắc đầu ngữ khí chân thành nói rằng ta nói chính là thật nếu như ta nghiêm túc hắn ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi ha ha triệu minh vũ s ừ n g sốt một chút lập tức cùng t i ế u lên đây là ta nghe qua nhất nghe tốt trò cười ngươi vậy mà nói một cái ôm đan cảnh võ giả không tiếp nổi ngươi một quyền vừa rồi cao thúc nhất thời không quan sát bị ngươi bước lui nửa bước hiện tại cao thúc buộc phát toàn lực ta nhìn ngươi còn thế nào cản ngươi nói vừa rồi a diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ chặt hiểu khẽ cười nói vừa rồi vì để cho hình m á n h thấy rõ ràng ta mới cùng các ngươi tùy ý biểu diễn một chút các ngươi sẽ không cho là đó mới là ta thật sự là thực lực ta cao cường cùng triệu minh vũ đồng thời n ở nụ cười gằn bọn hắn cho rằng đây bất quá là diệp vũ đang hư trường t h à n h thế mà thôi tiểu bối một quyền này ta sẽ cho ngươi biết ngươi cùng lao phu ở giữa trên lệch và anh cao cường vừa mới nói xong quanh thân khí huyết đống nhiên một phát một đạo hình khuyên khí lãng xuất hiện tại cao cường sau lưng một k í c h này cao cường vậy mà lấy n ụ c thân phá vỡ bức tường âm thanh chương 630, t i ê n tâm lần này ta sẽ thu lực chương 630, t i ê n tâm lần này ta sẽ thu lực cao cường một k í c h này như là trời trong tiếng s ố m nhường chu vi xem đám người kìm lòng không được đóng chặt hai con n g ư ờ i cái này gọi diệp vũ chết chắc triệu minh vũ trong lòng âm thầm sảng khoái rút ra diệp vũ viên này cái đinh kế tiếp liền phải cân nhắc như thế nào bảo chế vị tia tiểu mỹ nhân v n g mãnh liệt tiếng nổ tại thịnh long p á c h mại hành trong đại sảnh văng lên Ken k ế t trong đại s ả n h sàn nhà cùng thủy tinh tại c u ố n tới song súng k í c h hạ vỡ nát tan thành ra siêu đám người chỉ nghe được bên thai truyền đến một tiếng gà o t h é t dư quan g bên trong một đạo hắc ảnh lập tức bay ngược ra ngoài f r a n h bóng đen trong nháy mắt dán tại thịnh long p h á c h mại h à n h một mặt tường trên vách đá đạo đạo vết dạn g như là mặn nệm vây quanh bóng đen tứ tán phóng xả ra ha ha diệu vũ đây chính là ngươi cùng ta đối n g h ị c h kết quả triệu minh vũ ngẩng đầu lên đắc ý c ù n g thiếu lên ta cảm thấy ngươi tại cao hứng trước đẹp mắt nhất tin tưởng đến cùng là ai bay ngược ra ngoài một câu thanh lanh t h a nhâm tại triệu minh vũ trong thai vang lên câu này thanh âm có chút quen thuộc thế nào giống như là diệp vũ thanh âm triệu minh vũ trong đầu nghĩ hoặc lập tức mở to hai mắt nhìn một phía tại triệu minh vũ kinh ngạc trong ánh mắt diệp vũ vừa bận tốt đứng tại chỗ chợ bung dung thu h ồ i nằm đấm ngươi làm sao hảo hảo đứng tại cái này cao thúc người đâu triệu minh vũ khó có thể tin nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại diệp vũ trong đầu quanh quẩn toàn bộ đều là cao thúc đi đâu ngươi nói hắn a diệp vũ thổi thổi trên nắm tay không tồn tại cho bụi đưa tay chỉ triệu minh vũ sau lưng kia mặt tường hắn chẳng phải khảm ở trên tường a cái gì triệu minh vũ đột nhiên quay đầu lúc này mới phát hiện trước đó bay rứt ra ngoài bóng đen lại chính là cao cường cao cao thúc bại triệu minh vũ khó có thể tin nhìn trước mắt tất cả hoàn toàn nghĩ không ra trong suy nghĩ không thể địch nổi ôm đan cảnh võ giả cao cường vậy mà bại ken kết cao cường khảm nạm trên vách tường tứ tán vết rách lớn hơn frank vùng v ấ y nửa ngày cao cường cuối cùng từ trên vách tường rơi xuống xuống dưới cao thúc ngươi không sao chứ triệu minh vũ lạnh cả t i m theo bản năng cách xa d i p vũ chạy đến cao cường trước người lên tiếng họ tham một ngụm máu tươi phun ra cao cường ho khan mấy tiếng thư nhược nói rằng gây mất tất cả đều gây mất cộc cộc trận trận tiếng bước chân tại triệu minh vũ sau lưng băng lên triệu minh vũ như là một cái bị kinh sợ con thỏ trong nháy mắt nhảy ngươi ngươi đừng tới đây nhìn xem dần dần đến gần diệp vũ triệu minh vũ trên mặt viết đầy hoảng sợ diệp vũ không để ý đến triệu minh vũ đứng ở cao cường trước người lắc đầu nói rằng giữa chúng ta trên l ệ c h s á t thực thật lớn ta còn không có s u ấ t lực ngươi liền nga xuống diệp vũ thở dài một cái nói rằng bất quá có thể tiếp được ta một quyền ngươi cũng đủ để kiêu nào cao cường lại là một ngụ máu m tươi phun tới lập tức sắc mặt tái nhợn mất đi chật chật cái này hôn mê sức chịu đòn có chút t r ê n h ờ i ta diệp vũ chật chật lưỡi ánh mắt lộ ra v ẻ tiếp với thật vất vả đụng phải một cái để mắt đối thủ kết quả vừa thấy mặt liền ngã xuống tốt thất vọng khó chịu quay đầu nhìn nút ở góc tường run lẩy bảy triệu minh vũ diệp vũ nhãn tỉnh sáng lên h ư ơ n g vân nói ta còn không có chơi chán hắn liền nằm xuống nếu không ngươi tới làm đối thủ của ta không không triệu minh vũ sợ hai đến mặt đều xanh nói lớp bắp ta là thái kê không cần làm đối thủ của ngươi diệp vũ k h á t tay áo không sao ngươi cũng là võ giả hiện tại cũng có tam phẩm lu gân cảnh a tại sao không có một chút thân là võ giả khí tiết đối mặt địch nhân liền phải vượt khó tiến lên triệu minh vũ điên cuồng l ắ t đầu trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi còn muốn cái gì khí tiết một q u y ề n này xuống dưới sợ là trực tiếp bị đánh phát nổ diệp vũ nhìn co q u ắ p trên mặt đất cao cường hiểu do nói yên tâm lần này ta sẽ thu lực tuyệt đối không đả thương được ngươi ta tin ngươi quỷ a triệu minh vũ t r ư mắt trực tiếp nằm thi chương sáu m b t sợ kẻ ra còn triệu minh vũ chương sáu sợ kẻ ra còn triệu minh vũ. vũ phanh diệp vũ n h ấ c chân tại triệu minh vũ trên núi đặt xuống c á c thanh t h ú y tiếng g h y xương tự triệu minh vũ trên núi băng lên nhưng là triệu minh vũ lại không nhúc đ í c h ngay cả mặt tái nhợt bên trên đều không có chút nào dị thường thật c h ó n g diệp vũ n é t miệng lên mỉm cười nhẹ nói ta không tin nếu không lại đến một ước hoa một bãi bút hơi nóng chất lỏng tự triệu minh vũ dưới thân chảy ra ngoài sách không có tí sức lực nào diệp vũ ghét bỏ c a o lại lông mày nhìn triệu minh vũ bộ dáng bây giờ c không tốt đem hắn đến lên lại quần ẩu dừng lại diệp vũ sư thúc ngươi quá châu tất chẳng biết lúc nào hình manh đứng tại diệp vũ sau lưng vẻ mặt cùng nhật s ù n g bái nhìn xem diệp vũ sư thúc ngài có thể hay không dạy một chút ta ta cũng tưởng tượng ngươi như thế lợi hại như vậy diệp vũ nhìn hình manh một cái lên tiếng nói rằng ta dạy cho ngươi thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài ngươi còn tại luyện thế này ừ hình manh liền vội và ngật g đầu vẻ mặt hương phần nói sư thúc ngài có ý tứ là luyện bộ này tập thể dục theo đài ta cũng có thể giống n g à i như thế lợi hại a không diệp vũ lắc đầu nói rằng ngươi sẽ rất khẳng đánh thở dài một cái diệp vũ nói tiếp Gần nhất đấu vừa vừa các giá hội sắp bắt đầu chúng ta vào sân a trao hỏi hình mánh cùng một bên sợ ngây người văn mậu một tiếng diệp vũ cất bước đi vào đ ầ u giá hội hội trường chờ diệp vũ sau khi đi thịnh long ban đấu giá trong đại sành triệu minh vũ mang tới người cùng với khắc cạnh tranh khách vì mới t h ở p h à o m ộ t hơi vừa rồi bọn hắn hoàn toàn không dám hô hấp sợ gây nên diệp vũ chú ý trong mắt bọn hắn diệp vũ quả thực quá mẹ nó kinh khủng được chứ thật lâu n ằ m dưới đất triệu minh vũ có chút mở mắt t h ô n g qua dư quang bốn phía lướt nhìn không có phát hiện diệp vũ thân ảnh triệu minh vũ lúc này mới lớn tiếng kêu dê n lên chân chân của ta gây mất triệu minh vũ ố m chân gãy thống khổ tê m i một đám ngất đều thất thần làm gì còn không mau tới dịu ta triệu minh vũ nhìn xem đi theo tới mình người đang n ơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ không khỏi mắng to lên tiếng triệu triệu thiếu ngài không có sao chứ mấy người đi đến triệu minh vũ bên cạnh thấp giọng hỏi tham mù mắt của ngươi ta giống không có chuyện gì bộ dáng a mau tìm thanh nẹp đem chân của ta cổ lên triệu minh vũ đau mặt đều bóp méo nước mắt nước mũi đều kém chút chảy ra triệu thiếu chúng ta nhanh đi bệnh viện a triệu minh vũ trong mắt sáng tối chập trờn một lát hung á c vừa nói nói không đi a triệu thiếu ngài chân đều gây mất còn không đi bệnh viện lần hội đấu giá này ta nhất định phải tham dự cạnh tranh triệu minh vũ ngữ khí kiên định lần này cạnh tranh áp c h ụ c vật phẩm là huyết bồ đề có thể gia tăng khí huyết đối với triệu minh vũ phụ thân triệu dương có chỗ tốt rất lớn chờ phụ thân ăn vào huyết bồ đề tấn thăng t h ấ t phẩm thấy thần cảnh ta nhất định khiến cái kia gọi diệp vũ tiểu tử quỳ xuống đi cầu ta triệu minh vũ vừa nghĩ tới triệu dương đem diệp vũ đánh thành tàn phế quỳ xuống đến cầu khẩn bộ dáng của mình dường như liền chân gậy có chắc triệu minh vũ tại hai người nơi n ữ cất bước đi hướng cạnh tranh hội trường triệu thiếu cái kia cao cường đại nhân xử lý như thế nào triệu minh vũ hử l ệ n h một tiếng c á n răng nói rằng tên phế vật này còn tự xưng ôm đan cảnh võ giả liền một quyền đều không tiếp nổi còn muốn hắn làm gì đem hắn ném ở loại kia chết đi triệu minh vũ nói xong lập tức khập k h e n đi vào hội trường chương 632, nội danh đỉnh phong đấu giá chương 632, nội danh đỉnh phong đấu giá nhiệt liệt hoan n ê n h chư vị khách quý đến đây tham gia thịnh long p h á c h mại hành cử hành cỡ lớn cạnh tranh hoạt động bản nhân xin đại biểu thịnh long p h á c h mại hành cảm tạ sự ủng hộ của mọi người đấu giá sư đứng tại biểu hiện ra trước sân khấu nhìn phía dưới một đám cạnh tranh khách quý trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc nguyên nhân chính là phía dưới tầm mắt tốt nhất địa thế tốt nhất trên chỗ ngồi ngồi ba cái người trẻ tuổi xa lạ mà thường ngày đấu giá hội vị trí này đều là triệu gia công tử triệu minh vũ dự định đấu giá sư tại dưới đài quét mắt một vòng thình l i n h phát hiện triệu minh vũ vậy mà ngồi ở một cái nhất nơi h ẻ o lánh bên trong bất quá tốt đẹp tố chất nhường đấu giá sư đẻ xuống nghi ngờ trong lòng bắt đầu lần này cạnh tranh phía dưới biểu hiện ra kiện thứ nhất cạnh tranh thành phẩm đông hải dạ minh châu đấu giá sư vừa mới nói xong tự phía sau màn chậm rãi đi ra một đội người mặc tu thân váy g i i sĩ nữ Cầm đầu c giá i sư, sư mở đèn g bưng một c liên quan g nhìn phía dưới một đám cạnh tranh khách quý vừa cười vừa nói cái này đông hải dạ minh châu hình thể cực đại mượn mà có thể trong đêm tối phát sáng nghe đồn là thế kỷ trước hoàng tộc bị tảng đ ầ u giá sư nhìn xem có không ít cạnh tranh khách quý tiểu thanh nghị luận trong mắt ý cười càng lớn phía d ư ớ i bắt đầu cạnh tranh giá khởi điểm một ngàn vạn mỗi lần tăng giá không ít hơn một trăm vạn diệp vũ ngồi mềm mại trên ghế salon nhìn xem biểu hiện ra trên đài đông hải dạ minh châu ánh mắt lộ giá v ẻ thất vọng chỉ thế thôi viên này đông hải dạ minh châu có lẽ đối với người bình thường mà nói mười phần chất quý nhưng là đối với diệp vũ mà nói cũng chỉ bất quá là một cái khá là đẹp đẽ hạt châu mà thôi p h mãnh đây chính là yến kinh thị tốt nhất phòng đấu giá p h mãnh nghe được diệp vũ hỏi thăm không khỏi lên tiếng nói rằng đúng a bất quá cùng ngươi đỉnh phong phòng đấu giá so sánh còn kém quá xa đỉnh phong phòng đấu giá lại là ngươi văn hậu kinh ngạc nhìn diệp vũ trong mắt tràn đầy trần kinh c h i sắc diệp vũ nhẹ gật đầu không sai bất quá đỉnh phong phòng đấu giá nổi danh như vậy a liền ngươi cũng biết văn hậu trận nhìn diệp vũ một cái ngươi cũng không biết rõ ngươi phòng đấu giá có thêm tên a hoàng kim đế vương bối hỏa diễm bảo châu a kép kim tệ kiếm thảo mai rủa chén dạ quang những vật này bên nào không phải kinh thế trí bảo vậy mà tất cả đều tập trung đến một cái nho nhỏ đỉnh phong trong phòng đấu giá văn hậu quái dị nhìn diệp vũ một cái sau đó nói tiếp hiện tại đỉnh phong p h ò n g đấu giá không riêng gì tại hoa quốc nổi danh liền xem như tại toàn cầu đều là một cái không thể bỏ qua tồn tại có không ít đại lão đều đang hỏi thăm đỉnh phong bán đấu giá tin tức muốn biết phía sau màn l a o bản đến tột cùng là ai lại có nhiều như vậy bảo vật thật là tất cả đều không được biết văn mộng nói xong nhìn xem diệp vũ trong mắt vẻ kinh ngạc càng lớn ta lại không có nghĩ đến cái này đỉnh phong bán đấu giá lao bản lại là ngươi diệp vũ nghe vậy khẽ giật mình không nghĩ tới đỉnh phong đấu giá vậy mà nổi danh như vậy hơn nữa diệp vũ thật đúng là không biết rõ bên ngoài có nhiều người như vậy muốn biết tin tức của mình nhìn vẻ mặt vẻ tò mò văn ngộng diệp vũ lắc đầu cười nói ngươi đừng nhìn ta như vậy ta cũng không biết đỉnh phong đấu giá vậy mà nổi danh như vậy văn ngộng khẽ h ừ một tiếng ngươi cũng không có điểm số a ngươi xem một chút đỉnh phong đấu giá cạnh tranh đồ vật bên nào không phải kinh thế trí bảo không riêng giá trị không thể đánh giá càng có huyền nhi diệu chi năng lực hơn nữa loại bảo vật này đỉnh phong đấu giá một khi cạnh tranh chính là mấy kiện cứ như vậy có thể không nổi danh đi diệp vũ khẽ giật mình lập tức hiểu rõ ra đỉnh phong đấu giá kinh sợ vật phẩm cho dù đối với chính mình mà nói đã vô dụng nhưng là đối với ngoại giới mà nói tuyệt đối là mong muốn mà không thể thành đúng rồi diệp vũ đỉnh phong lần tiếp theo cạnh tranh là lúc nào a nhưng có không ít đại lao đang nóng nhìn đâu văn m ậ c ánh mắt lộ ra v ẹ tò mò lên tiếng hỏi thăm diệp vũ cái này sao còn chưa nghĩ ra liền để bọn hắn chờ xem chương 633, m ặ t nạ hoàng kim t r ư ơ n g 633, m ặ t nạ hoàng kim tại diệp vũ buồn bực ngán n g ầ m bên trong t h ị h long phách mại hành cạnh tranh vẫn còn tiếp tục cho mời ra cái tiếp theo vật phẩm đấu giá đấu giá sư đứng tại biểu hiện ra trên này đưa tay chào hỏi một chút một đội lễ nghi tiểu thư theo phía sau màn đi đến biểu hiện ra trên này cầm đầu lễ nghi tiểu thư trong tay bưng một cái khay phía trên tre kín một khối lụa đỏ đ ầ u giá sư tay mang theo một đôi trắng l o a n bao tay đưa tay đem trên khay mặt lụa đỏ kéo xuống b á một vệ kim quang lập tức lóng lánh lên đây là một khối được từ cổ sa mạc văn minh s á c g ớ p mặt nạ hoàng kim cách nay đã có 3 7 0 g n ă m lịch sử mặt nạ hoàng kim nặng đến 1428-57 ì khắc chỉnh thể tạo hình cổ p h á c hoàn mỹ dung hợp tỷ lệ vàng tỷ lệ mặt ngoài có khắc phức tạp hoa văn có rất nồng nặc cổ sa mạc văn minh khí tức đ ầ u giá sư nói xong k h o miệm lộ ra mỉm cười mang theo khí tức thần bị nói tục truyền khối này mặt nạ hoàng kim phía trên c ó cổ sa mạc văn minh tế tự bày ra chú ngữ đ t được nó người lại nhận trong cõi u minh sa mạc chi thần nguyền rùa đốt một tiếng kêu khe vang lên đầu giá sư cao giọng nói rằng phía dưới bắt đầu cạnh tranh giá khởi điểm năm ngàn vạn mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm trăm vạn tuất hoa mỹ mặt nạ hoàng kim văn m ộ c nhìn xem biểu hiện ra trên đài kim quan g lóng lánh mặt nạ hoàng kim không khỏi lên tiếng tán thưởng d i ệ p vũ nghe vậy nhẹ gật đầu khối này mặt nạ hoàng kim mặc dù cách nay hơn ba nghìn năm nhưng là vẫn như cũ kim quan lập lòe phát ra vẫn như cũ lấy cao quý uy nghiêm tri t ứ để cho người ta thấy chi sinh lòng kính sợ cũng là một cái tốt diệp vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang khối này mặt nạ hoàng kim có phải hay không cũng có thể xem như định hướng rút thưởng dị b ả o đâu thấy diệp vũ đối khối này mặt nạ hoàng kim có hứng thú một bên văn mộng hơi có chút lo lắng nói rằng diệp vũ ngươi sẽ không cạnh tranh khối này mặt nạ hoàng kim à. đúng à, khối này mặt nạ còn có chút ý tứ chuẩn bị đấu giá thắng thật là văn mộng trần trờ nói rằng vừa rồi đấu giá sư thật là nói mặt nạ hoàng kim phía trên có sa mạc chi thần nguyện của nếu không vẫn là không cần đấu giá a diệp vũ nghe vậy cười một tiếng không có sự tỉnh đấu giá sư bất quá là tô đậm bầu không khí mà thôi tà ra sáu ngàn vạn sáu nghìn năm trăm vạn bảy ngàn vạn nhờ v à o mặt nạ hoàng kim cất giữ giá trị giờ phút này đã có không ít khách quý bắt đầu cạnh tranh p h ò n g bán đấu giá một góc triệu minh vũ nhìn xem biểu hiện ra trên đài mặt nạ hoàng kim ánh mắt lộ ra một tia màu n h ẫ n t huyết khối này mặt nạ hoàng kim thực là không tồi hoa lệ lại không mất vi nghiêm lúc này mới phối ta triệu ra công tử tết tuổi triệu minh vũ một bên tiểu đệ nhìn ra ý đồ của hắn lập tức thấp giọng nói rằng triệu thiếu khối này mặt nạ hoàng kim rất xứng đôi thân phận của ngài ngài không tham dự cạnh tranh n a triệu minh vũ trầm âm một lát sau lắc đầu nói rằng không được chúng ta sẽ còn phải cạnh tranh huyết bồ đề khối này mặt nạ hoàng kim trước không đập triệu minh vũ vừa dứt lời lại đập trong sảnh v a n g lên một câu thanh lanh thanh âm một trăm triệu không ít cạnh tranh khách quý bay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới muốn biết là ai ra giá cạnh tranh là hắn triệu minh vũ ánh mắt hơi co lại dù cựu hận cùng sợ hai sen lẫn ánh mắt nhìn về phía d i vũ vừa nhìn thấy d i vũ triệu minh vũ cũng cảm giác chính mình chân ngắn lại đau đớn kịch liệt đáng、chết. bất quá là một cái mãn phu mà thôi triệu minh vũ ở trong lòng âm thầm xem thường diệp vũ ngươi không phải là muốn cạnh tranh mặt nạ hoàng kim a thừ ta lại không cho ngươi đạt được ta ra một trăm mười triệu triệu minh vũ thanh âm trong đại sảnh văn g lên biểu hiện ra trên đài đấu giá sư trong mắt ý cười loay lên có cạnh tranh khả năng đánh ra giá giá tốt. tốt vị công tử này ra giá một trăm mười triệu còn có ra giá, giá a diệp vũ xem xét là triệu minh vũ tại ra giá cạnh tranh cười khẽ một tiếng nói rằng triệu công tử ngươi không đi bệnh viện trị trân còn ở nơi này tham dự cạnh tranh liền không sợ cuối cùng triệu minh vũ cổ co r ụ t lại sắc mặt t r ắ n g nhuận ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi diệp vũ ta đây là bình thường cạnh tranh ngươi không thể độc t h ủ triệu minh vũ nói xong dường như cảm thấy mình biểu hiện có chút sợ lập tức ho khan một tiếng cứng lên cổ nói rằng khu khu diệp vũ đừng tưởng rằng ngươi ủy vào vũ lực thăng chức có thể muốn làm gì thì làm khối này mặt nạ hoàng kim ta đoạt đ ị n h rồi chương sáu trăm ba mươi b ố ta ra không dạy nổi chương sáu trăm ba mươi b ố ta ra không dạy nổi ngươi nhất định phải cùng ta cạnh tranh a diệp vũ thần sắc bình thản nhìn xem triệu minh vũ lên tiếng nói rằng triệu minh vũ sắc mặt rõ ràng lộ ra sợ hãi cùng vẻ chần chờ bất quá một lát sau vẻ mặt nhất định cắn răng nói rằng ta đập định rồi ta t r i ệ u ra là có tiền hơn nữa đây là công bằng cạnh tranh ngươi chẳng lẽ còn có thể công nhiên uy hiếp ta không thành diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng đây đương nhiên là công bằng cạnh tranh ngươi đang sợ cái gì a triệu minh vũ đỏ lên mặt gượng cười nói rằng sợ hãi ngươi ha ha thật sự là trò cười ta sợ hãi ngươi không có tiền cạnh tranh diệp vũ thu tầm mắt lại nhẹ nói có tiền hay không chờ xem ta ra hai trăm triệu nghe được diệp vũ ra giá triệu minh vũ sắc mặt â m trầm một chút sau đó lên tiếng nói rằng hai trăm ba mươi triệu ba cái ức triệu minh vũ trên mặt lộ ra vẻ trần trờ trầm ngâm một lát cao giọng nói rằng ba ước hai ngàn vạn năm cái ức diệp vũ thần tình lạnh nhạt thuận miệng nói rằng triệu minh vũ trên mặt vẻ trần trờ càng đậm trầm mặc nửa ngày mới trương khẩu lên tiếng năm trăm mười triệu tám ức ngay sau đó diệp vũ không có chút nào vẻ trần trờ lập tức lên tiếng báo ra cạnh tranh giá ở đây một đám cạnh tranh khách quý đều không nói gì bởi vì bọn hắn đều đã nhìn ra đây là diệp vũ cùng triệu minh vũ ở giữa cạnh tranh người triệu minh vũ đưa tay chỉ diệp vũ khó thở nói diệp vũ n g ư ơ i biết hay không cạnh tranh nào có lập tức tăng nhiều như vậy diệp vũ tựa ở trên ghế salon nghe vậy cười nói ta vui lòng n g ư ơ i quản được a ta triệu minh vũ tức đến đỏ bừng cả mặt trương khẩu liền phải h ô ta ra ngay tại triệu minh vũ sắp ra giá thời điểm đống nhiên lý trí t h ự a tiễn ngừng lại ta ra không d ậ y nổi triệu minh vũ vừa mới nói xong một đám cạnh tranh khách quý đều ngây n g ẩ n cả người ngay cả biểu hiện ra trên đài đấu giá sư đều ngây dại vị công tử này ngài mới vừa nói là đấu giá sư khó có thể tin nhìn xem triệu minh vũ lên tiếng hỏi thăm triệu minh vũ tựa hồ là nghĩ thông suốt đem ra mặt con già vẻ mặt mang theo đắc ý nói ta nói ta già không dạy nổi nghe rõ a diệp vũ khe giật mình lập tức nở nụ cười không nghĩ tới cái này triệu minh vũ bộ dáng vô s ỉ vẫn rất có ý tứ già không dạy nổi n h a nhanh như vậy liền nhận thua rồi xem ra ngươi triệu g i a cũng không thế nào có tiền đi triệu minh vũ hơi ngửa đầu không chút nào cho là nhục mà là đắc ý nói ta triệu g i a là có tiền nhưng là ta không n ốc khối này mặt nạ hoàng kim cao nữa là chị ba cái ức ta mới sẽ không n ố c như vậy hồ hồ ra giá tám trăm triệu tới quay hạ nó triệu minh vũ nói xong nhìn xem diệp vũ bật cười một tiếng ta biết ngươi tính toán chuẩn bị lửa ta phải không hiện tại ta không đập lần này ngươi trận tròn mắt ta diệp vũ nhìn xem triệu minh vũ khoe miệng hơi bệnh tấm t á c lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới ngươi vẫn rất có trí thông minh bất quá ngươi thật không có ý định tiếp tục đấu giá a đương nhiên triệu minh vũ trên mặt vẻ đắc ý càng thêm rõ ràng ta mới không có ngươi ngu như vậy tràn giá nhiều như vậy đến cạnh tranh mặt nạ hoàng kim phong bán đấu giá bên trong một đám cạnh tranh khách quý cũng tất cả đều nhìn về phía diệp vũ trên mặt đều lộ ra một loại người này thật là ngu hoan lại đầu biểu lộ ngồi diệp vũ bên cạnh văn mậu khí sắc mặt trắng bệnh hướng phía triệu minh vũ nổi giận nói ngươi cái này quá xấu rồi vậy mà giả ý cố tình nâng giá cạnh tranh triệu minh vũ gửi l ệ n h một tiếng cái nào nhìn ta giả ý rõ ràng là diệp vũ ra giá quá cao ta ra không dậy nổi đi ngươi văn mậu khí nghiến răng nghiến lợi đi đây không có cách nào diệp vũ ngươi không nên tức giận ta chỗ này còn có một trăm triệu tài chính nếu không ta thay người phụ cấp điểm văn Ngọc nhìn vẻ mặt vẻ tiếp nối diệp vũ vẻ mặt lo lắng nói rằng ta không tức giận ta chỉ là tiếp nối hắn không có tiếp tục cạnh tranh hy vọng hắn không nên hối hận diệp vũ thở dài lên tiếng nói rằng triệu minh vũ hử l ệ n h một tiếng lập tức khinh tường nói thử vẫn còn giả bộ ngươi bây giờ trong lòng chỉ sợ đau lòng gần c h ế ớ ta ở đây một đám cạnh tranh khách quý nhìn xem diệp vũ ánh mắt cũng đầy là đồng tình bất quá xem ở diệp vũ trước đó phá t r ầ n sức chiến đấu mặt bọn hắn chỉ là trên mặt lộ ra cởi trên nôi đau của người khác vẻ mặt nhưng cũng không dám nhiều lời chương sáu t h ấ t thải bảo thạch chương sáu thất thải b ả o thạch đấu giá sư nhanh lên kết thúc cạnh tranh a ta đoán sẽ không có người có ngốc hồ hồ cạnh tranh khối này mặt nạ hoàng kim triệu minh vũ vẻ mặt tươi cười nhìn xem đấu giá sư tựa như đạt được tiên đại tiện nghi đấu giá sư dò xét một vòng phát hiện thật không có tiếp tục đấu giá không khỏi tiếp nối nói t ố t vị tiên sinh này ra giá tám trăm triệu lần thứ nhất tám trăm triệu lần thứ hai tám trăm triệu lần thứ ba thành g i a o đấu giá sư vừa dứt lời triệu minh vũ liền đắc ý phá lên cười ha ha diệu vũ lần này tâm tư ngươi đau a hoa tám ức mua một khối mặt nạ hoàng kim chỉ sợ may tới nhà bà ngoại đi diệp vũ trên mặt không có chút nào vẻ hối tiếc ngược lại cười khẽ một tiếng nói rằng ta ngược lại thật ra không đau lòng cảm thấy tám ức vua xuống khối này mặt nạ hoàng kim thật rất đáng ngược lại là ngươi hy vọng ngươi không nên hối hận không có tiếp tục cạnh tranh triệu minh vũ cười nhạo nói cắt đồ đần mới sẽ hối hận diệp vũ trong mắt ý cười loay lên đưa tay điểm một cái triệu minh vũ không nên quên lời của ngươi nói triệu minh vũ trong lòng máy động chẳng lẽ cái này diệp vũ thật cảm thấy h a tám trăm triệu vua xuống mặt nạ hoàng kim rất đáng sẽ không hắn chẳng qua là đang giả vờ khang làm bộ mà thôi ta mới sẽ không hối hận từ bỏ cạnh tranh đâu đồ đần mới cạnh tranh nghĩ đến cái này triệu minh vũ trong lòng hơi định trên mặt lộ ra chuẩn bị nhìn diệp vũ trò cười biểu lộ đấu giá sư hiện tại khối này mặt nạ hoàng kim là của ta diệp vũ nhìn xem biểu hiện ra trên đài mặt nạ hoàng kim vừa cười vừa nói đương nhiên đối mặt đại gia nhiều tiền đấu giá sư cứ việc trong lòng xem thường diệp vũ hoan đại đầu nhưng là vẫn như cũ cung kính trả lời vậy nhưng không hiện tại liền đem cái này mặt nạ hoàng kim cho ta cái này đấu giá sư trần chờ một lát sau gật đầu nói có thể đang đấu giá sư ra hiệu h ạ một vị lễ nghi tiểu thư bưng thay đem mặt nạ hoàng kim đưa đến diệp vũ trong tay triệu minh vũ nhìn xem diệp vũ đang loay hoay lấy mặt nạ hoàng kim n g ự a khí trào p h u n g nói diệp vũ tranh thủ thời gian cầm lại nhà thật tốt tường tận xem xét ta đây chính là bỏ ra ngươi tám ước mua được đâu diệp vũ không để ý đến triệu minh vũ mà là vẻ mặt hào hứng giạt rào đánh giá trong tay mặt nạ hoàng kim khối này mặt nạ hoàng kim lớn nhỏ vừa vẫn có thể bao trùm ở một người bộ mặt trên mặt nạ ngoại trừ phức tạp hoa văn bên ngoài tại mi tâm cái chắn chỗ còn có một cái dựng thẳng lên nô lên diệp vũ nhìn kỹ lại đây là một cái dựng thẳng lên khép k xem toàn thể đi cái này đóng lại ánh mắt phá lệ làm người khác chú ý t ự a như tùy thời đều có thể mở ra đồng đ ạ g theo diệp vũ tại cái chán mắt dọc đưa tay phất qua một sợi tinh thần lực thẩm thấu trong đó quả là thế diệp vũ trong mắt ý cười loại lên cái này mặt nạ hoàng kim giữa lông mày mắt dọc bên trong thật có động tiên khác lúc trước tại gặp được khối này mặt nạ hoàng kim về sau diệp vũ liền đã nhận ra một tia chỗ quái gì. cảm thấy cái này mặt nạ hoàng kim bên trong lẩn giấu đi thứ gì nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa tinh thần lực dò xét không đến hiện tại cầm trong tay t i n h thần lực xuyên tấu qua mặt nạ hoàng kim p h á trong hiện tại mắt dọc bên trong, dấu một khối bảo mắt t dọc dấu dếm một chốc i bào t h ạ h Phòng lát n giá một đạo thất thải lấp lóe trong nháy mắt bao phủ trong đại sảnh khiến cho nguyên bản hoa mỹ ánh đèn đều ảm đạm hai mờ đám người thình lình phát hiện thì ra diệp vũ đưa tay giơ mặt nạ hoàng kim tại mặt nạ hoàng kim mi tâm phía trên mở ra một cái dựng thẳng đồng một khối lóng lánh thất thải bảo thạch khảm nạm trong đó bảo thạch phía trên quang hoa lưu chuyển tại ánh đèn làm nổi bậc hạng lộ đầy vẻ lạ giờ phút này nó chính là thế giới trung tâm chương 636, hối h ậ n đến cực điểm triệu minh vũ chương 636, hối h ậ n đến cực điểm triệu minh vũ làm diệp vũ đem thất thải bảo thạch biểu diễn ra thời điểm ở đây cạnh tranh khách quý tất cả đều ngây ngẩn cả người n a o n a o mở to hai mắt tham lam người nhìn chăm chú lên nó tựa như chưa bao giờ nhìn thấy qua so khối bảo thạch này còn muốn mỹ lệ trên bảo mặt nạ hoàng kim bên trong vậy mà giấu dếm một quả bảo thạch đây là cái gì bảo thạch vậy mà tản ra ánh sáng bảy màu thật bất khả tư nghị chơi ạ đây quả thực là thế gian xinh đẹp nhất bảo thạch không biết do khối bảo thạch này đến trị bao nhiêu tiền a có khối bảo thạch này hoa tám trăm triệu cạnh tranh mặt nạ hoàng kim quả thực quá kiếm lời biểu hiện ra trên này đấu giá sư mặt mày kinh sợ nhìn xem diệp vũ trong tay mặt nạ hoàng kim chính xác mà nói là mặt nạ hoàng kim bên trên thất thải bảo thạch cái này đây là đấu giá sư nuốt ngủ nước bọt ngữ khí run dậy nói rằng cái này lại là trong truyền thuyết đã thất truyền thái dương thần chi nhãn cũng chỉ có trong truyền thuyết thái dương thần chi nhãn mới có thể tản mát ra ánh sáng bảy màu thật lâu đấu giá sư giật mình lấy lại tinh thần thướng phía phía sau nhân viên công tác hô nhanh đi gọi lý t ổ n g tới là ta cái này đi một gã nhân viên công tác hét lại một tiếng quay người chạy ra ngoài không cần một lát lý long thịnh thở hồng hộc chạy vào phòng bán đấu giá ở chỗ nào thái dương thần chi nhãn ở đâu lý long thịnh hỏi thăm thanh nhãn đống nhiên ngừng lại bởi vì trong phòng bán đấu giá kia trói mắt ánh sáng bảy màu quả thực muốn sáng mù ánh mắt của hắn diệp vũ tiên sinh lý long thịnh đi đến diệp vũ bên cạnh vẻ mặt câu để nói có thể hay không để cho ta nhìn một chút cái này mai bảo thạch diệp vũ nhẹ gật đầu khẽ cười nói đương nhiên có thể nói xong diệp vũ đem trong tay mặt nạ hoàng kim đưa cho lý long thịnh lý long thịnh hai tay thận trọng bưng lấy mặt nạ hoàng kim ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào thất thải bảo thạch phía trên thật lâu lý long thịnh thở phào một hơi thần sắc cực độ hối h ậ n nói là ta sai rồi khối này mặt nạ hoàng kim căn bản cũng không phải là cổ sa mạc văn minh phả dạ ở vương sở đèo mặt nạ đây là cổ sa mạc văn minh chỗ cung phục tri thần thái dương thần mặt nạ lý long thịnh thanh nhơn quanh q u ầ n đang đấu giá trong đại sảnh tất cả mọi người ở đây đều nghiêm thai lắng nghe muốn biết cái này mặt nạ hoàng kim cùng thất thải bảo thạch đến tột cùng ra sao địa vị tại cổ sa mạc văn minh trong truyền thuyết thái dương thần trí cao vô thượng có không thể địch nổi thần lực nhất là thái dương thần ánh mắt quan hoa văn trượng thần uy như ngục tản ra ánh sáng bảy màu cổ sa mạc người sùng bái thái dương thần thế là liền đoán tạo một khối mặt nạ hoàng kim cũng đem một quả thất thải bảo thạch khảm n ặ n trên đó mà khối bảo thạch này thì được xưng là thái dương thần chi nhãn bất quá đáng tiếc là tại hai ngàn năm trước thái dương thần chi nhãn liền đã biến mất. chưa từng nghĩ lại tại hôm nay như thế lý long thịnh nói xong một đám cạnh tranh khách bí tất cả đều lựa nóng nhìn xem mặt nạ hoàng kim không nghĩ tới khối này mặt nạ hoàng kim lại có thâm hậu như thế lai lịch thật bất khả tư nghị cái này lại là thái dương thần chi nhãn tên nếu thật là thái dương thần chi nhãn kia đến chị bao nhiêu tiền a người nước a đây là vấn đề tiền a trên đời độc nhất vô nhị thái dương thần chi nhãn giá trị không thể đánh giá anh nói như vậy dùng tám trăm triệu mua được mặt nạ hoàng kim chẳng phải là máu kiếm lời hà chị a nếu như biết mặt nạ hoàng kim bên trong có dấu thái dương tần h chi nhãn đừng nói tám trăm triệu chính là tốn hao tám tỷ tám mươi tỷ cũng chê y tá đám người nghĩ đến đây tất cả đều dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn xem diệp vũ trong phòng bán đấu giá cạnh tranh khách quý tất cả đều cảm giác trên mặt mình nóng bỏng trước đó còn cho rằng diệp vũ là ban đại đầu hiện tại tưởng tượng đây là ngu d ư ờ n g nào tất ý nghĩ mà những người này hối hận nhất đau lòng nhất không ai qua được triệu minh vũ ba triệu minh vũ một bàn tay quất vào trên mặt mình ta thật n ố c thật triệu minh vũ hối hận ruộn đều thành sớm biết rằng này mình coi như là đem đồ lót làm đều sẽ cùng diệp vũ cạnh tranh đến cùng chương 637, cạnh tranh huyết bồ đề chương 637, cạnh tranh huyết bồ đề nhìn xem diệp vũ trong tay khối kia mặt nạ hoàng kim cùng lập loẹ trói mắt thái dương thần chi nhãn triệu minh vũ cũng chưa hề giống như bây giờ hối lặp qua chính mình thật là khoảng cách nó chỉ có cách xa một bước a ba nghĩ đến cái này triệu minh vũ vừa hung áp rút chính mình một bàn tay lúc trước thế nào ngốc như vậy không có nghe diệp vũ lời nói còn cho rằng diệp vũ là cái tên ngốc hoa tám ức mua một khối mặt nạ hoàng kim triệu minh vũ n ử a đầu nhìn trần nhà một nhóm hối lận nước mắt chảy xuống nguyên lai、like、mình mới là trên đời này kẻ ngu lớn nhất nhất không có thuốc chữa đồ đần nhìn xem diệp vũ trong tay mặt nạ hoàng kim lý long thịnh trong mắt vẻ hối tiếc dần dần giảm đi đã cạnh tranh đã kết thúc lý long thịnh cảm thán một tiếng cũng chỉ có thể trách mắt mình m ộ bể diệp vũ tiên sinh ngài là thế nào phát hiện mặt nạ hoàng kim bên trong có dấu thái dương thần chi nhãn lý long thịnh khắp khuôn mặt là vẻ t o mò khối này mặt nạ hoàng kim phòng đấu giá chúng ta dùng các loại dụng cụ tân tiến quét hình qua đều không có phát hiện tại mặt nạ giữa lông mày mắt dọc chỗ vậy mà dấu dếm huy cơ diệp vũ một tay vớt vớt mặt nạ hoàng kim t ù y ý nói rằng kỳ thật ta cũng không biết phát hiện mặt nạ hoàng kim bên trong cũng có dấu bảo thạch chẳng qua là trùng hợp mà thôi diệp vũ đương nhiên sẽ không đem chân tướng báo cho lý long thịnh mà l à thấy hỏi thăm thuận miệng trả lời lý long thịnh mặc dù mơ hồ biết diệp vũ chưa hề nói nói thật nhưng là cũng chỉ có thể là dưới đáy lòng hoài nghi k i thật là chúc mừng diệp vũ tiên sinh coi là thật hảo v ậ t tới dư quang thấy được triệu minh vũ trên mặt cực độ vẻ hối hận diệp vũ k h o miệm lộ ra mịp cười cao giọng nói rằng ai nha thật đúng là suýt nữa cùng cái này mặt nạ hoàng hoàng kim gặ Quay phía đầu nhìn về phía triệu minh vũ Diệp i Vũ cao g ọ nghe nói rằng, vị này triệu Công tử cùng n Triệu vị Tử ta c ạ tranh, nếu như hắn có thể ở kiên trì một lát lời nói, có lẽ cái này mặt Triệu nếu như hắn kiên nói, này nạ Hoàng、kim、chính là hắn. Phúc. Triệu minh n Phúc! có có cái ở Kim lời lẽ là g Vũ nghe vậy kém chút phun ra một n g ụ m màu đến trên mặt hối hận chi sắc quả là nhanh muốn đột phá chân trời ai triệu công tử nếu là có thể tại kiên trì một lát cái này mặt nạ hoàng kim cố gắng chính là hắn thật sự là đáng tiếc đây chính là số mệnh a giải thích rõ họ triệu không có phúc khí các ngươi còn nhớ hay không đến cái này họ triệu còn đắc y rào rạt nói mình trả giá không được ha ha hắn còn tự c h o là hố người khác đâu đi chưa từng nghĩ hố chính là mình hắc hắc nghĩ tới lúc trước hắn nói mình trả giá không được ta liền muốn cười chính là hiện tại mặt nạ hoàng kim bên trong có dấu thái dương thần chi nhãn t r ậ t tròn mắt ta t r ậ t chật thật sự là đáng thương nha ở đây một đám cạnh tranh khách ví tất cả đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem triệu minh vũ nhao nhao châm trọc khiêu khích triệu minh vũ giờ phút này xanh cả mặt thật sự là hận không thể chính mình đụng đầu vào trên mặt đất trực tiếp mất đi đốt trong phòng đấu giá vang lên một tiếng kêu khẽ đấu giá sư đứng tại biểu hiện ra trên này cao giọng nói rằng mọi người im lặng hiện tại đem cạnh tranh thứ hai đến ngược kiện vật phẩm đấu giá một đám cạnh tranh khách quý tất cả đều yên tĩnh trở lại đem ánh mắt chuyển rời đến biểu hiện ra trên đài chuẩn bị nhìn xem phía dưới cái này vật phẩm đấu giá đến cùng là cái gì một đội lễ nghi tiểu thư một lần nữa đi đến biểu hiện ra đài cầm đầu lễ nghi tiểu thư trong tay bưng một cái làm bằng gỗ khay phía trên c h e kín một khối lụa đỏ đấu giá sư đưa tay đem lụa đỏ kéo một cái trên khay mặt đồ vật hiện ra ở trước mặt mọi người đây là một quả bồ câu trứng lớn nhỏ quả quả hiện lên huyết hồng sắc mơ hồ tản ra mông lung huyết sắc k h a n g hoa tại ánh đèn chiếu rất có vài phần thần dị c h i sắc huyết bổ đề chính là viên này quả danh tự có thể gia tăng võ giả khí huyết c h i lực làm võ giả tu luyện đưa đến làm ít công to hiệu quả đấu giá sư vừa dứt lời triệu minh vũ liền đã kinh ngạc thốt lên cái gì triệu minh vũ nhìn xem huyết bổ đề trên mặt biểu lộ âm trầm không chừng không phải nói huyết bổ đề là áp chục vật phẩm đấu giá a thế nào tại thứ hai đến ngược liền xuất hiện chương sáu trăm ba mươi tám điên cùng cạnh tranh chương sáu trăm ba mươi tám điên cùng cạnh tranh huyết bổ đề cạnh tranh giá một trăm triệu mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ngàn、bạn. Đầu giá sư thứ đồ tốt này không đoạt mới là lạ ta ra một trăm năm mươi triệu đấu giá sư nói xong biểu hiện ra dưới đài cạnh tranh khách quý bắt đầu náo nhiệt hình mánh nhìn xem huyết bổ đề nhãn tỉnh sáng lên hơi hưng ơ phấn nói lại là huyết bổ đề nếu như không có sư thuốc khí huyết bát bảo cháo cái này huyết bổ đề nói cái gì ta cũng muốn vô xuống đến diệp vũ có chút hăng hái đánh giá huyết bổ đề lên tiếng hỏi thăm hình mánh cái này huyết bổ đề công hiệu thế nào hình mánh nếp miệng nói rằng còn có thể à, có thể gia tăng ba thành khí huyết so với sư thuốc khí huyết bát bảo cháo kém xa ba thành a diệp vũ cười khẽ một tiếng vậy cũng không tệ trách không được bọn hắn điên cuồng như vậy cạnh tranh biểu hiện ra giới đài một đám khách quý giờ phút này ngay tại điên cuồng cạnh tranh tất cả đều muốn có được viên này huyết b ổ đề ba trăm ba mươi triệu ba trăm năm mươi triệu ta ra bốn trăm triệu đấu giá sư liền cổ động đều không cần huyết b ổ đề cạnh tranh giá ngay tại điên cuồng tiểu thăng triệu minh vũ đẻ xuống nghi ngờ trong lòng nhìn xem huyết b ổ đề vẻ mặt kiên định nói rằng mặc kệ viên này huyết b ổ đề nói cái gì cũng muốn đầu giá thắng chỉ cần phụ thân ăn huyết b ổ đề liền có thể có hy vọng tấn thăng thất phẩm thấy thần cảnh võ giả đến lúc đó không tá trợ võ minh lực lượng chúng ta triệu ra cũng sẽ trở thành chúa tể một phương suy nghĩ nhất định triệu minh vũ đứng người lên nhìn khắp một phía cao giọng nói rằng ta triệu ra ra giá sáu cái ức triệu minh vũ vừa mới nói xong trong phòng bán đấu giá trong nháy mắt tiên tĩnh trở lại thử ta triệu ra ra giá sáu cái ức còn có ai cùng ta cạnh tranh a triệu minh vũ trên mặt lộ ra thận trọng c h i sắc nhìn xem một đám trầm mặc người đấu giá trong lòng âm thầm đắc ý xem ra chính mình chiến lược là chính xác mong muốn cầm xuống huyết bồ đề nhất định phải một tiếng hót lên làm kinh người trực tiếp c h ấ n trụ bọn hắn thứ này có chút ý tứ ta ra giá tám ức triệu minh vũ ngay tại âm thầm đắc ý nhưng chưa từng nghĩ một câu thanh lãnh thanh â m đang đấu giá trong sành băng lên ai triệu minh vũ trên mặt sắc mặt giận dữ nói lên ai cũng dám cùng ta cạnh tranh diệp vũ dựa lưng vào trên ghế salon cười khẽ một tiếng nhà n g ư ơ i triệu minh vũ mặt rất lớn a vẫn là cho là ta không dám tranh với ngươi lại là ngươi triệu minh vũ sắc mặt âm trầm nhìn xem diệp vũ trong lòng trực phát hư mỗi lần cùng diệp vũ cạnh tranh đều không có kết quả tốt bất quá triệu minh vũ lần này quyết định kiên quyết không thể từ bỏ viên này viết bồ đề thử diệp vũ lần này mặc kệ ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không từ bỏ diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng xem ra ngươi lần này quyết định không sai ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi bất quá ta vẫn là khuyên ngươi từ bỏ lần này cạnh tranh nếu không ngươi sẽ hối hận tốt đó là không có khả năng triệu minh vũ trong lòng máy động kém chút nói xin bù ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ta ra giá tám trăm năm mươi triệu biểu hiện ra trên này đấu giá sư thấy diệp vũ cùng triệu minh vũ lại cạnh tranh lên, lên rồi hưng ơ p h ấ n nói triệu công tử ra giá tám trăm năm mươi triệu còn có hay không ra giá, giá dưới này diệp vũ n é t miệng lên mỉm cười nhẹ nói một tỷ ngươi triệu minh vũ căm tức nhìn diệp vũ g ọ n căm hận nói rằng nào có ngươi như thế tăng giá diệp vũ thân thể hướng về sau k h ẽ dựa vẻ mặt bình không sai nói ta có tiền ta cao hứng ngươi quản được a triệu minh vũ hử l ệ n h một tiếng đừng tưởng rằng dùng loại này thủ đoạn liền muốn để cho ta từ bỏ ta cho ngươi biết không có khả năng triệu minh vũ tay một lần hành động cao giọng nói rằng ta ra giá mười một ức chương sáu trăm ba mươi chín hào ném ba tỷ chương sáu trăm ba mươi chín hào ném ba tỷ mười một ức cái này triệu công tử sợ không phải điên rồi đi coi như huyết bồ đề chất quý tám ức cao nữa là mười một ức sắp thực được không bù mất chật chật cái này triệu công tử rõ ràng là bị cái kia diệp vũ vui vừa chơi đâu hh phong thủy luân chuyển trước đó triệu minh vũ h ẳ n muốn hướng ư ờ i khác lần này đến tiên chính hắn một quả huyết bồ đề triệu minh vũ ra giá mười một thức ở đây cạnh tranh khách quý tất cả đều nhìn về phía triệu minh vũ trong ánh mắt tràn đầy yêu mến c h i sắc tốn hao một cái giá lớn như thế đến mua một quả huyết bồ đề cái này triệu minh vũ sợ không phải mất chi à. diệp vũ dựa lưng vào trên ghế salon đang nghe được triệu minh vũ ra giá về sau trên mặt không có chút nào chấn động xem ra viên này huyết bồ đề đối với triệu gia rất trọng yêu a vậy thì lại đến điểm kích thích a hai tỷ diệp vũ thanh lanh thanh â m vang vọng toàn bộ phòng bán đấu giá một máy mắt hơi có chút ồn ào đại s ả n h yên lặng như nước tất cả mọi người nhìn xem diệp vũ trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc ra giá hai tỷ chẳng lẽ hắn liền không sợ nện ở trong tay a lập tức tất cả mọi người nín thở quay đầu nhìn về phía triệu minh vũ muốn biết đôi mặt diệp vũ ra giá cạnh tranh triệu minh vũ sẽ làm ra như thế nào quyết đoán tại mọi người tràn đầy sốt u ruột cùng ánh mắt mong đợi bên trong triệu minh vũ nắm chặt xong quyển răng cắn kéo kẹo kích v n lên k i người quá đáng một cô bị nhục nhã lửa dẫn theo triệu minh vũ trong lòng dâng lên. cách ra đối diệp vũ sợ hãi triệu thiếu nếu không ta đừng đấu giá tiểu tử kia rõ ràng đang đùa ngươi đúng a triệu thiếu hơn hai tỷ mua một quả huyết bổ để không đáng giá triệu thiếu chúng ta vẫn là chớ cùng tiểu tử k i a t r a n h lần này nhất định gài bậy hắn triệu minh vũ sau lưng có mấy người t h ấ p giọng quyết lên triệu minh vũ trên mặt âm trầm không chừng nắm đấm núi lòng gấp gấp ủng đều mẹ nó đừng nói nhảm triệu minh vũ khẽ quát một tiếng quay người lối sau lưng mấy người nói rằng các ngươi còn có bao nhiêu tiền đều cho ta mấy người khẽ g i ậ mình trên mặt lộ ra vẻ do dự triệu hiếu ngài thật dự định cạnh tranh a đây không phải lên tiểu tử kia hợp lý a triệu hiếu tiểu tử kia rõ ràng tại cho ngươi đào hố đâu ngươi không thể lại tiếp tục cạnh tranh đi xuống triệu minh vũ trong mắt tàn khốc l ó e lên ta biết thật là ta có thể làm sao phụ thân ta đang đứng ở thời khắc mấu chốt thuốc hồi hp cùng với trọng yếu coi như cái này viết bồ đề đắt đi nữa ta cũng phải đấu giá thắng mấy người thấy triệu minh vũ vẻ mặt kiên định rơi vào đường cùng đành phải khẳng khái rút tiền một người trong đó trong mắt vẻ nghi hoặc l ó e lên thất giọng nói rằng triệu h ế u có một chút ngại không cảm thấy kỳ vạy a theo lý thuyết cái này huyết bồ đề c h â n quý như thế hẳn là xem như áp t r ụ p cạnh tranh thành phẩm á nhưng vì sao là thứ hai đến n ư ợ c chứ có thể hay không tiếp xuống cạnh tranh thành phẩm so huyết bồ đề bổ sung khí huyết dược hiệu tốt hơn triệu minh vũ lắc đầu ngữ khí khẳng định nói không có khả năng huyết bồ đề là bổ sung khí huyết tốt nhất dị bảo không có so với nó tốt hơn biểu hiện ra trên này đấu giá sư thấy triệu minh vũ nửa ngày không có trả lời cao giọng nói rằng huyết bồ đề ra giá hai tỷ lần thứ nhất hai tỷ lần thứ hai hai tỷ thứ chờ một chút triệu minh vũ đông nhiên lên tiếng cắt ngang đấu giá sư cao giọng ô ta ra giá ba tỷ nói xong câu đó triệu minh vũ đau lòng kém chút khóc lên ba tỷ mua một quả huyết bồ đề nếu không phải diệp vũ từ đó đảo loạn chính mình nơi nào sẽ làm cái này toàn đại đầu nghĩ đến cái này triệu minh vũ đối diệp vũ hận ý lại sâu một tầng diệp vũ triệu minh vũ sắc mặt tâm trầm nhìn xem diệp vũ giọng căm hận nói rằng ta ra giá ba tỷ lần này ta nhìn ngươi cùng vẫn là không cùng chương sáu trăm bốn mươi ta nói qua ngươi sẽ hối hận ba tỷ triệu minh vũ giá cả vừa ra ở đây cạnh tranh khách quý đều hít sâu một hơi cái giá tiền này hoàn toàn là huyết bổ đề chân chính giá trị mấy lần trở lên đây là như thế nào ngất ấ t mới có thể làm ra phá c ủ a như vậy quyết định ba tỷ a diệp vũ rửa lưng vào trên ghế salon n é t miệng lên mỉm cười xem ra triệu minh vũ là thật suốt ruột ha ha viên này huyết bổ đề đối với ta mà nói bất quá là có chút ý tứ mà thôi quân tử không đoạt nhận chi mỹ đã ngươi nghĩ như vậy m u ố n vậy thì cho ngươi à diệp vũ hướng phía triệu minh vũ phất phất tay ngữ khí tùy ý nói rằng triệu minh vũ trên mặt màu xanh l o i lên kém chút bị diệp vũ tức đến n ấ t đi diệp vũ ngươi không nên đ á ý triệu minh vũ hử lạnh một tiếng huyết bổ đề chính là g i a tăng khí huyết chi lực dị bảo từ trước đến nay là có tiền mà không mua được lần này ta ra giá ba tỷ mặc dù cao điểm nhưng tuyệt đối đăng giá triệu minh vũ nhìn khắp b ố n phía cao giọng nói rằng không sợ nói cho các vị gia phụ đang ở tại đột phá lúc mấu chốt có v i ê n này huyết bổ đề gia phụ liền có niềm tin rất lớn đi vào t h ấ t phẩm thấy thần cảnh một khi gia phụ đi vào t h ấ t phẩm chi cảnh triệu minh vũ trên mặt lộ ra đắc ý c h i sắc nhìn xem triệu vũ âm lãnh nói đến lúc đó đang cùng ngươi tính toán cái này ba tỷ sổ sách trong đại sành một đám cạnh tranh khách quý tất cả đều vẻ mặt khẩn trương lên lúc này mới nhớ tới triệu gia ra chủ triệu dương dường như đã dừng lại tại lục phẩm ôm đan cảnh rất lâu lần này chỉ sợ thật muốn tấn thăng t h ấ t phẩm c h i cảnh nếu quả như thật thành công vậy cái này gọi diệp vũ người trẻ tuổi sợ là muốn hỏng việc a diệp vũ nghe được triệu minh vũ uy hiếp trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng mà là khẽ cười nói đã ngơi phụ thân ở vào tấn thăng mấu chốt viên kia huyết bổ để sợ cũng là năng lực có hạn a ngươi biết cái gì triệu minh vũ nghe vậy hừ lạnh một tiếng liền xem như chỉ có thể gia tăng một tia cơ hội đó cũng là đ á giá a diệp vũ trong mắt ý cười l o ạ lên vậy nếu như có gia tăng khí huyết chi lực mạnh hơn đồ đâu ngươi sẽ bỏ ra cái giá gì mua xuống nó triệu ra toàn bộ nội tình triệu minh vũ không chút do dự đáp bất quá đó là không có khả năng không có so huyết bổ để hiệu quả tốt hơn gì bảo hết ngồi đ á y giếng diệp vũ cởi khẽ một tiếng còn nhớ do ta đã nói với ngươi v u a x u ố n g b i ê n này huyết bổ để ngươi sẽ hối hận à. đó bất quá là ngươi mê hoặc c h i ngôn ngươi cho rằng ta sẽ tín a triệu minh vũ k i n h thường bật cười một tiếng hắn n g i sẽ không tin diệp vũ chuyện ma quỷ ngươi sẽ tin Diệp vũ khẽ cười nói, cho triệu Vũ khẽ cho tại r rất Triệu ra trên ra, i Minh cái Tin người Minh tiếng, quay đầu đối biểu hiện ra trên đài đấu giá ệ lệnh u quay đầu đấu huyết bổ đề lấy ra, ta muốn một thâm mắt. một đem chăm ánh chính đẩn. thân hử hồ, đích Vũ Vũ ta ta ta Đốt. t có sóc. lấy ý sư là đồ đề bổ triệu minh vũ tiếp nhận nhân viên công tác đưa qua huyết b ổ đề về sau biểu hiện ra trên đài vang lên một tiếng kêu khẽ đấu giá sư dưới hai tay ép ra hiệu đám người yên tĩnh ngựa khí mang theo hưng ơ phần nói chư vị khách quý cuối cùng đã tới phòng đấu giá cạnh tranh cuối cùng một cái vật phẩm đấu giá lần này áp chục vật phẩm đấu giá đến cùng là cái gì để chúng ta rửa mắt mà đợi đang đấu giá sư ra hiệu h ạ một đoàn người t ự phía sau màn đi tới bất quá lần này tới không phải tịnh lệ lễ nghi tiểu thư mà là một đội thể trạng to con nhân viên bảo an mà làm thủ người kia diệp vũ rất quen thuộc chính là thịnh long phách mại hành bảo an đội trưởng tần h ổ mọi người dưới đài nhìn xem cái này đội hung hãn nhân viên bảo an trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ trị n h trọng xem ra lần này áp chụp vật phẩm đấu giá rất không bình thường a n một cái dương bị đấu giá sư thận trọng đặt ở biểu hiện ra trên đài ba cái dương một khi sốc lên một tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất đám người ngưng thần quan sát lại phát hiện đây là một loạt thủy tinh ống nghiệm ống nghiệm bên trong tràn đầy lóe ra dị s ắ c thể lưu trạm vật chất chính là diệp vũ mang tới chập long huyết chư b ỏ thịnh long đấu giá thí nghiệm chi kia chập long huyết lần này tham dự cạnh tranh chập long huyết còn có chín chi chương sáu trăm bốn mươi mốt điên cùng tranh đoạt chương sáu trăm bốn mươi mốt điên cùng tranh đoạt biểu hiện ra giới đài một đám cạnh tranh khách quý nhìn xem chập long huyết trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ n g h i hoặc đấu giá sư nhẹ tay phất qua thủy tinh ống nghiệm trong mắt vẫn như cũ lưu lại trấn kinh chi sắc nói thật đến bây giờ ta đều khó mà tin tưởng thế gian này có thể có như thế mỹ lệ chân bảo đ ầ u giá sư trong mắt lóe lên vẻ mê say ngựa khí tán t ư ờ n g nói ta có thể không chút khách k h í nói theo chân chúng nó so sánh huyết bổ để bất quá là r ấ t rưởi triệu minh vũ nghe xong kèm chút xông đi lên hành hung đ ầ u giá sư dừng lại ta vừa bỏ ra ba tỷ vỗ xuống huyết bổ để ngươi bây giờ lại nói huyết bổ để là r ấ t rưởi t r ờ i ta đi đ ầ u giá sư đương nhiên không biết do triệu minh vũ hoáng niệm tiếp lấy cao giọng nói rằng lần này áp chụp vật phẩm đ ầ u giá chính là chập long huyết nhìn phía dưới đám người ánh mắt nghĩ hoặc đấu giá sư thần bí nói rằng tại giới thiệu dòng ngủ đông huyết chi trước thỉnh cho phép ta phát ra một đoạn video、Bá. biểu hiện ra trên đài trên màn hình trong nháy mắt hiện lên một đạo hình tượng hình tượng bên trong chính là tần hổ rút ra ống nghiệm cái nắp uống vào chập long huyết một màn kia trong video hoàn toàn biến mất diệp vũ đám người tồn tại chỉ có tần hổ uống xong dòng ngủ đông huyết chi sau thân thể phát sinh biến hóa theo video phát ra đ ầ u giá sư thanh â m cũng theo đó v ă n g lên chập long huyết vật liệu không rõ chế tác không rõ ta vẹn vẹn biết đến chính là dòng ngủ đông huyết năng đủ cực lớn tăng cường võ giả khí huyết chi lực hơn nữa không có tác dụng đấu giá sư sau lưng trên màn hình tần hổ giờ phút này toàn thân khí huyết phun trào từng c cái từng cái một n g đám cạnh tranh khách quý tất cả đều nín hơi ngưng thần nhìn xem trong video tân hồ trên mặt lộ ra vẹn kinh hãi đây là tứ phẩm thúy xương cảnh tân hồ đội trưởng bốn là tam phẩm nhu gân cảnh nhưng lại uống vào giồng ngủ đông huyết chi sau cường đại khí huyết chi lực quán chu toàn thân xương cốt nhảy lên trở thành tứ phẩm thúy xương cảnh đầu giá sư vừa mới nói xong tần hổ cất bước tiến lên vê anh khí huyết phun trào ở giữa một cố cửng hãn khí t ứ c t h ấ u thể mà ra đám người nhãn tình sáng lên loại này hùng hậu căn cơ hoàn toàn không giống dùng dược vật tấn thăng v õ giả xem ra chập long huyết không có chút nào tác dụng phụ quả nhiên không giả đây chính là chập long huyết công hiệu a quả nhiên kinh khủng tê tam phẩm nhảy lên trở thành tứ phẩm đáng sợ đáng sợ đầu giá sư cái này chập long huyết đến cùng có thể tăng thêm bao nhiêu khí huyết chi lực so huyết bổ để lại như thế nào đúng à huyết b ù để có thể gia tăng nhị phẩm dưỡng huyết cảnh võ giả b à thành khí huyết không biết cái này dòng ngủ đông huyết năng tăng thêm bao nhiêu biểu hiện ra d ư ớ i đ à i đám người mặc dù chấn kinh tần hổ uống xong chập long huyết hiệu quả nhưng là vẫn như cũ không rõ ràng đến cùng tăng lên bao nhiêu khí huyết chi lực đối mặt đám người nghi vấn đấu giá sư cao d ọ n g đáp cái này liền để tần hổ đội trưởng đến nói cho các ngươi b i ế t t a tần hổ hít sâu một hơi cất bước tiến lên thanh â m như kim thạch gia minh ta là tần hổ đảm nhiệm t ị n h long phách mại hành bảo an đội trưởng bản nhân lấy võ giả tri tôn nghiêm cam đoan tứ phẩm phía dưới dòng ngủ đông h u y ế tân n hồ í h u y ế câu h i bội gia lực gấp đội gia tăng. t n h nói này như là một đạo tiếng sấm tại mọi người trong đầu quanh quẩn ta m u ố n chập long huyết là ta một tiếng kinh hô từ trong đám người v ă n g lên lập tức trận trận tranh đoạt tê minh đ m vang nổ vang ta chập long huyết nhất định phải vô xuống đến ta là người lý ra chập long huyết chúng ta lý ra chắc chắn phải có được lan đi chập long huyết là chúng ta chu ra ai dám cùng chúng ta so chập long huyết chúng ta vạn ra muốn hết chương 642, h ố i h ậ n không thôi chương 642, h ố i h ậ n không thôi trong phòng bán đấu giá chu vương lý vạn những này khổng lồ thế ra tất cả đều lên rồi chập long huyết siêu cường hiệu quả hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết mà lưng tự a võ minh triệu ra giờ phút này sớm đã không bị bọn hắn đặt ở trong mắt nao h nhao đỏ mắt nhìn xem biểu hiện ra trên đài chập long huyết t êu gào muốn toàn bộ đ ấ u r a thắng triệu minh vũ không tự chủ đứng người lên ngây ngốc nhìn xem đây hết h ậ y đột nhiên cảm thấy mình là trên đời này lớn nhất ngốc đất nếu như sớm biết có chập long huyết thần kỳ như vậy gì bảo hắn làm sao lại hoa ba tỷ đến cạnh tranh một quả huyết bồ đề nói sớm a ngươi vì cái gì không nói sớm sớm biết có chập long huyết viên này huyết bồ đề ta còn đoạt cái rắm triệu minh vũ tràn ngập bán i ệ m nhìn chằm chằm đầu gia sư nếu như không phải gãy chân triệu minh vũ khẳng định chạy vội lên n à i dắt đầu giá sư cổ áo chất vấn hắn vì cái gì không nói sớm biểu hiện ra d ư ớ i lại diệp vũ nhìn xem triệu minh vũ đặc sắc sắc mặt nếp miệng lên một tia cười lạnh triệu công tử sắc mặt của ngươi nhìn rất không ổn a triệu minh vũ mặt đen lên không nói gì diệp vũ dựa lưng vào ghế sofa cười khẽ một tiếng đã sớm nói cho ngươi vua xuống huyết bồ đ ể ngươi sẽ hối hận ngươi xem một chút ta nói chuẩn a triệu minh vũ nhìn xem diệp vũ khắp khuôn mặt là bị l ư ờ g ạ t sau vẻ k h t đủ ngươi sớm biết đúng hay không ngươi là đang đùa ta đúng a diệp vũ đương nhiên nói ta sớm biết có chập long huyết cạnh tranh ta chính là đang đùa ngươi có tức hay không diệp vũ bên cạnh văn mộng đống nhiên hé miệng nở nụ cười gõ nhẹ diệp vũ một chút nào có ngươi ngửi khi dễ như vậy diệp vũ nhú bay cười nói ai bảo hắn có ý đồ với ngươi cho khi hắn chút rào hơn đi triệu minh vũ đứng ở trong góc nhỏ trong hai nghe diệp vũ giọng người hợt giờ phút này trong đầu khuất đ ụ c cùng phẫn nộ hỏa diễm rốt của cáp chế không nổi ba triệu minh vũ nằm chặt nằm đấm hướng phía diệp vũ hét to một tiếng diệp vũ ta sẽ không bỏ qua ngươi diệp vũ nhìn xem triệu minh vũ trong mắt tràn đầy vẻ đồng tình chật chật thật l à lớn hỏa khi à, bất quá ta khuyên ngươi lánh tính một chút ba tỷ cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển không đau lòng à. ân triệu minh vũ có chút không rõ ràng cho lắm một lát sau đột nhiên phát giác được trong tay mình có chút dị dạng đây là triệu minh vũ mở ra tay nhìn xem nơi lòng bàn tay bị chính mình nắm nát huyết bổ để một nháy mắt trong đầu c h ố n g chân một mảnh huyết bổ để lại bị chính mình nắm nát huyết bổ để mặc dù có thể gia tăng khí huyết nhưng này cũng là toàn bộ bị nuốt vào trong bụng mới được giống như bây giờ trực tiếp bị bốc nát đã hoàn toàn không có hiệu quả triệu minh vũ đưa tay che ngực quả thực đau lòng khó mà hô hấp giờ phút này trong phòng bán đấu giá một đám cạnh tranh khách quý nhau nhau bắt đầu hỏi thăm đấu giá sư cái này chập long huyết đến tuần cùng như thế nào cạnh tranh đúng a nhanh chúng ta vạn giả không thiếu tiền tranh thủ thời gian cạnh tranh a ta chu ra có thịnh long p h á c h mại hành bíp hội viên chúng ta có ưu tiên cạnh tranh quyền biểu hiện ra trên n à i đấu giá sư khoát tay á o ra hiệu đám người yên tĩnh khu khu chư vị mời nghe ta nói lần này chập long huyết cạnh tranh cùng ngày xưa khác biệt cạnh tranh chập long huyết cần dùng dược liệu đến cạnh tranh lấy trăm năm năm dược liệu làm chuẩn một gốc trăm năm dược liệu là một đơn vị c h ậ p long huyết giá khởi điểm là mười cái đơn vị mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một đơn vị đấu giá sư vừa mới nói xong đám người tất cả đều an t ĩ n h lại ngưng thần trầm tư lại là dùng dược liệu tham dự cạnh tranh vậy nếu như không có dược liệu hoặc là dược liệu không đủ nên làm cái gì đấu giá sư nhìn ra trong mắt mọi người vẻ nghĩ hoặc cao giọng giải thích nói chư vị có thể tại thịnh l o n g phách mại hành dùng tiền hối nói dược liệu hối nói tỷ lệ là ba một nói cách khác ba trăm triệu hối nói một đơn vị dược liệu chương sáu trăm bốn mươi ba nổi dận triệu dương t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi ba nổi dận triệu dương biểu hiện ra trên đài đấu giá sư giới thiệu sòng cạnh tranh quy tắc dưới đài cạnh tranh khách quý tất cả đều trầm mặt lại trong lòng thầm mắng thịnh long phách mại hành giàn trá ba trăm triệu hối đoái một đơn vị dược liệu tại sao không đi đoạn một gốc trăm năm dược liệu tối cao cũng bất quá mới một trăm triệu thịnh long chuyển tay liền kiếm lời gấp ba quả thực ghê tởm chắc không được mấy giờ trước thịnh long đấu giá điên cùng thu mua dược liệu thậm chí không tiếp trả giá thu mua hóa ra là trở tại đây đâu tốt ngươi thịnh long p h á c mại hành vừa mới bán cho thịnh long ba mươi đơn vị dược liệu lần này thua t h ừ lớn nhưng là người ở dưới mái hiên mong muốn tham dự cạnh tranh người không thể không nắm lỗ mũi nhận bất quá ở trong sân mấy vị thế g i a lại là ổn tỏa h điếu ngư l à i bởi vì bọn hắn nội tình thâm hậu trong gia tộc tích xúc không ít dược liệu nếu như toàn bộ lấy ra cũng đủ để cạnh tranh hạ mấy chi chập long huyết nhớ tới t ư động những thế g i a này bên trong người nao nhao lấy ra điện thoại bấm ra ngoài nhanh đem gia tộc bên trong dược liệu toàn bộ k h a i ra vận đến t h ị h long phép n g ạ i hành cần dùng gấp uy gia chủ a mau đưa trong tộc dược liệu toàn bộ đưa đến thịt long phép n g ạ i hành nơi này có gia tăng khí huyết thánh vật cạnh、tranh. nhị ca mau đem trong nhà dược liệu vật đến thịnh long p h á c h mại hành xuất hiện r a tăng khí huyết chi lực dị bảo nhanh lên trong lúc nhất thời trong phòng bán đấu giá chung điện thoại liên tiếp không ngừng triệu minh vũ đang nghe được đấu giá sư tuyên bố quy tắc về sau thẩm nghĩ trong lòng không ổn bởi vì không giống với cái khác nội tình thâm hậu thế ra triệu gia là dựa vào lấy võ minh mới dần dần phát triển bàn luận ra thất triệu gia cũng có chút tiền nhưng là trăm năm dược liệu vốn là khó tìm còn lại thế ra bên trong dược liệu là tích xúc mười mấy đời mới tích lũy được thật là triệu gia mới quật khởi mấy năm đương nhiên không có thâm hậu như vậy nội tình cũng không có tích lũy dược liệu gì mà tại thịnh long phách mại hành hối đoái dược liệu triệu ra tiền lại hơi có vẻ không đủ càng đừng đề cập trước đó triệu minh vũ lãng phí ba tỷ lần này càng là giật gấu ba bai t ì m phụ thân phụ thân nhất định sẽ có biện pháp triệu minh vũ nhìn xem trong phòng bán đấu giá nhau nhau gọi điện thoại thông chi gia tộc đám người n h ã n tỉnh sáng lên cũng lấy ra điện thoại liệu minh vũ ta không phải đã nói hiện tại không có việc gì không nên q u ấ y dày ta、à. trong điện thoại vang lên một câu thanh â m vi nghiêm triệu minh vũ thân thể run lên vội vàng giải thích nói phụ thân ta tại thịnh long phách mại hành đâu h ế t bổ để tới tay trong điện thoại triệu dương thanh âm mang theo rõ ràng cấp bách chi ý tới tay chỉ có điều triệu minh vũ ngữ khí bỗng nhiên trần trừ một lúc đến chỉ có điều cái gì triệu minh vũ nuốt n g ụ m nước bọt mang theo sợ h a i nói chỉ có điều bị ta bấm nát trong điện thoại yên lặng một mảnh thật lâu mới chuyển ra triệu dương gào thét thanh âm hốn đ à n nhìn ta không cắt ngang chân của ngươi triệu minh vũ cổ co giùt lại tiểu thanh lẩm bẩm một câu chân của ta đã gây mất cái gì những này đều không quan trọng triệu minh vũ vội vàng giải thích nói phụ thân ngươi đ á n thịnh lòng phách mại hành lần này áp chụt vật phẩm đấu giá đến cùng là cái gì chẳng lẽ không phải huyết bổ đề a trong điện thoại triệu dương thanh â m lạnh lùng xem ra vẫn như cũ nộ khí khó bình dĩ nhiên không phải triệu minh vũ ngự khí kích động nói là chập long huyết có thể tăng lên rất nhiều khí huyết chi lực chập long huyết chập long huyết triệu dương nghi ngờ dò hỏi chưa từng nghe qua hiệu quả như thế nào chẳng lẽ so huyết bổ đề còn mạnh hơn huyết bổ đề cùng chập long huyết so x a n h chính là rát rưởi triệu minh vũ kích động nói hiện tại đã xác định tứ phẩm phía dưới chập long huyết có thể khí huyết gấp bội liền xem như ngũ phẩm cũng có thể gia tăng gần nửa khí huyết cái gì trong điện thoại triệu dương chấn kinh đến khó lấy phục thêm b ấ t quá ô m đan cảnh võ giả lực khống chế nhường triệu dương rất nhanh liền bình phục xuống tới ngự a khí cấp bách phân phó triệu minh vũ cầm xuống chập long huyết bất luận xài bao nhiêu tiền đều muốn cầm xuống chập long huyết thật là chập long huyết cạnh tranh phải dùng trăm năm dược liệu triệu minh vũ lên tiếng giải thích nói b ấ t quá có thể tại thịnh long đấu giá hối đoái dược liệu ba trăm triệu hối đoái một gốc đổi trong điện thoại triệu dương cắn răng nói rằng thật là ta vừa bỏ ra ba tỷ vỗ xuống huyết bổ để triệu minh vũ ngự khí do dự nói nhà ta không có tiền ta đánh chết ngươi biểu n xuống điện g t hiện trong mắt t đã u y g thể t đoán ra i Tại gặp được Triệu Minh ệ u Dương được gặp Vũ về s u u hành hùng x ấ trên thủ t dáng. i thiếu, ệ u tử h lao ra k này một tiếng kêu khẽ văng lên hiện tại bắt đầu cạnh tranh chập lao huyết theo đấu giá sư tiếng nói vừa rơi xuống biểu hiện ra d ư ớ i đài ra giá, giá thanh âm liên tục không ngừng v ă n g lên vương ra ra giá hai mươi đơn vị cái thứ nhất ra giá họ vương thế g i a lập tức đem chập long huyết giá cả tăng lên gấp đôi còn lại thế g i a không cam lòng phía sau lập tức đuổi theo vạn ra hai mươi ba đơn vị chu ra hai mươi năm đơn vị hai mươi tám đơn vị không đ ể cập tới trong phòng đấu giá đã gần đến đ i ê n c u â n cạnh tranh tại tòa này đến kinh thành bên trong vô số thế g i a nhao nhao xuẩn xuẩn r ụ c đậu nhanh nhanh nhanh đem dược liệu vận đến thịnh long đấu giá dược liệu tất cả đều lấy ra sao đi nhanh lên thời gian cấp bách ngoại trừ dược liệu trong gia tộc vốn lưu động cũng tất cả đều khởi động gia chủ xe đã chuẩn bị xong chuẩn bị tốt máy bay trực thăng đem dược liệu không vận tới t h ị n h l o n g phách mại hành mấy nhà thế g i a động tác trong nháy mắt đánh thức ban đêm yên lặng yến kinh thành vô số người ánh mắt đều nhìn chăm chú tới t h ị n h l o n g phách mại hành phía trên m u ố n biết t h ị n h l o n g phách mại hành đến cùng làm cái gì có thể làm cho những thế ra này theo ở nút bên trong đánh thức thịt lòng phách mại hành bên ngoài mấy cái đại lộ phía trên ánh đèn lập l ò cỗ xe gào thét phía trên trang bị toàn bộ đều là cẩn thận sắp xếp gọn dược liệu trên bầu trời đêm ù ù thanh â m liên tiếp không ngừng thậm chí trực tiếp vận dụng máy bay trực thăng đem dược liệu không vận tới thịnh lòng phách mại hành những dược liệu này đều là thế g i a mười mấy đời người tích lũy được bình thường đều là khóa chặt tại trong b ả o khố bây giờ lại tất cả đều lấy ra ngoài một á é mắt mùi thuốc đầy phố dài nếu để cho diệp vũ biết những thế gia này động tác đoán c h ừ n g diệp vũ cũng biết kinh ngạc đến gây người ở có thể nói diệp vũ tiện tay chế tạo ra chập long huyết đã để toàn bộ yến kinh thành sôi trào lên thịnh long trong phòng bán đấu giá cạnh tranh vẫn còn tiếp tục cái thứ nhất chập long huyết đã bị vạn ra chụp lại giá bán cuối cùng là kinh người sáu mươi hai đơn vị nếu như hối đ o á i thành tiền tuyệt đối vượt qua chục tỷ thứ hai chi chập long huyết chu ra ra giá năm mươi ba đơn vị còn có ra giá a đấu giá sư hỏi thăm một tiếng chờ đợi chỉ chốc lát sau cao giọng ô năm mươi ba đơn vị lần thứ nhất năm mươi ba đơn vị lần thứ hai năm mươi chờ một chút biểu hiện ra dưới đ à i một người đứng dậy cao giọng h ô ta ra năm mươi bốn đơn vị đấu giá sư giờ phút này gừng p h ấ n cái mũi liều đỏ hắn cho tới bây giờ không có chủ t r qua kích động như thế lòng người đấu giá hội vị tiên sinh này ra giá năm mươi bốn đơn vị còn có tăng ra sao phòng bán đấu giá xó a xỉnh bên trong triệu minh vũ vẻ mặt thất bại tê liệt trên ghế ngồi hai mắt phát không trong đầu trống giống một mảnh hoàn toàn đã bị đả kích h ỏ n g mất mà trong đại sảnh tốt nhất trên ghế ngồi hình m á n h vẻ mặt hưng phấn đối với diệp vũ h ô sư túc h người nhìn a đều đã là hơn năm mươi đơn vị diệp vũ khỏe miệng hơi b ệ n h t h â n tình lạnh nhạt nói rằng bình tĩnh hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu sau cùng tiêm ấ y chi chập long huyết cạnh tranh sẽ càng thêm điên cổng hình bánh vẻ mặt ngất trệ đã bị to lớn ngạc nhiên mừng rỡ sắp làm choáng váng đầu ó c kia phải là bao nhiêu tiền nhiều ít dược liệu a hình manh vẻ mặt sùng bái nhìn xem diệp vũ thương phần nói sư thúc ngươi quá lợi hại t hiện tay nấu đi ra phi là tỉ mỉ chế ra chập long huyết vậy mà ngưu như vậy so đây coi là cái gì diệp vũ khoát tay áo tùy ý nói rằng nếu như dùng trăm năm chế ra chập long huyết hiệu quả còn muốn vượt lên mấy lần mấy lần hình manh hai mắt mơ hồ đã hoàn toàn không tưởng tượng nổi này sẽ là như thế nào bảng bạc khí huyết chi lực quả thực bạo t a chỉ sợ chỉ có tác phẩm thấy thần cảnh võ giả mới có thể phục dụng a chương sáu trăm bốn mươi lăm t à i thần bạo long chương 645, t à i t h ầ n bạo long văn mộng ngồi diệp vũ một bên nghe được diệp vũ cùng hình mánh nói chuyện trong nháy mắt mở tò hai mắt nhìn diệp vũ ngươi nói cái này chập long huyết là ngươi diệp vũ nhẹ gật đầu đúng a bất quá chỉ là thuận tay làm không có gì tốt kinh ngạc văn mộng nhìn xem một đám cạnh tranh khách quý đỏ h ư n g mắt điên cùng cạnh tranh không khỏi l ư ờ m diệp vũ một cái những người này đều điên theo như thế cạnh tranh chập long huyết đây chính là ngươi nói không có gì tốt kinh ngạc ách diệp vũ nhìn thoáng qua bầu không khí cùng nhật cạnh tranh đại sành khẽ cười nói có lẽ bọn hắn đều rất có tiền không quan tâm giờ phút này cạnh tranh trong đại sảnh đã bắt đầu cạnh tranh cuối cùng hai chi chập long huyết trước mặt kia bảy chi chập long huyết mỗi một chi giá sau cùng đều không ít hơn năm mươi đơn vị giá cả cao nhất chi kia chập long huyết thậm chí đạt đến kinh thiên bảy mươi đơn vị cái giá tiền này đã coi như là móc rỗng một cái đỉnh cấp thế ra gần trăm năm bất giữ thứ tám chi chập long huyết giá khởi điểm mười cái đơn vị mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một đơn vị cạnh tranh bắt đầu đầu giá sư vừa r ứ t lời dưới đài liền có người đứng người lên báo ra cạnh tranh giá ta ra năm mươi đơn vị lần thứ nhất báo giá liền trực tiếp lật ra gấp năm lần bởi vì bọn hã biết chập long h u ế t ít nhất cũng phải năm mươi đơn vị mới có hy vọng v ô xuống đến năm mươi ba đơn vị năm mươi lăm đơn vị năm mươi chín đơn vị không xuất chúng người sở liệu chỉ là trong chớp mắt cạnh tranh giá liền đã tới gần sáu mươi đơn vị chu gia ra giá sáu mươi lăm đơn vị một vị người mặc cầm y mập mạc nam tử trung niên đứng người lên cao giọng nói rằng đám người nhìn sang nhao nhao giật mình đây không phải chu gia gia chủ a h ã n vậy mà cũng tới mới sáu mươi lăm đơn vị chu minh không khỏi quá mức hẹn h ỏ i trong đám người vang lên một câu mang theo trào phúng thanh âm một vị giá người khôi ngô đại hàn đứng lên cao giọng ô ta vương gia g i a giá tám mươi lân bị lỡ tiếng hán ân tiết cứng rắn đi xuống mọi người ở đây tất cả đều hít sâu một hơi t ê lại là vương gia gia chủ nghe nói hắn không phải tại bắn b ọ n ôm đàn cảnh a thế nào cũng tới nơi này vương gia nội tình thâm hậu cất giữ tất nhiên tương đối khá không thể c h ê u vào không thể c h ê u vào cái này vương mi long tính tình táo bạo quật cường hắn nhận định chuyện c h â u chín con đều kéo không trở lại xem ra chi này chập long huyết lạc của hắn rồi chu gia gia chủ chu thường ngọc thấy người nói chuyện là vương mi long trong n h mắt trong lòng có chút t r ọ dạng ha, ha lại là vương u y n g đã chi này chập long huyết là vương huynh cần thiết kia chu m ỗ liền cạnh tranh tiếp theo chi chập long huyết vương u y long thấy chu thường ngọc được bộ cũng thấy tốt thì lấy ôn q u y ề nói n rằng như thế liền đa tạ i chu m i n h bỏ những thứ yêu thích chậm rãi hán chu thường ngọc không cạnh tranh không có nghĩa là ta không đập lại có một người từ trong đám người đứng lên vạn ra ra chủ ngàn và kim t a đi l i ê n vị này tài thần đều tới hắc hắc tài thần cùng bạo long chi tranh có ý tứ vương u y long một thân khí thế lang yên mắt hổ trở lên nhìn xem ngàn vạn kim lạnh giọng nói rằng vạn h u n h ngươi muốn cùng tá tranh ngàn b ạ n kim tròn triệu trên mặt lộ r a mỉm cười thân thiện thật tốt dường như một tôn phật di lặc ha ha vương minh c h ậ p long huyết loại này dị bảo hai không năm m ớ n thật là ngươi vạn gia đã vỗ xuống một chi vương uy long trên thân khí thế càng thêm d à y h ơ n trọng cần biết lòng tham không đ ấ y không có kết cục tốt ngàn b ạ n kim hai mắt nhắm lại vương minh thật là đang uy hết ta c h ậ p long huyết ta vạn gia chê ít kéo kẹt kích một hồi rợn người gân cốt nổ đ ù n g tại vương uy long trên thân văng lên giờ phút này vương uy long đúng như một đầu bạo long đồng đạo vương gia ra giá một trăm đơn vị ngàn vạn kim ngươi có thể tiếp tục tăng giá nhưng ta sợ ngươi có mệnh đ ậ m mất m ạ n g cầm trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh xem ra đầu này bảo long là thật nổi giận tốt nhất đừng lại làm tức giận hắn ngàn b ạ n kim nguyên bản trên khuôn mặt căng thẳng đ ỗ n g nhiên triển lộ ra một tia mỉm cười thân thiện cao giọng nói rằng ai nha vương minh đây là nói gì vậy ta bạn ra giảng cứu hỏa khí sinh tài đã vương minh mong muốn liền để cho ngươi đi thử vương mi long hử lạnh một tiếng một đôi mắt hổ đảo mắt đám người vương ra ra giá một trăm đơn ị ai muốn tăng giá đứng ra chương sáu t r i ệ u dương đến chương sáu triệu dương đến ai dám cùng ta tranh đứng ra vương uy long to con thân thể như là một tôn manh thú khi thế quét ngang phòng đấu giá hắn cách làm này đã rõ ràng là ác ý đấu giá bất quá thịnh long phách mại hành cũng không phải đồ đ ầ n một trăm đơn vị một chi chập long huyết đã là kinh thiên giá cả thịnh long đấu giá thuận nước đ ẩ y t h u y ề n rơi xuống đấu giá truy chúc mừng vương gia già chủ vỗ xuống thứ tám chi chập long huyết đấu giá sư tự biểu hiện ra trên đài lấy ra cuối cùng một chi chập long huyết dỡ cao trên công chúng hương phấn hô lần này cuối cùng một chi chập long huyết bắt đầu cạnh tranh chu gia gia giá một trăm đơn vị chu thường ngọc đứng dậy cao giọng hô đây đã là sau cùng một chi chập long huyết cũng là chu gia cơ hội cuối cùng nhất định không thể từ bỏ cho nên trực tiếp tuân ra trước mắt cao nhất giá sau cùng nửa ngày giữa sân yên lặng một mảnh chu thường ngọc ánh mắt lộ ra vẻ nhẹ nhàng xem ra cái này xó ổn ha ha c h ậ p dãi trong đám người vang lên một câu thanh âm chu thường ngọc đống nhiên q u a y người đang trông thấy ngàn b ạ n kim thản nhiên đứng lên một máy mắt chu thường ngọc sắc mặt cực kỳ khó coi thế nào vạn minh là nhìn ta chu ra dễ khi dễ sao ngàn vạn kim hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi bỉ vợi nói chu minh đây là hiểu lầm ta cuối cùng này một chi chập long huyết ta khuyên chu minh tốt nhất đ ừ n g đập chu thường ngọc mặt t âm t r ầ m cười lạnh nói ta không đập chẳng lẽ tặng cho người a ngàn b ạ n kim cười một tiếng cao giọng nói rằng xem ra chu minh đối ta thành kiến rất lớn a chu minh không cảm thấy ở trong sân thiếu một người a chu thường ngọc vừa rồi bị vương uy long đè ép một đầu trong lòng bốn là ổ l ử a cháy giờ phút này ngàn b ạ n kim như thế ngăn trở một chút trong lòng hỏa khí rốt của cáp chế không nổi ta q u ả n ai không đến chập long huyết ta đập định rồi đảo mắt đám người chu thường ngọc hét o nói chu ra ra giá một trăm đơn vị ai dám tranh thật lâu không ai trả lời đấu giá sư t h ế này đành phải bất đắc dĩ tuyên bố chúc mừng chu gia đấu giá được cuối cùng một chi chập long huyết lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc lần nữa cảm tạ các vị khách vì đến vỗ xuống cuối cùng một chi chập long huyết chu thường ngọc trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi trong lòng hơi có chút tự mãn ý xem ra ta chu gia vẫn rất có u y vọng đi trong đại sảnh diệp vũ r ư a lưng vào trên ghế salon nhữ may lại nhẹ nói có người đến hình mánh nghe vậy khẽ giật mình có người ai tới f hình vậy khẽ giật mình có người ai tới frank đáp lại hình mánh chính là đấu giá hội đại môn ẩm vang nổ tung một thân ảnh đột nhiên xuất hiện đang đấu giá trong sảnh rồi rồi phong thanh tuân ra vào kết thúc xem ra ta tới h ơ i trễ bóng người nhìn thoáng qua trong phòng bán đấu giá cảnh tượng n g ự a khí bình thản nói rằng cuối cùng một chi chập long huyết bị ai vô t ớ i ánh mắt của mọi người nao nao nhìn về phía đứng chết chân tại chỗ chu thường ngọc a bóng người khe ồ lên một tiếng nói tiếp là ngươi a chu thường ngọc thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn là là triệu n g n ơ a nắm chặt trong tay vừa đạt được chập long huyết chu thường ngọc ổn định tâm thần trên mặt lộ ra một k i a cứng ngắc b ỉ cười thật sự là không kéo a đấu giá hội kết thúc bóng người cười ha xác thực không kéo nhưng là triệu mẫu người cũng không thể đến không tia cuối cùng chi này chập long huyết chu minh không bằng để cho cho triệu mẫu như thế nào nhường sợ l à đ o ạ t a chu thường ngọc sắc mặt tái nhợt cái c h á n toát ra một tia mồ hôi lạnh nhưng là hắn không dám cự tuyệt bất quá vừa nghĩ tới chập long huyết là chính mình dùng gia tộc toàn bộ kho tàng đổi lấy lại trong lòng không bỏ bầu không khí bắt đầu rằng co xuống tới p h ụ thân là ngươi đã đến một tiếng kinh hô xông phá trầm mặc không khí triệu minh vũ khập k h i n chạy về phía bóng người phu thân ngươi cần phải là ta làm chủ a ta bị người đánh hắn còn thiết kế lừa ta triệu dương vẻ mặt bình tĩnh nhìn triệu minh vũ chạy đến phụ cận thanh nâng lên một ước triệu dương trực tiếp đem triệu minh vũ đạp ra ngoài ken k é t giữa không trung triệu minh vũ đều có thể nghe được chính mình đầu kia tốt chân gây mất triệu dương đá bay triệu minh vũ sắc mặt không có chút nào cải biến cất bước đi đến chu thường ngọc trước người ánh mắt bình thản nhìn xem hắn chu minh ta nói chi này chập long hết u y nhường cho ta ngươi nghe hiểu không chương sáu trăm bốn mươi bảy hệ thống rút thưởng chương sáu trăm bốn mươi bảy hệ thống rút thưởng hiểu đã hiểu tại triệu dương k h thế áp bắt giới chu thường ngọc hai chân như luôn luôn ra máy móc giống như giơ tay lên đem trong tay chập long huyết đưa cho triệu dương đây chính là chập long huyết triệu dương giơ cao lên thủy tinh ống nghiệm nhìn xem lập tức lộ đầy vẻ lạ ánh mắt lộ ra một tia lửa nóng thật là xinh đẹp a tay nắm lấy chập long huyết triệu dương đi tới triệu minh vũ trước người phụ thân lấy tay tại triệu minh vũ chân gãy bên trên phát qua giang d ắ c một tiếng thanh thúy tiếng vang triệu minh vũ chân gãy bị triệu dương trực tiếp trở lại vị trí cũ a triệu minh vũ phát ra liên tiếp kế thảm kém chút mất đi phụ thân ngài hạ thủ nhẹ một chút t a là con của người a triệu min tiểu thanh tầm nói h ừ triệu dương h ừ lạnh một tiếng ngươi nếu không phải nhi từ ta sớm đã bị ta đánh chết ba tỷ để ngươi đổ xuống sông xuống biển ngươi thật là có tiền đồ triệu minh vũ sắc mặt tối sầm ngẩng đầu lộ ra bất ức b ẻ mặt phụ thân đây đều là cái kia diệp vũ h a m hại ta một cái chân của ta cũng là hắn tắt ngang còn có cao thúc cũng là bị hắn phế đi triệu dương trong mắt tinh quang lợi lên ngưng giọng nói cao cường thật là lục phẩm ôm đ a n cảnh võ giả ngươi nói bị hắn phế đi ân triệu minh vũ gật đầu đưa tay chỉ hướng trong sân diệp vũ quắt chính là hắn hắn cứ gọi diệp vũ cao thúc chính là bị hắn đạ thương triệu dương theo triệu minh vũ ánh mắt nhìn sang đúng lúc nhìn thấy diệp vũ từ trên ghế xạ lòn đứng người lên thuận tiện dôi lưng một cái diệp vũ đứng người lên cảm giác mén nhạy nhường hắn phát giác được một cố băng lênh ánh mắt nhìn về phía chính mình quay đầu diệp vũ nhìn thấy tại triệu minh vũ bên cạnh thần đứng đ ấ y một vị hình dạng cứng nhắc cay nghiệt nam t ử trung n i ê n diệp vũ hắn chính là triệu dương triệu gia gia chủ đồng thời cũng là võ minh b i n h dự trưởng lão nghe nói hắn tại lục phẩm ôm đang cảnh dừng lại thật nhiều năm lúc nào cũng có thể đột phá thất phẩm thấy thần cảnh hình mãnh nhìn thấy triệu dương ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng tại diệp vũ bên hai thấp giọng nói rằng thất phẩm thấy thần cảnh a diệp vũ trong mắt không có chút nào sợ hãi c h i s ắ c thậm chí n ế t miệng lên vẻ mỉm cười hướng phía triệu dương lên tiếng c h à o thấy diệp vũ hướng chính mình hai người phất phất tay triệu minh vũ dường như bị k i n h sợ hét lên phụ thân ngươi nhìn hắn lại còn dám phách lối như vậy có triệu dương ở bên cạnh triệu minh vũ lực lượng mười phần trong miệng cao giọng hô phụ thân ngươi đem hắn đánh cho tàn phế lại để cho ta thật tốt hả giận triệu dương khẽ cao mày nhìn xem diệp vũ trong mắt lóe lên trấn kinh tri xác chính là hắn đả thương cao cường vậy mà còn trẻ như vậy triệu dương thầm nghĩ tự mình ra tay mặc dù cũng có thể đả thương cao cường nhưng là tuyệt không có khả năng giống diệp vũ nhẹ nhàng như vậy thoải mái không thể vận động triệu dương xem như vi tín lâu năm ôm đan cảnh v õ giả đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay mang ta tìm một gian t i n h thất triệu dương hướng phía triệu minh vũ dặn dò nói phụ thân ngươi không phế đi tiểu tử kia đi triệu minh vũ nghe được cha mình phân phó có c h ú c cấp ngươi biết cái gì triệu dương k h á quát một tiếng chờ vi p h tấn thăng làm thất phẩm thấy thần cảnh vó giả lại một lần hành động chấn áp hắn triệu minh vũ trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng phụ thân ngài có n ắ m chắc tấn thăng thất phẩm triệu dương có chút n g n g đầu nắm chặt trong tay chập long huyết ngự a khí mang theo kích động nói có chập long huyết ta có chắc chắn tám phần mười quá tốt rồi triệu minh vũ thần tình kích động kém chút nhảy dựng lên bất quá qua trong d â y lát lộ ra một tia lo lắng phụ thân cái tia diệp vũ có thể hay không thừa cơ chạy triệu dương khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh không sao ta đã nhớ ký hắn tại tấn thăng thất phẩm cái nào mới khắc thiên đ i ệ giao cảm cái này diệp vũ chạy không được trong đám người diệp vũ thu hồi nhìn về phía triệu dương ánh mắt. bay đầu đối hình bánh nói rằng nên đi tiếp thu chúng ta thu hoạch giận chúc mừng túc chủ đại hoạch bội thu ban thưởng rút thưởng một lần diệp vũ vừa mới nói xong trong đầu đống nhiên v a n g lên hệ thống thanh âm bước chân dừng lại diệp vũ khỏe miệng lộ ra m ỉ m cười thật sự là xong bội thu a chương sáu trăm bốn mươi tám đại chiến buông xuống chương sáu trăm bốn mươi tám đại chiến buông xuống trong phòng bán đấu giá trận này lay động lòng người cạnh tranh hạ màn nhưng là ở trong sân không ít thế ra bên trong người cũng không có lập tức rời đi một phương diện đại gia bình thường rất khó tập hợp một chỗ lần này nhờ vào đó cạnh tranh mọi người cùng nhau trang trắc mức tâm sự mà đổi thành một trọng yếu phương diện chính là triệu gia gia chủ triệu dương tấn thăng thất phẩm thấy thần cảnh võ giả chuyện nếu như triệu dương thành công như vậy triệu gia cũng không phải là bọn hắn những thế gian này trong mắt nhà giàu mới nổi mà là chân chính nhảy lên trở thành đỉnh cấp thế gia nhưng nếu như triệu dương tấn thăng thất bại như vậy bọn hắn liền phải cân nhắc thân xuất biệt t h ủ nhiều hơn nâng đỡ một chút triệu gia v ạ n gia chủ lúc này triệu dương hắn tấn thăng thất phẩm võ giả ngươi cảm thấy khả năng như thế nào vương y long giờ phút này ánh mắt bình tĩnh như là trước bao tác mặt biển nhìn như gió n g sóng lặng nhưng lại rúng động bánh liệt sóng ẩm ngàn vạn kim nghe được vương uy long hỏi thăm hai mắt nhắm lại suy tư thật lâu mở miệng nói rằng cái này dòng ngủ đông huyết năng đủ tăng phúc cường đại như thế khí huyết trí lực không thể bảo là không khủng bố vương minh ngươi cũng là ô m đan cảnh võ giả, có chập long huyết ngươi cảm thấy triệu dương hẳn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn tấn thăng t h ấ t phẩm vương uy long sắc mặt nghiêm túc dị thường một lát sau trầm giọng nói rằng ít nhất sáu thành ngàn vạn mắt vàng bên trong tinh quang lấp l o ạ không yên lẩm bẩm nói sáu thành đã vô cùng cao thị long phách mại hành tiếp đại trong sảnh lý long thịnh đem một chương biên lai đẩy lên diệp vũ trước mặt diệp vũ tiên sinh lần này cạnh tranh c h ậ p long huyết trừ bỏ phí thủ tục bàn bạc thu nhập 612 đơn vị dược liệu ngài nhìn ngài là hiện tại sách đi vẫn là để chúng ta đưa đến ngài phụ thượng diệp vũ tiếp nhận biên lai、like, thiện tay đưa cho bên cạnh hình m á n h các người trực tiếp đưa đến lý ngộ t r â n nơi ở là được ta gần nhất đều sẽ ở tại nơi này lý long thịnh ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc lý ngộ t r â n rất quen thuộc danh t ự áo anh hình như có một đạo thiểm điện xẻ qua não hải lý long thịnh đột nhiên ngồi thẳng thân thể ngữ khí khé run dò hỏi diệp vũ tiên sinh ngài nói lý ngộ chân thật là võ minh tiền nhiệm min chủ thiên kiếm tiền bối diệp vũ nhẹ gật đầu n ữ khí bình thản nói rằng đúng kia là ta sư minh tê lý long thịnh hít vào một hơi trong mắt lóe lên c h ấ n kinh c h i sắc thiên kiếm tiền bối lại là diệp vũ tiên sinh sư minh nhìn xem thần tình lạnh nhạt diệp vũ lý long thịnh ánh mắt lộ ra vẻ trợn hiểu trách không được tiên sinh sẽ xuất ra chân quý như thế chập long huyết lý long thịnh rõ ràng là hiểu lầm hắn coi là diệp vũ chập long huyết là lý ngộ chân cho diệp vũ cái này cũng có trách ai có thể nghi đến chân quý như thế chập long huyết lại là diệp vũ tiện tay mà làm lời này diệp vũ mịp cười không có hướng lý long thịnh giải thích ông trong thoáng chốc diệp vũ bén n h y cảm giác được một cố mịt mở ánh mắt khẽ quét mặc q u a dường như có người đang giấu ở hư không bên trong quan sát đến chính mình loại cảm giác này rất quen thuộc s á t thực nói diệp vũ tại trước đây không lâu còn gặp được chính là tại thanh lương sơn bạch vân quan bên trong thiên phong tử từ một nơi bí mật gần đó quan sát chính mình đúng vậy cảm giác như thế đây là thuộc về thất phẩm thấy thần cảnh võ già thiên địa giao cảm thiên nhân hợp nhất lúc đặc biệt trạng thái diệp vũ khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười xem ra cá đã mắc câu diệp vũ tiên sinh lý long thịnh thấy diệp vũ biểu lộ nhìn g ư ờ n g như có chút cao hứng thế là thừa cơ nói rằng d i ệ p vũ tiên sinh nếu như về sau còn có chập lòng hết u y loại này gì b ả o nhất định phải liên hệ chúng ta t h ị n h lòng phép mạnh i h à chúng ta sẽ cho ngài lớn nhất ư u đ ã i d i ệ p vũ nhẹ gật đầu nếu có cần sẽ liên hệ lý t ổ n g ông tại d i ệ p vũ cảm giác bên trong cái kia đạo n ú t trong bóng tối á n h mắt biến mất không thấy gì nữa đứng người lên d i ệ p vũ đ ố i bên cạnh văn m ộ n g nói rằng văn m ộ n g n g ư ơ i đi trước à, ta cùng hình m n h còn có việc văn m ộ n g k h m giật mình sau đó nhìn xem d i ệ p vũ anh mắt tự hồ làm m n h bạch thứ gì n g ư ợ khi mang theo lò lắng nói rằng bậy ta đi trước diệt vũ người cẩn thận chờ văn mộc sau khi đi kinh m a n h thấp giọng hỏi t h a m diệp vũ sư thúc ngươi là đang lo lắng triệu dương diệp vũ n í t miệng lên ánh mắt lộ ra một sợi tinh quang không ta không phải đang lo lắng mà là trở mong chương 649, m bốn n ê người diệp vũ chương 649, m bốn n ê người diệp vũ thịnh lóng phép mại hành xem như một nhà đ ị n h tiêm phòng đấu giá chuẩn bị rất nhiều cung cấp khách nhân nghỉ ngơi t i n h thất trong đó một gian t i n h thất bên trong an vào chập long huyết hồi lâu triệu dương mở mắt một máy mắt một đạo màu đỏ hỏa long xoay quanh tại triệu dương bên cạnh thân quấn quanh xoay quanh dữ tợn mà bá đạo thần tiên giao cảm thể xác tinh thần bên ngoài hợp thiên địa từ đó có thể điều động thiên địa chi lực lĩnh ngộ một tia quy tắc bản nguyên phụ thân ngài tấn thăng t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả tính thất một góc triệu minh vũ trong nháy mắt n g ả ngạc nhiên hô triệu dương cười một tiếng dài bên cạnh thân xoay quanh hỏa lòng phát ra một tiếng cao v ú t tiếng l o n g n â m không tệ vi phụ rốt cục tấn thăng t h ấ t phẩm c h i cảnh còn lĩnh ngộ một tia tinh hoả t i phát tắc hơn nữa triệu dương ánh mắt lộ ra một tia tinh quang ngự khí hưng vần nói hơn nữa vi phụ vừa rồi thần tiên giao cảm lúc nghe được một cái trọng yếu tin tức triệu minh vũ nghi ngờ dò hỏi tin tức gì nhuồng phụ thân cao hứng như vậy? vi phụ biết chập long huyết tới phía sau màn chủ nhân đến cùng là ai triệu minh vũ giật mình sau đó cấp bách dò hỏi đến t ộ t cùng là ai triệu dương trong mắt tinh quang lấp lóe lạnh giọng nói rằng chính là cái k i a diệp vũ cái gì triệu minh vũ kêu lên sợ hãi lại là diệp vũ c h ắ c không được hắn biết á p chụp vật phẩm đấu giá là cái gì hố ta ba mươi ức không sao triệu dương cười lạnh một tiếng chỉ cần chúng ta bắt được diệp vũ chập long huyết còn không phải dễ như trở bàn tay ừ lúc này cũng không có thể giết hắn thật sự là tiện nghi hắn triệu minh vũ hử lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia vẻ ầm chầm bất quá phụ thân n g à i nhất định khiến ta thật tốt đ ụ c nhã hắn một phen hả d ợ triệu dương quay người cất bước đi ra t i n h thất ngựa khí bình thản nói rằng chỉ cần bất tử tùy ngươi thịnh long phòng bán đấu giá bên ngoài lý long thịnh cùng diệp vũ nắm tay ngựa khí cung kính nói diệp vũ tiên sinh hy vọng có cơ hội lần nữa hợp tác diệp vũ nhẹ gật đầu cùng hình mánh hai người quay người rời đi thịnh long phách n ạ i hành trong đại sảnh chu thường ngọc lúc đầu trong lòng ngất khí khó bình một bực ngán ngầm lúc đúng lúc gặp được diệp vũ cùng lý long thịnh cáo biệt một màn này ân chu thường ngọc trong lòng dâng lên một t i ê nghi hoặc đây không phải là phòng đấu giá chủ tịch lý long thị a hắn thế nào cùng cái tia diệp vũ cùng một chỗ hợp tác chẳng lẽ chu thường ngọc nhãn tình sáng lên hướng phía trong đám người chuyện trò vui vẻ ngàn bạn kim hô vạn m i n h ngươi còn nhớ rõ cùng triệu gia công tử kết t h ù kết toán người trẻ tuổi kia à? ngàn bạn kim khẽ giật mình sau đó tùy ý nói rằng a diệp vũ a thế nào mặc dù hắn chiến lược không tầm thưởng thật là đắc tội triệu gia hơn nữa còn có khả năng có t h ấ t phẩm võ giả chấn giữ triệu gia hắn không thể không chết chu thường ọ c đội và nói ngươi còn nhớ rõ hắn hỗ triệu minh vũ ba mươi ư ớ a ngàn bạn kim kẽ t a o mày kia diệp vũ cố ý nâng lên huyết bổ để cạnh tranh giá nhường triệu minh vũ bỏ ra ba mươi ước vỗ xuống sau đó áp chụp vật phẩm đấu giá lại là chập long huyết cái này huyết bổ để tự nhiên là có cũng được mà không có cũng không, không, không sao nói lời này ngàn bạn kim đông nhiên hiểu rõ ra kinh hô một tiếng ý của ngươi là nói cái kia diệp vũ hắn biết lần đấu giá này áp chụp vật phẩm đấu giá không tệ chu thường ngọc ngữ khí cấp bách nói rằng vừa rồi ta gặp được hắn cùng phòng đấu giá lý long thịnh cá biệt còn nói gì hợp tác ngàn bạn kim ngay sau đó nói rằng cái này giải thích rõ kia diệp vũ rất có thể chính là chập long huyết chân chính chủ nhân chu thường ngọc cùng ngàn vạn kim lẫn nhau liếc nhau một cái trong mắt tất cả đều là rung động cùng ngạc nhiên mừng rỡ đuổi theo đừng cho hắn đi xa trong đại sảnh vương vi long đ n g nhiên lên tiếng theo diệp vũ biến mất phương hướng cất bước đuổi theo thốt ngươi vương vi long chuyện gì đều không thể thiếu ngươi vương vi long vừa rồi cạnh tranh ta đã nhộ bộ lần này chia cắt diệp vũ ta chu ra phải lớn đầu ngàn vạn kim cùng chu thường ngọc hai người thấy vương vi long qua trong dây lát biến mất hình bóng tất cả đều hét to một tiếng cũng đuổi theo chương sáu t h ầ n chi mất chương sáu t h ầ n chi mất một đầu đu tính trên đường phố diệp vũ cùng hình mánh hai người một trước một sau không nhanh không c h ậ m đi tới diệp vũ trên tay đang nuốt nuốt một trương hoàng kim chế tạo mặt nạ hệ thống theo diệp vũ đáy lòng một tiếng quắc nhẹ hệ thống bảng trong nháy mắt hiện ra não hải nhân tộc diệp vũ cấp hai đạo giả thể chất lôi linh kiếm thể trộm lấy số lần không đại đạo trị một nghìn sáu trăm ba nghìn tiền phú bay bại thuật siêu cấp tính nhầm quỷ môn mười ba kim trâm che mặt ca vương bảo hộ quan h o à n nguyên rủa quan h o à n luật đấu thuật máy móc điều khiển văn học t ô n g sư nữ quỷ quyền luyến thợ rèn thần cấp ma chủ công pháp đ o ạ n thể thuật tông sư cấp bắt cực quyền thật sinh tử phụ tinh thần lực hạng giống uẩn kiếm thuật dẫn lôi tẩy luyện quyết cơ sở pháp thuật ban đầu h i ể u nhất chuyển luyện đ ă n g thuật vân văn trận pháp ban đầu h i ể u kim cương ma viên quyết thần thống chỉ xích thiên a i trong lòng bàn tay càng thôn hỏa diễm chống cự vật phẩm chân n ô n du thủy kha nam cùng khoản g kính mắt long môn ngọc khác tương tư nhận chữ vật bộ bộ cao cái b ậ t lửa đổ thần áo choàng đăng tiên lâu t i ế n tạo bản vẽ thuộc hạng uy trấn t i ê n nhiếp tiểu t i ế n khế ư ớ thú sáu cánh tiên tầm rút thưởng số lần một dọn kiểm t r a tới một lần rút thưởng số lần phải trăng rút thưởng. Là giận kiểm tra tới tốc chủ cầm trong tay dị b ả o mặt nạ hoàng kim phải trăng tế hiến tiến hành định hướng rút thưởng là b á diệp vũ vừa mới nói xong trong tay mặt nạ trong nháy mắt hóa thành một vệ kim quan g biến mất tại diệp vũ trong tay trong đầu hệ thống bàn quay nổi lên kim đồng hồ bắt đầu cực tốc xoay tròn đình chỉ giận chúc mừng tốc chủ rút ra thần thông thần trí mắt ông một đạo tin tức chạy qua diệp vũ l ấ y lòng diệp vũ ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng không nghĩ tới lần này định hướng rút thưởng lại có thể rút đến thần thông thần trí mắt thái dương thần trí mắt thần uy như biển thần uy như ngục sư thúc trong tay ngươi mặt nạ hoàng kim đâu diệp vũ bên cạnh thân hình manh tò mò nhìn diệp vũ trong tay không có vật gì diệp vũ nháy nháy mắt k h ẽ cười nói bị ta thu lại trong mắt kim quan g lóe lên một cái rồi biến mất diệp vũ nhìn về phía cuối con đường cười đ ố i hình manh nói rằng có người đến có người hình manh trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác ngưng thần nhìn về phía nơi xa ba ba một hồi thanh thúy tiếng bạt thai văng lên không nghĩ tới cảm giác của ngươi vẫn rất nhạy cảm vừa mới nói xong triệu dương thân ảnh xuất hiện tại trên đường phố triệu dương là ngươi hình manh thẳng tắp thân thể nhìn xem triệu dương lạnh d ậ q u á t n g ư ơ i muốn làm gì là n g ư ơ i a triệu dương nhìn thấy hình manh trong mắt dị sắc l ó e lên lý nộ i chân sư đ i ệ t xem ra ngươi khôi phục cũng là thật đáng mừng thấy triệu dương không có chút nào phai màu hình manh sắc mặt trầm xuống ngươi muốn làm gì nơi này không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương ta muốn làm gì triệu dương cứng nhắc trên mặt lộ ra một tia cười lạnh lưu lại d ị ế p vũ ngươi có thể sống rời đi hình manh trong mắt lựa dận tiêu đốt trên thân mơ hồ vang lên trận trận bánh hồ gào thét hắn là sư thúc ta sư đệ ngươi g á m đậu thủ ha, ha. h a ha triệu dương ngửa đầu cùng tiêu lên lý ngộ chân sư đệ ngươi cho rằng ta sẽ t i n a triệu dương bỗng nhiên im tiếng trên mặt lanh ý xử sững coi như hắn là lý ngộ chân sư đệ lại như thế nào ngươi cho rằng ta sẽ sợ a ngươi tấn thăng thất phẩm thấy thần cảnh hình manh bỗng nhiên mở to hai mắt trong lòng dâng lên vẻ lo lắng cái này triệu dương rõ ràng chính là hướng về phía diệp vũ tới không sai có phải hay không rất ngạc nhiên mừng rỡ triệu dương ánh mắt chuyển rời đến diệp vũ trên thân càng kinh hỉ hơn chính là ta biết chập long huyết chủ nhân chân chính, chính là diệp vũ đường đi nơi xa vương mi long ngàn và kim chu thường ngọc ba người giấu ở chỗ tối trong lòng tràn đầy kinh hãi triệu dương vậy mà thật tấn thăng thất phẩm c h i cảnh diệp vũ cũng thật là chập long huyết chủ nhân triệu dương nhìn xem diệp vũ ánh mắt lộ ra một tiêu màu nhất huyết chỉ cần bắt được hắn liền sẽ có liên tục không ngừng chập long huyết ta triệu ra cũng sẽ trở thành có thể so với v õ minh đạo minh loại này quái vật khổng lồ không l à siêu việt bọn hắn lưu lại diệp vũ ngươi có thể đi triệu dương hướng phía hình mánh quát lạnh một tiếng ta sẽ không lui hình mánh động thân đứng tại diệp vũ trước người hy vọng sư thúc hắn tới kịp đổi tới không lùi liền chết triệu dương một tiếng hét to thân hình biến mất trong chốc m ắ t xuất hiện tại hình mánh phụ cận một tay nắm đẩy ngang dường như một tòa ngũ chỉ sơn hướng hình mánh chấn áp mà đến chương 651, t r i ệ u dương đừng để ta thất vọng chương 651, t r i ệ u dương đừng để ta thất vọng anh triệu dương một tay quét ngang mạnh mẽ trưởng lực đụng nát không khí lang liệt phong áp hướng hình mánh quét sạch mà đi đối mặt cái này như là trời nghiêng một trường hình mánh trong lòng không khỏi dâng lên vẻ tuyệt vọng đây chính là thất phẩm võ dạ thực lực ta ta thậm chí ngay cả hắn tiện tay một trường cũng đỡ không nổi hình mánh nhìn xem triệu dương như là thái sơn áp đỉnh đồng dạng bàn tay thân thể vậy mà khẩn trương xứng sở ngay tại chỗ hình mánh nhớ kỹ hạn chế ngươi chiến lực không phải đẳng cấp võ giả mà là niềm tin của ngươi trong t h á n g c h ố c diệp vũ đối hình mánh đã nói lại một lần nữa tại hình mánh trong đầu vang lên tín nhiệm hình manh trong miệng tiểu thanh nói thầm lấy cứ ngắt thân thể run nhẹ nhẹ hai con ngươi cục xuống tâm thần nội liễm không đang chăm chú triệu dương khuynh thiên một trường đây chính là lý ngộ chân sư điện danh xưng bắt cực mánh hổ triệu dương trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt ngựa khí khinh thường nói đại chiến bên trong lại còn dám phân thần sợ là sợ choáng văng à. b á t cực mánh hổ không gì hơn cái này vê anh đinh hai như có cơm bạo thanh bên trong triệu dương trưởng ấn sắp khắc ở hình mánh trên ngực tín nhiệm hình mánh từ từ mở mắt ngựa khí nỉ non ta nghĩ ta hiểu sư t h ú c nói lời giống hồ khiếu chân thiên một đạo hơi có vẻ hư ả o mánh hổ thú ảnh xuất hiện tại hình mánh sau lưng phát ra một tiếng kinh thiên c u ồ ngống b á t cực băng hình mánh cái chán gân xanh băng lên khí huyết phun trào như nước thủy triều sau lưng mánh hổ viễn ảnh lôi cuốn lấy hình mánh thân thể đánh tới hướng triệu dương một trường vê anh kinh thiên tiếng nổ bên trong một đạo h ắ t ảnh bay ngược mà ra đăng đăng đăng hình mánh hai chân rơi xuống đất liền lùi lại mấy bước sau rốt cục đã ngừng lại thân hình chạm hình mánh một đôi mắt phóng x ả ra kinh người lấp lóe nhìn xem triệu dương dừng lại thân hình trên mặt lộ ra rào rạt nụ cười võ đạo tín nhiệm a triệu dương nhìn xem hình mánh sau lưng mánh hổ viễn ảnh dần dần tiêu tán trong mắt lóe lên một kia tàn thán xem ra lý ngộ chân giáo không tệ không hình m á n h lắc đầu ngữ khí trịnh trọng nói đây là diệp vũ dạy cho ta quyết định một người chiến lược không phải đẳng cấp mà là tín nhiệm ba diệp vũ đập sợ hình mánh bà bay ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng làm tốt lắm kế tiếp liền giao cho ta、à. triệu dương n g ư ơ i tấn thăng thất phẩm v õ giả không ở nhà chúc mừng chuyên môn tới tìm ta ngược lại để ta có chút được sủng ái mà lo sợ à. diệp vũ n g n g đầu nhìn xem triệu dương khoe miệng lộ ra một tia trêu thức triệu dương trong mắt lãnh sắc lóe lên cao cường là ngươi đả thương không tệ diệp vũ có chút hăng hái d o hỏi ngươi muốn b ị hắn báo thủ triệu dương hừ lạnh một tiếng tuổi còn nhỏ có thể đánh bại lục phẩm ôm đang cảnh vó giả ngươi rất không tệ diệp vũ nhú bay n ữ khí tùy ý nói rằng đảm đương không nổi ngươi khích lệ chỉ có thể nói cao cường hắn có yếu tiểu tử triệu dương trên mặt tâm trầm hét to một tiếng đừng tưởng rằng có thể đả thương cao cường liền không coi ai ra gì vô địch thiên hạ làm không được diệp vũ ngữ khí lạnh ngạt nói bất quá đánh thắng ngươi vẫn là không thành vấn đề càn rỡ ta sẽ cho ngươi biết lục phẩm cùng t h ấ t phẩm ở giữa tranh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu vâng triệu dương vừa mới nói xong lại là một trưởng vô hướng về phía diệp vũ diệp vũ thần sắc trên mặt không thay đổi giơ bàn tay lên cản lại triệu dương một kích triệu dương nếu như ngươi vẻn vẹn vẹn này vậy thật là khiến ta thất vọng diệp vũ nhìn xem triệu dương ánh mắt lộ ra v ẻ thất vọng của ngươi còn phục d ụ n g chập long huyết tấn thăng thất phẩm võ giả liền để cho ta di động mảy may đều làm không được ngươi thật là thất phẩm võ giả a chương 652, h ỏ a vân trưởng chương 652, h ỏ a vân trưởng triệu dương nhìn xem không hề động một chút nào diệp vũ trên mặt lộ ra một tia k i n h sợ cảm thụ được nơi bàn tay truyền đến lực phản chấn triệu dương trong lòng kinh dị vô cùng cương đại như thế lực lượng tuyệt đối không phải một vị ngũ phẩm tẩy tủy cảnh võ giả có thể có được t r á c không được có thể dễ dàng như thế đả thương cao cường ngươi muốn kiến thức một chút thất phẩm võ giả lực lượng triệu dương khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh ngựa khi âm chầm nói hy vọng ngươi không nên hối hận hòa v ấ n trưởng triệu dương một tiếng hét to thư không bên trong chuyển đến trận trận hỏa d i ễ m tiêu h đốt nhiệt khí một cái to lớn như núi hỏa d i ễ m bàn tay ở đỉnh đầu mọi người trên không thành hình mang theo kinh người áp bách chi lực đánh út về phía diệt vũ vê anh nương theo lấy bàn tay hạ lạ không khí bốn phía t u â n ra trận trận gió lốc phát ra bén nhọn n ẹ n nào thanh âm quét sạch bốn phía thậm chí đem bên đường cao lớn cây n ô đồng chặn ngang bẹ gãy đây chính là tác phẩm võ giả b ộ c phát u y l ư ca coi là thật kinh khủng h ì n h m á n h nhìn xem bốn phía dị tượng trong lòng hãi nhiên hai chân mọc dễ h ì n h manh thân thể lạo đạo mường ngã cắn răng người chống cự đến từ trên đỉnh đầu áp bách chi lực đường đi nơi xa vạ n vương chu tam thế gia già chủ giống nhau trong lòng khiếp sợ không thôi t uy lực thật là khủng khiếp quả thực như là trời nghiêng đồng dạng thất phẩm võ giả có thể nhìn trộm một tia bản nguyên chi lực thật là không nghĩ tới vẹn vẹn cái này một tia hỏa chi bản nguyên liền có thể cường đại như vậy triệu dương tinh tu võ học gia truyền hỏa v ẫ trưởng bây giờ một t r ư n à y coi là thật có đốt núi nấu biển chi thế oanh to lớn hỏa diễn bàn tay duy trì liên tục ép xuống Hư không bằng mẹo, trong không khí nóng dực chi ý càng phát ra mạnh mẽ ngay cả bên đường cỏ dại đều đã khô cạn khô vàng diệp vũ cẩn thận càng thụ được càng phát ra áp lực nặng nề hình manh ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng hướng phía diệp vũ hô to diệp vũ l ặ n g lặng đứng ở trên đường dài ngựa đầu nhìn xem sắp rơi xuống hỏa diễm bàn tay ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a thần thông hỏa diễm chống cự công pháp kim cương ma viên giống tại hình manh cùng chỗ tối ba vị thế ra ra chủ ánh mắt khiếp sợ bên trong diệp vũ sau lưng một tôn kim cương ma viên huyễn ảnh dần dần h ư n g thực cao lớn cường kiện thân thể huyết hồng sắt hai con người chuẩn bị như hoàng kim chế tạo lông t ó c tôn này kim cương ma viên vừa mới xuất thế liền tản ra cùng bánh khí tức bá đạo phanh phanh phanh kim cương ma viên s o n g quyền tại lồng được đánh phát ra ngột ngạt như lôi đỉnh thanh âm giống kim cương ma viên c u ồ n g hống một tiếng tại diệp vũ chỉ huy hạ d ơ cao hai tay chống được hạ xuống hỏa diễm bàn tay có hỏa diễm chống cự thần thông kim cương ma viên xem hỏa diễm nóng rực bàn tay như không phanh cứng rắn mặt đường dưới áp lực to lớn ẩm vang vỡ vụn nhưng là kim cương ma viên lại như là một cây kình thiên c h i trụ chống lên một khoảng trời đây là thần t h ô n gì g vì cái gì diệp vũ sau lưng sẽ xuất hiện ma viên h ư ảnh triệu dương toàn lực điều khiển hỏa d i ễ m bàn tay cứng nhắc trên mặt lộ ra hửng hồng c h i sắc trong mắt chấn kinh dị thường triệu dương diệp vũ trong miệng phát ra một tiếng hét to đạo thanh em này lại tựa như theo diệp vũ sau lưng kim cương ma viên trong lồng ngực phun ra ngoài trầm muộn thanh em như là lôi đ ỉ n h quanh quần tại trên đ ư ờ dài đây chính là thực lực của ngươi quá làm cho ta mất nhìn theo kim cương ma viên quần hồng lên tiếng d ơ cao hai tay chậm d ã i phát lực cơ bắp cao cao nổi lên dường như từng khối lập loẹ thoi vàng suẹt nương theo lấy một tiếng như là vài rách xé rách thanh â m vang lên trong hư không cái kia đạo hỏa d i ễ m bàn tay bị kim cương ma viên xé thành nát b ấy triệu dương ngây ngốc nhìn trước mắt tất cả cảm giác được trong đầu trống giống một mảnh không phải nói tấn thăng t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả liền có thể quét ngang hết thẻ a vì cái gì ta lại là vừa ra sân liền phải bị vùi dập giữa chợ chương sáu t r n ă ư ơ đổ triệu dương chương sáu t r n ă ụ đổ triệu dương triệu dương hỏa diễn bàn tay bị kim cương ma viên xé rách nát ấy chân chút lửa mưa tản mát tại trên đường dài ở trong trời đêm lấp lóe như là lưu tình mang theo như m ộ n g ảo sát thái chỗ tối ba vị gia chủ trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc khó có thể tin ta không nhìn lầm a triệu dương phải thua từ ngược cũng có lẽ a không phải nói t h ấ t phẩm võ giả không giống các loại cảnh giới không thể đ ị ợ h a vì cái gì triệu dương yếu như vậy có lẽ là đối thủ quá mạnh đi đông đông đông kim cương ma viên đi theo tại diệp vũ sau lưng nghệ bước bước chân nặng nề dần dần tới gần triệu dương ngươi ngươi muốn làm gì triệu dương phản xạ có điều kiện chân sau một bước mang trên mặt vẻ cảnh giác diệp vũ khoe miệng kéo một cái cười lạnh một tiếng triệu dương thất phẩm võ giả liền chút thực lực ai、à. đừng ném người diệp vũ sau lưng kim cương ma viên ngựa đầu c ù n hống phát ra một tiếng vang r ộ i chế d â ớ c triệu dương sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên nghiêm nghị quát tiểu tử người c h ớ đại ý liền để ta xuất ra sau cùng thủ đoạn đưa ngươi một lần hành động chấn áp thiên nhân hợp nhất triệu dương một tiếng hét to tâm thần giao cảm dung nhập tiên địa điều động tiên địa chi lực chấn áp diệp vũ trong khoảnh khắc một phương thiên đ i ệ tại triệu dương điều động hạ bị hoàn toàn cắt đứt ra tạo thành một phương t i ể u thế giới đem diệp vũ bao phủ trong đó triệu dương nhìn xem trầm mặc không nói diệp vũ cao giọng cười dài ha ha diệp vũ phương tiên h địa này là ta không chế ta nhìn n g ư ơ i n h ư thế nào đảo thoát trấn áp một tiếng quát trói thai diệp vũ quanh thân không gian đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất dường như toàn bộ thế giới hướng phía diệp vũ áp bách tới kia nặng nghề áp lực đủ để đem thất phẩm thấy thần cảnh một chút võ giả ép thành thịt nát từng tiếng thanh túy nổ đùng tại diệp vũ thân thể bên trong văng lên sau lưng kim cương ma viên thân thể cũng dường như quòng xuống mấy phần hh chết c đi triệu dương trong mắt tàn khốc l ó e lên tâm thần chìm vào hư không diệp vũ quanh thân áp lực lại trong nháy mắt tăng g ọ t mấy phần trên đường dài diệp vũ trên thân không chịu nổi gánh nặng thanh â m vẫn còn tiếp tục thật là diệp vũ trong mắt chiến ý lại càng tiêu n g ạ g hơn dạng này mới có ý thứ a liền xem như trời nghiêng lại như thế nào ta làm theo đem ngày này gọi lỗ thủng kim cương ma v i ê n động theo diệp vũ một tiếng h é t to sau lưng kim cương ma v i ê n phát ra một tiếng viễn cổ g ầ m h ế song quần như oanh thiên chi truy đánh lập tử phương v anh v anh vâng từng tiếng nổ đùng vang vọng phố dài đạo đạo hư không gợn sóng hướng nơi xa chấn động quét sạch mà đi tại manh liệt như vậy xung kích phía dưới hình manh không thể không vừa lui lại lui ngay cả chỗ tối ba vị thế gia gia chủ cũng nhịn không được n h ữ n mày duy trì liên tục triệt thoái phía sau tại triệu dương điều động tiên địa chi lực gác bắt giới diệp vũ chẳng những không có bị chấn áp ngược lại điều khiển kim cương ma viên g i ậ n bén thương khung nương theo lấy kim cương ma viên nổi g i ậ n đánh kích cường đại lực phản chấn nhường triệu dương thể nội khí huyết không ngừng quật vợt một cô máu tươi tự triệu dương trong miệm quốc gia triệu dương cũng không còn cách nào duy trì thiên nhân hợp nhất thái độ lảo đảo lui lại mấy bước vâng、Ê. kim cương ma viên nắm chặt xong quyền hướng phía phía trước mạnh mẽ nệ gõ. một tiếng nổ đùng qua đi vây k h ố n diệp vũ tiểu thế giới trong khoảnh khắc vỡ vụ thành hư vô vâng vâng vâng, vâng. kim cương ma viên mang theo k i người h n sắc khí nệ bước bước chân nặng nề đi đến triệu dương phụ cận người triệu dương nuốt xuống trong cổ máu tươi trương cầu muốn nói vâng kim cương ma viên căn bản không cho triệu dương cơ hội trực tiếp một quyền đánh tới l ố bút một hồi xương cốt vỡ vụ n thanh âm v ă n g lên triệu dương bị xa xa ném đi ra ngoài diệp vũ hít sâu một hơi sau lưng kim cương ma viên huyễn ảnh dần dần tiêu tán trầm mặc lấy tức diệp vũ cất bước đi đến triệu dương trước người nhìn xem toàn thân s ủ i lơ triệu dương diệp vũ trong mắt hàn quang lóe lên mạc qua ngươi còn có cái gì di ngôn chương 654, là ngươi nghĩ quá nhiều chương 654, là ngươi nghĩ quá nhiều diệp vũ thân thể như là một toàn núi cao ngăn cản mạng lớn mây đen bao phủ tại triệu dương trong lòng nặng nề áp lực đường triệu dương ngực bị đẻ nén k ó mà hô hấp tha mạ triệu dương sắc mặt tái nhợt cũng không tiếp tục phục lúc trước kêu căng cứng nhắc vẻ mặt diệp vũ ngươi không thể giết ta ta là võ minh vinh dự trưởng lão triệu dương nằm ngang trên mặt đất dựa vào hai cái chân lực lượng thân thể hướng về sau không ngừng nút n í c h võ minh trưởng lão diệp vũ n ế t miệng lên một tia cười l ạ n h ngươi cho rằng ta sẽ sợ a thấy diệp vũ không hề lay động triệu dương trong lòng sợ hãi càng lớn vội và nói diệp vũ ngươi đừng xúc động ta là võ minh trưởng lão ngươi nếu là giết ta võ minh sẽ không bỏ qua ngươi diệp vũ nhìn xem triệu dương trong mắt h à n quang nói lên lạnh giọng nói rằng ta muốn giết n g ư ơ i ai cũng không thể ngăn cản bao quát võ minh không không không triệu dương sắc mặt đại biến không lo được thân thể đau xót hướng về sau xê dịch thân thể gấp giọng nói rằng ngươi không thể giết ta hình mánh hình mánh triệu dương ánh mắt vượt qua diệp vũ sau lưng nhìn thấy ngay tại chạy tới hình mánh trong mắt dâng lên một tia ánh sáng la lớn hình mánh ngươi mau ngăn cản hắn hắn muốn giết ta ta là võ minh trưởng lão diệp vũ sau lưng hình mánh cười lạnh một tiếng ngươi cái này võ minh trưởng lão làm thật là trị phạm pháp loạn kỷ cương thời điểm ngươi nói mình võ minh trưởng lão dung túng con cái càn rỡ thời điểm ngươi còn ỉ vào chính mình là võ minh trưởng lão ha ha hình manh khinh thường cười nạo một tiếng ánh mắt lộ ra vẻ khinh bị ưởng cho ngươi còn có mặt mũi nói mình là võ minh trưởng lão võ minh mặt đều để ngươi mất hết triệu dương trên mặt lộ ra vẻ bồi r ố i d â y r ù ổ i lấy nói rằng bất kể nói thế nào ta còn là võ minh người võ minh không thể không có ta hình mãnh triệu dương hướng phía hình mãnh h g ô ngươi là lý ngộ chân sư điện ngươi quên nhủ diệp vũ hắn sẽ nghe ngươi hình manh ôm ấp hai tay đứng tại chỗ không chút nào đậu ta có thể quên không được diệp vũ hắn nhưng là sư t h u c của ta sư túc h triệu dương rốt cục bắt đầu coi trọng hình mánh nói lời ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin diệp vũ hắn thật chẳng lẽ chính là lý ngộ chân sư đệ đương nhiên đi hình mánh cười tủm tỉm nhìn xem triệu dương ta đã sớm nói cho ngươi đi ngươi không tin a một á é mắt triệu dương sắc mặt biến đ ắ n g chắt đến từ điểm nếu như mình cánh tay còn có thể động lời nói triệu dương không chút nghi ngờ chính mình sẽ mạnh mẽ quất chính mình một bàn tay thật sự là tác người ta sớm tin tưởng diệp vũ là lý ngộ chân sư đệ chính mình cũng sẽ không là hiện tại cái dạng này giờ phút này triệu dương trong lòng dân g lên trước nay chưa từng có ý hối hận người di ngôn nói xong diệp vũ đến gần triệu dương ở trên cao nhìn xuống thần sắc đạm mạc nhìn xem hắn triệu dương cứng ngắc lần đầu giữa sinh tử đại khủng bố đã để hắn gần như sụp đổ lá diệp vũ triệu dương âm thanh run dày trắng bệnh trên mặt gạt ra một tia cứng ngắc mỉm cười ngươi là lý ngộ t r â n s ư đệ đồng dạng là v õ minh người triệu dương ngừng ngực nuốt nước, nước miếng một cái chê cười nói rằng chúng ta đều là người một nhà người một nhà a lúc trước là triệu minh vũ đắc tội ngươi chỉ cần ngươi thả qua ta ta quay đầu liền phế đi triệu minh vũ coi như không có sinh qua tên xúc sinh kia diệp vũ chán ghét nhìn triệu dương một cái lạnh giọng nói rằng cha không dạy còn chi tội triệu minh vũ phạm sai lầm đều là ngươi phong túng triệu dương sắc mặt xám xịt đã nhanh muốn tuyệt vọng đành phải tế ra cuối cùng một cỏ ọ rơm ngươi không thể giết ta nếu là giết ta tất nhiên sẽ gánh lấy tàn sát đồng minh bắt tên đây tuyệt đối không phải ngươi muốn gặp được triệu dương nắm chặt cơ hội cuối cùng đến gia tăng chính mình tại diệp vũ trong lòng giá trị hơn nữa ta cùng đạo minh thanh huyền đạo trưởng là bạn tốt thanh huyền đạo trưởng một mực là võ minh cung cấp đ á n g dược nếu như biết ngươi giết ta Hán đoạn tuyệt tuyệt đối sẽ chương ù n n g võ m i giao dịch, sáu y ệ trăm đối tổn thất nặng、nghề. Diệp Vũ nghe vậy dừng bước lại, k năm mươi lăm võ minh xóa tên chương sáu trăm năm mươi lăm võ minh xóa tên sư thúc ngươi sẽ không thật buông tha hàn a hình manh đứng tại diệp vũ bên cạnh thân mang theo lo lắng nói rằng cái này triệu dương táo giả lần này v u ơ n g tha hắn hắn khẳng định sẽ còn kiếm chuyện diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng v u ơ n g tha hắn làm sao có thể sư thúc nếu như ngươi lo lắng trên lưng tàn sát đồng minh tội danh có thể để cho ta làm thay diệp vũ khoát tay á o khoe miệng hơi bệnh báo thù đương nhiên là chính mình đến mới thích nhất một bên nằm dưới đất triệu dương nghe được diệp vũ cùng hình manh nói chuyện sợ hãi trong lòng chi ý càng ngày càng nặng nín t h triệu dương cố nén đau đớn hướng về sau xê dịch thân thể mong muốn xa xá thoắt đi diệp vũ diệp vũ l ư ờ m trên mặt đất không ngừng xê dịch triệu dương một cái không có để ý mà là theo túi á o bên trong lấy ra điện thoại diệp vũ n g ư ơ i muốn làm gì triệu dương thấy diệp vũ vậy mà lấy điện thoại di động ra trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn diệp vũ lung lay điện thoại vừa cười vừa nói n g ư ơ i bị vào không phải liền là võ minh a ta đương nhiên là đem n g ư ơ i trừ ra võ minh danh sách đi đây không có khả năng triệu dương khẳng định nói ta là võ minh minh dự trưởng lão há lại ngươi nói xóa tên liền có thể xóa tên có thể hay không thử một lần liền biết diệp vũ nói xong tay lấy ra danh thiếp bấm phía trên điện thoại b i ễ u diệp vũ nhân xuống miến đề trong điện thoại âm thanh b ậ n t ạ i yên tĩnh trên đường dài v ă n g lên uy ta là tiêu chế i n thiên người là vị nào một câu hùng hậu giọng nam theo trong điện thoại di động truyền ra tiêu minh chủ tiêu sư minh triệu dương cùng hình mánh hai người nghe được thanh âm trong điện thoại tề tề khẽ quát một tiếng phố dài nơi xa ngàn bạc kim vương vi long chu thường ngọc ba vị thế gia già chủ dấu dếm thân hình nghiêm thai lắng nghe người diệp vũ bên này tiếng vang trong mơ hồ ba người giống nhau nghe được tiêu chiến thiên thanh âm vạn minh trong điện thoại chân thực tiêu chiến thiên thanh âm t h n là cái này tiêu chiến thiên thần long thấy đầu mà không thấy đ h ô i cái tiêu diệp vũ là như thế nào có điện thoại của hắn có phải hay không là lý ngộ chân cho hắn nghe đồn tiêu chiến thiên là lý ngộ chân ký danh đệ tử thật có khả năng a t i ể u nói này tiêu diệp vũ chẳng phải là thành tiêu chiến thiên sư thúc có một cái làm võ minh minh chủ sư đ i ệ t cái này diệp vũ không thể chơi vào diệp vũ tay nắm lấy điện thoại nghe trong điện thoại truyền ra thanh â m hùng hậu khẽ cười nói ta là diệp vũ sư minh hẳn là đã nói với ngươi trong điện thoại trầm mặc một lát lập tức thanh em tiếp lấy văng lên bất quá trong mơ hồ có thể nghe được cẩn chứa trong đó xấu hổ chi、ý. hóa ra là diệp vũ sư thuộc a diệp vũ trong mắt ý cười l o e lên gọi ta diệp vũ là được rồi khu đầu bên kia điện thoại có người thở phào m ộ t hơi tiêu chiến thiên giờ phút này đang ngồi ở chỉ huy chiến thuật thất bên trong một thân vũ trang hắn nhìn lại như là bờ biển đáng ẩm không thể phá vỡ g i a hiệu trong phòng chỉ huy giống nhau một thân vũ trang quân nhân yên tĩnh tiêu chiến thiên nói tiếp diệp vũ thì ta thật là có chuyện gì à? triệu dương võ minh v i n h dự trưởng lão ngươi quen thuộc a nằm dưới đất triệu dương ánh mắt lộ ra vẻ ước ao nếu như tiêu chiến thiên có thể mở miệm bảo trụ chính mình vậy hôm nay một kiếp này liền xem như qua tại triệu dương khẩn trương ánh mắt mong đợi bên trong trong điện thoại vang lên tiêu chiến thiên thanh âm triệu dương ta biết hắn những năm gần đây ta thoát thân không ra đối với võ minh quản lý bỏ bê vương l ỏ n g cái này triệu dương ỉ vào võ minh trưởng lao thân phận đã làm nhiều lần vi phạm võ minh quy định chuyện ta đã sớm muốn tìm hắn tính sổ kết thúc triệu dương trong lòng đ ê u gen tuyệt vọng một tiếng diệp vũ trong mắt hàn quang loại lên đối với điện thoại nói rằng đã như vậy vậy liền đem hắn theo võ minh bên trong xóa t i n a không có vấn đề trong điện thoại tiêu chiến tiên trầm mặt một lát nói tiếp chuyện ngươi xem đó mà làm là được vô luận như thế nào có toàn bộ võ minh làm ngươi chỗ dựa chương 656, t u y ệ t địa phản kích chương 656, t u y ệ t địa phản kích tốt ta đã biết diệp vũ thu hồi điện thoại vẻ mặt bình tĩnh nhìn triệu dương ngươi sau cùng ỉ vào không có ngươi còn có cái gì dễ nói triệu dương thần sắc khủng hoảng nhìn xem diệp vũ ngựa khí run rẩy nói rằng diệp vũ thật không thể lại cho ta một cơ hội sao diệp vũ lắc đầu triệu dương túi đầu ánh mắt cục xuống tràn đầy máu tơi ư áo ngoài vỡ vụn không chịu nổi nhìn chật vật dị thường lần này là ta nhận vừa biết người không rõ đắc tội ngươi cũng là lỗi của ta vi phạm võ minh quy định tùy ý dung túng con cái phạm sai lầm triệu dương tóc dài xốc x ế t ngăn khuất trước mắt để cho người ta thấy không rõ nét mặt của hắn thở dài một cái triệu dương tiếng nói khẽ du nói cho nên đột nhiên ngần đầu triệu dương rốt cục lộ ra ánh mắt đây là một đôi vằn vệ t i ế n máu tràn ngập cừu hận cùng tàn nhẫn tinh hồng ánh mắt cho nên liền mời ngươi đi chết ta tinh thần sung kích theo triệu dương một tiếng hét to trong hư không một cô vô hình chấn động tứ t á n ra một đầu dường như hư thực n u y ễ n hỏa long sông ra triệu dương mi tâm lân trào bay lên trong chốc lát liền đi tới diệp vũ trước mắt Thất phẩm thấy đã đã phẩm đương nhiên đây cũng là thất phẩm thấy thần cảnh võ giả sau cùng thủ đoạn không phải tới tuyệt vọng thời điểm sẽ không dễ dàng vật dụng sư thúc cẩn thận phí minh đã nhận ra triệu dương công kích nhưng là thì đã trễ phí minh trong lòng hối hận dị thường vậy mà quên đi nhắc nhở diệp vũ tấn thăng thất phẩm võ giả về sau còn có một chiều cuối cùng thủ đoạn cuối cùng phố dài nơi xa lúc đầu giấu giếm thân hình ba vị thế g i a ra, ra chủ giờ phút này tất cả đều nhảy như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng đ i ê n cùng hướng nơi xa chạy trốn triệu dương hắn điên rồi phải không vậy mà dùng r a loại ngọc này thạch câu phần chiêu thức không cần hắn sẽ chết ngươi nói hắn có cần hay không thảm thảm quên hắn còn có chiêu này xoa đều đừng nói nữa tranh thủ thời gian chạy a nếu không chúng ta tất cả đều đến cùng hắn t r ố n cùng tinh thần sung kích ly thể sau triệu dương thân thể trong nháy mắt cứng n ắ c sau đó sủi lơ trên mặt đất trên khỏe miệng lưu lại một b ệ n cười lạnh diệ vũ ta chết ngươi cũng đừng h n g sống ngươi liền cho ta trôn cùng a triệu dương giờ phút này hóa thân hỏa long mang theo đầy ngập k i ự u hận chi hỏa nào về phía diệp vũ diệp vũ ánh mắt lộ ra v ẻ t i n h dị không nghĩ tới triệu dương còn có thể có thủ đoạn tấn công như thế này đáng tiếc tinh thần sung kích như thế mau lẹ tốc độ giờ phút này tránh né đã mượn nhưng là thân thể bản năng phản ứng lại nhanh người một bước thần thông thần trí mắt ông một vệ kim quan g hiện lên ở diệp vũ mi tâm nhìn kỹ đúng là một cái hoàng kim chế tạo mắt dọc thần trí mắt đối mặt triệu dương tinh thần hỏa long sung kích thần chi mắt mở ra một vệ kim quang đ ố n g nhiên p h ó n g thích thần uy như biển thần uy như ngục thần chi uy nghiêm không thể xâm phạm tại đạo kim quang này bao phủ bên trong triệu dương tinh thần hỏa long như là giống như mật ảo trong chốc lát biến mất không thấy hình bóng ông một cố vô hình chấn động quyết tán thần chi mắt khép kín cũng biến mất theo vô hình diệp vũ thân thể nhoáng một cái sắc mặt tức thì hơi t r ắ n g bệnh thần chi mắt mở ra đem diệp vũ trong đầu tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ phố dài nơi xa ngàn và kim vương uy long cùng chu thường ngọc ba người phát giác sau lưng chuyển đến một cố vô hình lực chấn động trong lòng tất cả đều hãi nhiên dị thường ba người thân thể tề tề hướng về phía trước bụi nào chuẩn bị chống cự kế tiếp kinh khủng sóng xung kích thật là nửa ngày qua đi ba người theo dự liệu xung kích nhưng lại chưa tới đến tại sao không có động tĩnh chẳng lẽ là triệu dương trong nháy mắt giết chết diệp vũ về sau thu hồi tinh thần lực xung kích dường như cũng chỉ có loại khả năng này đi nếu không nhìn xem ngàn vạn kim ba người lẫn nhau nhìn nhau một lát chậm rãi chuyển động tân khu quay đầu nhìn về phía phố dài chương sáu n i ả g ư ơ i là người hay quỷ chương 657, n g ư ơ i là người hay quỷ bầu trời đem đen nhánh ngượng ngùng điểm suýt lấy mấy viên tinh quang đen đường mở bằng hạng phố g i ả i yên tĩnh một mảnh ngàn vạn kim ba người quay lại thân thể ngưng thần nhìn về phía phố g i ả i phương hướng khắc sâu vào tầm mắt chính là vừa đứng một nằm hai thân ảnh đứng đấy chính là hình mãnh t r ư ờ n g lớn hai mắt ngây ngốc đứng tại chỗ dường như bị cái gì cảnh tượng kinh ngạc không nhẹ nằm ngang trên mặt đất người thân ảnh có chút chút lộn xộn nhưng là vẫn như c ũ có thể thấy rõ ràng đây chính là triệu dương hai người cứ như vậy lặng lặng bày ở kia không lộ nửa điểm âm thanh tựa như một bức bức tranh ngàn vạn kim ba người lẫn nhau liếc nhau một cái tại đối phương trong mắt đều thấy được vẻ nghi hoặc vì cái gì chỉ còn xuất hình bánh cùng triệu dương hai người tia diệp vũ người đâu không rõ ràng không nhìn thấy hắn chút nào vết tích tê chẳng lẽ diệp vũ bị triệu dương đánh thành bụi bay cho nên chúng ta mới có thể không nhìn thấy hắn rất có thể bất quá triệu dương vì cái gì còn nằm trên mặt đất không nhúc ních đoán chừng là thoát lực ngay tại nghỉ ngơi các ngươi nói chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem nhìn cái gì vậy đi nhanh lên đi tình bị triệu dương n g ộ nhận là chúng ta phải thừa dịp lửa ăn cướp trực tiếp đem chúng ta đoàn diện ngàn b ạ n kim ba người thân thể rung động ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi triệu dương sau cùng một kích tia đem bọn hắn đều sợ choáng váng chạy đi đâu một câu thanh lanh thanh â m tại ngàn b ạ n kim ba người bên cạnh thân sâu kín băng lên nơi này bóng đêm không phải rất đẹp à? lưu lại nhìn lại một chút à? ngàn b ạ n kim nhìn trước mắt này tấm p h ẳ n g phất giống như một bộ bức tranh bóng đêm không khỏi tự nhiên nói ra đúng vậy à s ắ c thực thật đ ẹ mắt ân ngàn vạn kim ba người bỗng nhiên cảm giác có điểm gì là lạ với mới thanh â m kia mười phần lạ、lắm. cũng không phải là ngàn vạn kim ba người tiếng nói chuyện kia nói chuyện đến cùng là ai một máy mắt ngàn vạn kim ba người như bị xét đánh cả người đứng ở đất trường thật lâu ba người cứng ngắc c h u y ể n qua cổ lúc này mới thỉnh lính phát hiện tại ba người bên cạnh thân lại còn đứng đấy một người nhìn chăm chú xem xét lại là bọn hắn cho rằng bị đánh thành cho bay diệp vũ t a đi ngàn vạn kim ba người phát ra một tiếng kinh hô lách mình lui lại nhìn xem diệp vũ thân ảnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ diệp vũ làm sao có thể là ngươi ta khẳng định là hoa mắt diệp vũ ngươi không phải bị triệu dương đánh thành bụi bay sao vì cái gì sẽ còn xuất hiện ngươi ngươi đến tột cùng là người hay quỷ diệp vũ nhìn xem ngàn vạn kim ba người hoảng sợ hốt hoảng ánh mắt không khỏi cười khẽ một tiếng sâu kín nói rằng thế nào thực lực của ta tại trong mắt các ngươi cứ như vậy không chịu đ ổ i a vì cái gì không phải ta đánh bại triệu dương mà là triệu dương đem ta đánh thành bếp bay nghe được diệp vũ hỏi thăm ngàn vạn kim ba người tâm thần cuối cùng từ kinh hai trung bình phục x u ố n g dưới nhưng là ba người vẫn như cụ khó có thể tin nhìn trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại diệp vũ diệp vũ ngươi thật không có chết còn đánh bại triệu dương không có khả năng a triệu dương là thất phẩm v õ giả hắn liều mình một k í c h ngươi làm sao có thể ngăn cản được đến đúng a liền xem như lý ngộ chân đích t h â n đến hắn cũng không dám đón đỡ một k í c h này nhìn xem vẫn như cũng khó mà tin được ba người diệp vũ lắc đầu cười nói sự thật chính là như thế triệu dương đích thật là thua ở thủ hạ của ta ngàn bạn mắt vàng lỗ co bảo hắn tin tưởng diệp vũ nói lời y i a y i a triệu dương hiện tại như thế nào ngươi cứ nói đi diệp vũ thần s ắ c bình thản nhìn xem ngàn b à kim một đôi đen nhánh con ngươi động hồn p h ế người ngàn bạn kim hạ to miệm không nói gì hắn thật sự là khó mà tin được đã tấn thăng làm t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả triệu dương vậy mà liền như thế chết chương 658, đồng đội ngu như heo vương v y long chương 658, đồng đội ngu như heo vương v y long triệu dương chết đạo này tin tức như là một đạo tiếng sấm tại ngàn vạn kim ba người trong đầu v a n g lên đem ba người đều nổ mơ hồ ta không tin ta đi xem một chút vương v y long nói xong quay người hướng triệu dương chạy tới muốn nhìn một chút triệu dương đến tột u cùng đến cùng chết hay không ta cũng đi nhìn xem chu thường ngọc giống nhau không tin tin tức này đi theo vương huy long sau lưng cũng chạy tới ngươi không nhìn tới nhìn a diệp vũ nhìn đứng ở nguyên địa không động ngàn bà ạ kim nhẹ nói ngàn bạn kim thần sắc phức tạp nhìn diệp vũ một cái không cần đi ta biết triệu dương đã chết ngươi không cần thiết gạt chúng ta diệp vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đánh giá ngàn bạn kim một cái vừa cười vừa nói ngươi cũng là người biết chuyện ngàn bạn kim c ư ờ i khổ một tiếng vạn ra lấy thương lập nghiệp mà ta thân làm bạn ra gia chủ điểm này nhãn lực tình vẫn phải có diệp vũ cởi khẽ một tiếng đứng chắc tay nhìn xem vương u y long cùng chu thường ngọc t â n hình không nói gì vương mi long cùng chu thường ngọc hai người trước sau vượt qua đứng tại chỗ hình mãnh chạy tới triệu dương phụ cận châm dân bước chân hai người n g ừ n g thở ngưng thần nhìn về phía nằm dưới đất triệu dương thật chết vương mi long cha xét một lát liền đã xác định triệu dương giờ phút này thật chết tấu tấu tê triệu dương thật là một vị thất phẩm võ giả a chu thường ngọc hít vào một vũng khí lạnh diệp vũ là như thế nào làm được bằng chứng ấy tuổi liền chém giết một gã thất phẩm võ giả thật sự là kinh khủng vương mi long thở vào một hơi lẩm bẩm nói hà chỉ kinh khủng quả thực chính là yêu nghiệt đi thôi chu thường ngọc thở dài một cái Đối vương huy long nói rằng kia diệp vũ lưu lại ba người chúng ta tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả chúng ta đi vương huy long sắc mặt biến hóa nhẹ gật đầu đi theo chu thường ngọc bước nhanh đi tới diệp vũ trước người diệp vũ nhìn xem vẻ mặt cung kính ba người mở miệng nói rằng vừa rồi ta cùng triệu dương đối chiến thời điểm ba người các ngươi từ một nơi bí mật gần đó nhìn rất thoải mái à. ngàn b ạ n kim sắc mặt ba người lộ ra vẻ khổ sở nên tới trung vi m ộ t đ ớ i khi sâu m ộ t hơi ngàn b ạ n kim trầm giọng nói rằng ba người chúng ta chỉ là h ế u kỷ mới đi theo triệu dương đến đây thận trọng nhìn thoáng qua diệp vũ vẻ mặt ngàn vạn kim nói tiếp đồng thời chúng ta tuyệt đối không có ngư ông đắc lợi ý nghĩ vương uy long giờ phút này cũng không có bạo long như thế cẩn thận nói rằng đúng chúng ta tuyệt đối không có muốn lừa mang đi ý của ngài chu thường ngọc hung hăng trợn mắt nhìn vương uy long một cái ý kia rất rõ ràng đây không phải dấu đầu lòi đôi a không biết nói chuyện đừng nói là vương uy long lấy lại tinh thần ánh mắt lộ ra vẻ hối tiếc mạnh mẽ rút chính mình một bàn tay mang theo tiếng khóc nước nở nói diệp vũ ngài đừng nóng giận m i ệ n g ta đần không biết nói chuyện chúng ta tuyệt đối không có ý đồ xấu ngàn vạn kim hít sâu mờ hơi thu hồi mong muốn hành hung hai cái đồng đội ngu như h e o tâm tư hướng phía diệp vũ bộ dạng phục tùng cười nói diệp vũ tiên sinh chúng ta không có ý tứ gì khác mong muốn cùng ngài kết giao một phen chu thường ngọc nhãn tình sáng lên người làm ăn chính là k h ớ t khéo loại này hoàn mỹ lấy cớ đều có thể muốn đi ra đúng chúng ta chính là mong muốn cùng ngài kết giao một phen một bên vương uy long giống nhau hiểu ý ngàn vạn kim ý tứ cười ha ha một tiếng rồi nói ra ha ha chúng ta biết ngài là chập long huyết chủ nhân cho nên mới theo tới mong muốn cùng ngài kết giao một phen một máy mắt bầu không khí biến có chút vi rượu vương uy long nói xong cảm giác có chút không đúng lúc này mới phát hiện ngàn b ạ n kim cùng chu thường ngọc hai người đều dùng hận không thể giết mình ánh mắt đang ngó chừng chính mình sao thế nào thấy hai người t h ầ n sắc khác thường vương uy long có chút cấp trên còn thế nào ngàn b ạ n kim cùng chu thường ngọc thật sự là hận không thể đi lên liền bóp chết vương uy long đồng đội ngu như heo hại chết người a không ra hai người sở liệu diệp vũ nghe được vương uy long lời nói về sau trong mắt hàn quang lấp lóe kết giao một phen các ngươi xác định không phải biết chập long huyết tin tức mong muốn l ử a mang đi ta a chương sáu trăm năm mươi chín triệu gia hủy diệt chương sáu trăm năm mươi chín triệu gia hủy diệt các ngươi xác định không phải muốn lửa mang đi ta a diệp vũ câu nói này dường như một cỗ hàn lưu ngàn vạn kim ba người kinh hai huyết dịch kém chút đều bị đông lại phù phù ngàn vạn kim ba người đều nhịp q ù ỷ trên mặt đất diệp vũ chúng ta sai chúng ta không nên lừa gạt ngươi đ ừ n g g i ế t chúng ta chúng ta cũng không dám nữa chúng ta không nên lên ý đồ xấu mong muốn lửa mang đi ngươi câu ngươi thả qua chúng ta a ngàn vạn kim ba người giờ phút này là sợ mất mật thật sợ hãi diệp vũ tức giận đem chính mình quốc diệt dù sao triệu dương cái này vết xe đổ còn tại trên mặt đất nằm thi đâu diệp vũ nhìn xem ngàn vạn kim ba người nhát gan quá mức bé nhỏ dán vẻ âm thầm thở dài một cái thật sự là người không muốn mặt vô địch thiên hạ à. các ngươi ba người này đều là đỉnh cấp thế gia gia chủ làm như vậy thật được chứ đều đứng lên đi diệp vũ h ừ lạnh một tiếng ta không phải sát nhân của ma ngàn vạn kim ba người liếp nhau một cái sau đó n ơ m n ớ p lo sợ đứng lên thận trọng hỏi thăm diệp vũ diệp vũ tiên sinh ngài không trách tội chúng ta diệp vũ vẻ mặt bình thản nhìn ba người một cái lạnh giọng nói rằng chuyện lúc trước coi như xong nhưng là có một việc ta muốn phân phó các ngươi đi làm ngàn vạn kim trong mắt ba người lộ ra sống s ó t sau hai nạn chi sắc n g a khí hưng phần nói diệp vũ tiên sinh ngài cứ việc phân phó đ ố i diệp vũ tiên sinh ngài mong muốn chúng ta làm cái gì mặc kệ lên núi đao vẫn là xuống biển lửa chúng ta đều làm diệp vũ tiên sinh ngài nói đi chúng ta tuyệt đối đem hết toàn lực đem chuyện làm thật xinh đẹp Tốt. diệp vũ k h ẽ gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng chỉ cần các ngươi làm xong chuyện này chuyện lúc trước ta chuyện cũ sẽ bỏ qua trầm ngâm một lát diệp vũ ngẩng đầu nhìn phương xa đêm tối nói rằng ngày mai mặt trời mọc trước đó ta không hy vọng đang nghe triệu ra bất cứ tin tức gì diệp vũ nhìn xem ngàn vạn kim ba người quắc k h ẽ một câu đều nghe rõ a ngàn vạn kim ba người thân thể run lên vội vàng trả lời tới minh m ạ c h ngài yên tâm ngày mai trước h ừ n g đông sáng triệu g i a đem không còn tồn tại rất tốt diệp vũ để lại một câu nói quay người rời đi một câu thanh â m sâu kín quanh quẩn tại ngàn vạn kim ba người bên hai hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng diệp vũ đi thật lâu ngàn vạn kim ba người lúc này mới thu hồi ánh mắt lẫn nhau liếc nhau một cái trong mắt tất cả đều là may mắn cùng vui mừng như liên may mắn có thể tại diệp vũ dưới tay chạy trốn vui mừng như điên chia c ắ t triệu gia về sau tiến kinh thành cấp cao nhất thế g i a sẽ không còn là bốn nhà mà là ba nhà ngạc nhiên mừng rỡ về sau ba người luôn cuống tay chân móc ra điện thoại bấm điện thoại uy ta là vương vi long lập tức ra tay đối phó triệu gia đừng hỏi vì cái gì đây là mệnh lệnh ta là ngàn bạc kim toàn lực ra tay đánh lén súng n ắ m triệu gia ngày mai trước lừng đông sáng ta muốn để triệu gia không có gì cả chu g i a người nghe ta mệnh lệnh khởi động hủy diệt triệu gia kế hoạch lập tức chấp hành phải nhanh ba người ra lệnh một tiếng ba cái đỉnh cấp thế ra như là một cái khổng lồ máy móc toàn lực vận chuyển mà nhất thời hiển hách triệu ra sẽ tại ba cái thế ra thế công hạng hoàn toàn hủy diệt nguyên nhân chẳng qua là diệp vũ một câu t i ế n kinh thị trung tâm lý ngộ chân chỗ ở lý ngộ chân ngồi ngay ngắn ở ghế mây phía trên khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem diệp vũ cùng hình m á n h sư thúc chuyện chính là như vậy hình manh phải đi đấu giá hội chuyện sau đó một năm một mười đều nói cho lý ngộ chân lý ngộ chân trầm mặt một lát túi đầu nhấc một miếng nước trả trên mặt vẻ mặt không có chút r u n động nào bể chân như bại triệu dương gieo gỡ bão chẳng trách người bên ngoài nói xong lý ngộ t r â n hài lòng nhìn diệp vũ một cái sư đệ ngươi làm rất tốt thả ra trong tay chân trả lý ngộ t r â n đứng người lên đập sợ diệp vũ bạc bay hài lòng nói chưa từng n g h ĩ sư đệ thực lực đã tinh tiến như vậy bất quá nhớ lấy kiêu ngạo tự mãn tay áo dài hất lên lý ngộ t r â n chậm rãi bước vào b ù n g trong biến mất không thấy gì nữa hình mánh nhìn xem lý ngộ t r â n bóng lưng ánh mắt lộ ra vẻ kính nghệ sư thúc chính là sư thúc ca nghe được loại này kinh thiên tin tức đều mặt không đổi sắc diệp vũ gật đầu đồng ý không tệ sư minh k h độ quả thật làm cho người tin p h ụ nhưng là diệp vũ cùng hình m á n h cũng không biết chính là lý ngộ t r â n mặc dù mặt ngoài lạnh nhạt một mảnh nhưng kỳ thật trong lòng là có chút hoảng tiểu sư đệ vậy mà giết một vị thất phẩm thấy tần h cảnh võ giả lý ngộ t r â n tâm tình có chút cháy bỏng thân là sư minh uy nghiêm s ắ p duy trì không được làm sao bây giờ ôn lai trở rất cấp bách chương 660, t r ê n biển mây nam thiên môn chương 660, t r ê n biển mây nam thiên môn sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào diệp vũ gian phòng mở ra cửa sổ diệp vũ hít thật sâu một hơi sáng sớm không khí thanh tân hệ thống bắt đầu hôm nay trùng lấy theo diệp vũ ra lệnh một tiếng trong hư không dị thời không thông đạo trong nháy mắt mở ra diệp vũ nhìn xem dị thời không thông đạo trong mặt gương biểu hiện hình tượng nhữ mày như thế nào là một mảnh trắng xóa diệp vũ tiểu thanh nói thầm lấy ngón tay thao túng ống kính không ngừng di động kéo cao giảm xuống một lát sau diệp vũ phát hiện dị thời không thông đạo trong mặt gương biểu hiện chính là một mảnh trắng xóa biển mây mây sóng lăn lộn khi t h ì như sóng lớn đập sóng mà lại như vạn mã buôn đẳng vẹn, vẹn những ngày a diệp vũ thao túng thông đạo ống kính ngón tay không ngừng hoạt động n g ẫ nhiên một vệ kim quang khắc sâu vào diệp vũ tầm mắt đây là một góc dấu ở biển mây bên trong mái c o n g diệp vũ xoay tròn ống kính rốt cục đem biển mây bên trong kiến trúc toàn bộ diện bạo triển lộ đi ra đây là một tòa dị thường uy nghiêm hoa mỹ đền thờ tại biển mây bên trong lóng lánh kim quang hổ lưu ly đền thờ chính giữa treo một khối bảng hiệu phía trên viết lấy ba chữ ba cái cổ kính không ngừng lóng lánh lưu quan g thể triện văn tự nam thiên môn diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ v ẻ kinh ngạc nam thiên môn nơi này chẳng lẽ là thiên đình a nhưng là bất luận diệp vũ như thế nào di động thị giác xuất hiện tại biển mấy bên trong chị có tòa này uy nghiêm bên trong lộ ra hoa mỹ đền thờ trừ cái đó ra không có vật khác đã có nam thiên môn vậy thì nhất định có thiên đ ỉ n h đáng tiếc diệp vũ quan sát đường này đều không nhìn thấy thiên đ ỉ n h bóng dáng ông đ ố n g nhiên dị thời không thông đạo mặt kính hơi run dậy một chút diệp vũ ngưng thần quan sát tại nam thiên môn đền thờ phía dưới lúc đầu không có vật gì đền thờ hạ n g lóe lên đạo đạo vận sóng như là thủy ba kính mặt một bóng người từ hư không bên trong cất bước đi ra bóng người đi ra nam thiên môn đền thờ sau l ư n g hiện ra gợn sóng hư không đỗng nhiên một lần nữa bình tĩnh lại diệp vũ nhìn xem bóng người phía sau hư không ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang thì ra thiên đỉnh lối vào lại là dấu ở nam thiên môn đền thờ dưới hư không bên trong thao túng dị thời không thông đạo m ặ t k í n h nhưng cũng không có nửa điểm phản ứng ống kính xuyên qua nam thiên môn đền thờ cũng không có tiến vào ở trong thiên đ ỉ n h diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ v ẻ thiết m ố i đáng tiếc không thể tìm tòi trong truyền thuyết thiên đ ỉ n h đến tập cùng đã không thể tiến vào thiên đ ỉ n h diệp vũ chú ý lực liền tập trung đến nam thiên môn đền thờ dưới đạo nhân ảnh kia phía trên đây là một vị người mắc khôi giáp dị nhân diện mạo khác lạ thường nhân môi như mỏ chim sau lưng mọc lên hai cánh. bóng người nhìn xem mê n h mang biển mây thiểu thanh lẩm bẩm một câu theo dị thời không thông đạo mặt kính khẽ chấn động người này thanh â m chuyển vào diệp vũ trong hai ai đây là lần thứ m ấ y hạ xuống h ạ lôi xem ra nhân gian lại có k i ế p nạn bóng người nói xong phía sau hai cánh rung động lập tức hóa thành một vệ lưu quang biến mất tại trong mây lôi công hai cánh hơi rung d g chơi tại trên biển mây cảm thụ được thân thể không ngừng xuyên phá biển mây đ â y là lôi công số lượng không nhiều yêu thích một trong hôm nay triều hội thiên đế ban xuống chỉ dụ chúc lôi công tại giờ ngọ ba khắc tiến về gió vân này hạ xuống h ạ lôi ngũ vang thế là liền có lôi công đi ra nam thiên môn tiến về gió vân đài một màn này bay lượn tại trên biển mây lôi công cũng không biết ở sau lưng hắn còn có người giấu ở hư không bên trong quan sát đến chính mình gió vân đài ở vào nam thiên môn đông ba mươi dặm chỗ đây là lôi công điện mẫu gió bà vũ sư thi triển lôi điện hô phong hoán vũ chỗ gió vân đài cùng loại với một tòa tế h đ à n là thiên đ ỉ n h trưởng khống hạ giới thiên tượng chi đ ị a tự nhiên có thần bình tiên tướng c h ấ n thủ tứ phương người bình thường căn bản không thể tới gần hô biển mây lăn lộn một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại gió vân đài trước người kia dừng bước c h ấ n thủ gió vân đài thần tướng sáng lên trong tay thần binh hướng phía bóng người một tiếng hét to lôi công dừng thân ảnh tự trong tay sáng lên một đạo thiên đế chỉ dụ lôi công p h ụ n thiên đế chi mệnh đến đây gió vân đài tắc pháp m ờ i thần tướng hét lại một tiếng thu hồi thần binh ngưng thần mà đứng lôi công khẽ gật đầu phía sau hai cánh h ơ i dùng trong chốc lát người đã đi tới gió vân đài phía trên chương sáu trăm sáu mươi mốt bá đạo lôi công chương sáu trăm sáu mươi mốt bá đạo lôi công diệp vũ thông qua dị thời không thông đạo an tĩnh nhìn xem lôi công tại gió vân đài bên trên thi pháp bố lôi giờ ngõ ba khắc đã đến thời gian vừa vặn lôi công tự lẩm bẩm một tiếng sau đó hướng về phía trước dội ra hai tay tranh lôi công tay vẫn vẫn quyết tự trên lòng bàn tay trong hư không dần hiện ra hai kiện thần binh một cái hình như đồng truy một cái rất giống s á t đ ụ n g nghe đồn rằng lôi công tay cầm anh thiên truy cùng lôi công đ ụ n g chính là trưởng khống lôi đỉnh thần tiên cùng chúa tề điện t i ể m điện mẫu tương hố là bổ sung cộng đồng chấp trưởng hạ giới nhân gian điện t i ể m lỗi phạt nhìn xem lôi công trong tay hai kiện thần binh diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ tinh quang trưởng khống lôi đình thần binh a vật này cũng là cùng ta có duyên lôi công tự nhiên không biết do giờ phút này diệp vũ ngay tại phía sau quan sát đến chính mình một tay nắm đục dọc tại trước người một tay nắm truy cao cao dơ lên lôi công thể nội pháp lực tự hành vận chuyển oanh thiên truy hiện lên một vệ tư quang mạnh mẽ đập vào lôi công đục phía trên vê anh t i ể u thiên tiếng sấm thanh â m vang vọng đám mây một đạo màu u lam lôi xả phá vỡ t ầ n g mây đáp xuống phản trần phía dưới vê anh vê anh vê anh vê anh. anh theo sát đạo này lôi xả lôi công tăng lên lên oanh thiên truy lại là hướng phía lôi công đục chủng điệp g ọ một p í a nam b a n g hạ lôi đã thi pháp hoàn tất nên trở về đi phục bệnh ngay tại lôi công mong muốn thu hồi thần binh phi thân hạ phong vân đài thời điểm một thanh â m tại quanh mình trong hư không vang lên lôi công chậm đã lôi công thân thể xích chặt thân thể bên trong hạo đáng pháp lực phừng lên trong tay thần binh sáng lên ánh sáng trói mắt yêu n g h i ệ t phương nào lần nữa d ì n h mò còn không cho bản thần đi ra trong hư không vang lên một tiếng cười sáng sảng tôn thần làm gì tức giận ta gặp ngươi trong tay lôi công đục rất thú vị không bằng cho ta mượn chơi lụa như thế nào lôi công trong mắt thần quang lại lên quất lên lớn mật yêu nhiệt còn không nhanh h i ệ thân vâng oanh tiên truy trùng điệp đập vào lôi công đục phía trên trong chốc lát lôi xả c u ố n v ũ đem bốn phía trắng l o á n biển mây làm nổi bật u l a m một mảnh yêu nghiệt còn không hiện thân đừng trách bản t h ầ n đưa ngươi oanh thành mảnh vỡ vâng lôi công nói xong lại là một đạo lôi xả tứ tán ra thỉnh thoảng có nhỏ bé lôi đình phá vỡ tầng mây hướng phía dưới giới c u ầ n dũng tới dị thời không thông đạo trước diệp vũ nhữ m ả y cái này lôi công rất bá đạo a lôi công ngươi không kiêng nể gì như thế phóng thích lôi đình liền không sợ tác động đến hạ giới a lôi công trong mắt thần quang trầm tĩnh cười lạnh nói b ạ n thần chính là trên trời thần tướng đâu thèm hắn hạ giới như thế nào đảo mắt tứ phương lôi công hai cánh cánh nết tùy thời làm tốt tấn công chuẩn bị huống chi ngươi yêu nghiệt này tất nhiên là hạ giới tu đạo phạm nhân dám không tuân theo luật pháp lịch thiên mà lên nên chu diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ h à n quan g g ử i lạnh một tiếng thật là bá đạo lôi công đã như vậy cũng đừng trách ta xuất thủ lôi công nghe vậy thân thể căng cứng trong mắt thần quan g càng tăng lên bá tại lôi công ánh mắt kinh ngạc bên trong một tay nằm trống dông hiện hiện hướng phía trong tay mình l n h thiên truy vỗ tới thật can đảm lôi công ánh mắt lộ ra một sợi vẻ khinh thường hét to một tiếng d oanh thiên truy liền đã một t r u y đánh ra đông tường đạo hình khuyên sóng xung kích bài không bốn phía biển mây lôi công thân thể hơi ngừng lại trong lòng hãi nhiên lực lượng thật là cường đại dị thời không thông đạo trước diệp vũ cao mày sau lưng kim cương ma viên hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét không hổ là trên trời thần tướng diệp vũ vận dụng lực lượng toàn thân thật là vẫn như c ũ không thể làm sao hắn đã như vậy diệp vũ trong mắt tinh quang l o ạ lên trong miệng khẽ quát một tiếng kinh lôi ra theo diệp vũ quát khẽ một tiếng tự diệp vũ trong tay hiện ra một t h a n h t i ể u d á n g cổ p h á t kiếm thai chương sáu trăm sáu mươi hai cướp đoạt thần binh chương sáu trăm sáu mươi hai cướp đoạt thần binh một cái tiểu d á n g cổ phát trưởng kiếm từ trong hư không trên bàn tay hiện hiện lôi công n é t miệng lên một tia khinh thường cười lạnh a vậy mà muốn bằng vào một thanh p h à m binh kiếm thai đến cùng ta thần binh đ ố i chiến thật sự là không biết sống chết lôi công nắm chặt trong tay oanh t i ê n truy hướng phía diệp vũ trưởng kiếm trong tay đập tới bản thân liền để ngươi c á i này thế gian sâu kiến minh bạch vọng tưởng phản kháng thiên thần kết quả、Và、anh oanh t i ê n truy mang theo kinh tiên chi thế mong muốn đem diệp vũ trưởng kiếm trong tay hoàn toàn phá hủy tranh chú y kiếm b a chạm lập tức vang lên một tiếng thanh thúy kiếm m ì n h ngâm long ngâm thanh âm ngay sau đó vang vọng trên biển mây lôi công thân thể đột nhiên triệt thoái phía sau mặt lộ vẻ vẻ k h ẩ n trường q u ắ c khẽ nói từ đâu tới long ngâm tập trung nhìn vào lôi công lúc này mới thình lình phát hiện tiếng long ngâm lại là xuất từ diệp vũ trong tay trôi này kiếm thai ngâm tiếng long ngâm vang vọng t r ờ i cao kinh lôi trên thân kiếm một đạo lôi đỉnh t r ư ờ n g long không ngừng bay quanh tê m ì n h này kiếm thai vậy mà đã có linh tính lôi công ánh mắt lộ ra chấn kinh tri sắc nhìn xem kinh lôi trên thân kiếm lôi lòng ánh mắt lộ ra vẻ tham、lam. lôi công đục bên trên một đạo lôi xả như thiệm điện xẹt qua trời cao dẫn đầu quấn quanh ở kinh lôi trên thân kiếm、Xoẹt. kinh lôi kiếm trong nháy mắt huyền hóa thành một đầu lôi long đem trước mắt lôi xả xé thành mà nhỏ nuốt vào trong bụng ngâm lôi long ngựa đầu phát ra một tiếng mừng rỡ tê minh lôi công phi nhanh thân hình trong nháy mắt dừng lại một lát ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc lại có thể nuốt vào thiên lôi cuối cùng là cái gì thần binh trong hư không vang lên một câu thanh lanh thanh âm bất quá là một thanh thế g i a n kiếm thai mà thôi ghê thởm mơ tưởng l ử a gạt bản tôn lôi công trong mắt thần quang hiện lên quắc trói thai một tiếng đem thần binh lưu lại lôi công vừa muốn di động thân hình đống nhiên phát giắc trong tay khát thưởng lôi công đục vậy mà có chút chấn động lên trên đó càng là phát ra gắt gao lôi đỉnh địa quang vì sao ta thần binh đống nhiên sao động lôi công trong mắt nghi hoặc đây chính là thiên đế ban thưởng thần binh bây giờ lại không nghe chỉ huy của mình tự hành phát động lên từng kia từng kia lôi đ ỉ n h chi lực tự lôi công đục dâng lên hiện ra ngưng tụ thành một đạo địa q u a n g trong chớp mắt chui vào kinh lôi kiếm bên trong ngâm kinh lôi kiếm hóa thành lôi long phát ra càng thêm vui sướng tiếng l o n g ngâm diệp vũ xem như kinh lôi kiếm chủ nhân mừng rỡ phát giác được kinh lôi kiếm thai vậy mà đã mắt chẩn có thể thấy tốc độ tại thuế bên lấy chỉ sợ không được bao lâu liền có thể thoát thai mà ra trở thành chân chính kinh lôi kiếm đa tạ lôi công ý đẹp tiểu tử vô cùng cảm kích trong hư không diệp vũ mang theo ý cười thanh âm vang lên lôi công sắc mặt âm trầm như nước bàn tay gắt gao nắm chặt mong muốn làm dịu lôi công đục sao đ ậ u đáng tiếc hiện tại lôi công đục tựa hồ là có chính mình t h ầ n chí không đang nghe theo lôi công mệnh lệ lôi công càng là trói buộc lôi công đục dễ dụa biên độ lại càng lớn ông điên cùng dễ dụa lôi công đục vậy mà nhường lôi công thân thể không tự chủ được bắt đầu chuyển động hướng phía diệp vũ phương hướng đi về phía trước mấy bước đáng chết lôi công quát lớn một câu tất nhiên là ngươi yêu n g h i ệ t này âm thầm thi pháp còn không mau cho bản thân dừng lại diệp vũ đứng tại dị thời không thông đạo trước nếp miệng lên vẻ mỉ cười lôi công gì cố đ a n luồng tại ta ta nhưng không có để ngươi trong tay thần binh phản loạn n g ư ơ i a ngươi đã nói cái này gọi là cái gì nhỉ diệp vũ tự hỏi một câu sau đó nói rằng đúng rồi ngươi đã nói cái này kêu là thiên hạ bảo vật duy có kẻ có đức nhận được chương sáu trăm sáu mươi ba lôi công kinh sợ chương sáu trăm sáu mươi ba lôi công kinh sợ đáng chết phạm nhân ngươi dám chơi bừa bản t h ầ n lôi công thần tình trên mặt v à mẹo đ ồ i tiếp lấy hắn môi như mỏ chim càng lộ vẻ âm t r ầ m vị dị chi ý chơi bừa ha ha trong hư không chuyển đến diệp vũ trào phung tiếng cười lôi công cớ gì nói ra lời ấy rõ ràng là ngươi nói trước đi thiên hạ bảo vật duy có kẻ có đức nhận được hiện tại ngươi lôi công đục làm p h ả n rồi nhưng ngươi quái tới trên đầu của ta thật sự là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do lôi công trên mặt xanh đỏ xen lẫn ngậm miệng lại không tại tranh luận bởi vì hắn phát hiện chính mình nói bất quá d i ễ vũ càng thụ được trong tay chấn động càng thêm mánh liệt lôi công đục lôi công h ừ lạnh một tiếng tay bấm ấn quyết l i ề n phải thu hồi trong lòng bàn tay thần binh oanh thiên truy qua trong dây lát biến mất không thấy hình bóng thật là nhường lôi công b ạ n phần kinh ngạc chính là trong tay lôi công đục chẳng những không có biến mất ngược lại kém chút rời khỏi tay đây là có chuyện gì lôi công không tự chủ được kinh ngạc lên tiếng trường không thần minh ấn quyết thật là thiên đế tự mình chuyển xuống hơn nữa chính mình cũng tế luyện khoảng chừng mấy vạn năm thời gian thật là cái này lôi công đục vì sao đ ố n g nhiên phản loạn chính mình nghĩ đến cái này lôi công trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng cái này lôi công đục sẽ không như vậy di thật à. giờ phút này diệp vũ trong lòng tràn đầy vẻ quái dị kinh lôi kiếm vừa ra lôi công đục liền phải phản loạn chủ nhân liều mạng hướng chính mình như thế chạy cái này tựa như là con của mình ở bên ngoài gạt một cái m ộ i tử trở về còn có thể có loại chuyện tốt này diệp vũ trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ thử thăm dò thao túng kinh lôi kiếm gió vân đài bên trên từng tiếng long lâm vang động t r ờ i lên kinh lôi kiếm hóa thành lôi long lân c h ả o bay lên càng phát ủn banh khí phách nhìn xem một màn này lôi công sắc mặt càng thêm đen hắn đã nhanh muốn đem không không được lôi công đục tranh rốt cục tại một tiếng thanh thúy phong minh về sau lôi công đục t u ộ t tay mà bay hóa thành một vệ lưu quang bay đến kinh lôi kiếm phụ cận không ngừng bay mua x o a y q u a n h được không thân mật nhanh cho bản thân trở về lôi công đục là bản thân lôi công trên mặt lộ ra cấp bách tri sắc mong muốn đuổi theo nhưng là trước mắt một màn quỷ dị này n ư ợ n g tâm hắn sinh kiến k � không dám chuyển bước dị thời không thông đạo trước diệp vũ trên mặt nổi lên b ụ n cười đa tạ lôi công ý đẹp vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính diệp vũ nói xong thu hồi kinh lôi kiếm đưa tay bắt lấy lôi công đục mặc dù kinh lôi kiếm biến mất nhưng là lôi công đục cũng không có phản đối diệp vũ t r ư ở n g khống mà là lần nữa khôi phục thường thường không có gì lạ thái độ nghe được diệp vũ lời nói khí lôi công chính muốn phun máu mà chết còn nhiều tạ bản thần ý tốt bản thần hận không thể giết người phàm nhân mau đem bản thần thần bình có tới lôi công lạnh lông mày quát nếu như ngươi ngoan ngoan theo bản thần phân phó bản t h ầ n lần này liền bỏ qua ngươi bất kính chi tội ngay cả ngươi không tuân theo luật pháp địch thiên mà lên tội danh bản t h ầ n đều có thể làm như không thấy trong hư không diệp vũ thanh nhâm v ă n g lên mang theo ý cười nói rằng ai nha lôi công đây chính là ngươi làm không đúng đưa ra ngoài đồ vật nơi nào có phải trở về đạo lý lôi công sắc mặt tối sầm kém chút ngất đi con em ngươi đưa ra ngoài đồ vật kia là chính nó phản loạn chạy tới thật sao phạm nhân không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lôi công trầm giọng uy hiếp nói nếu như bản thân đem việc này báo cáo thiên đế đến lúc đó thiên binh thiên tướng lâm phạm tất nhiên đưa ngươi bắt lấy m i ề n xương thành trò hồn phi phép tán trong hư không diệp vũ cười khẽ một tiếng uy hiếp ta ta thật vậy là rất sợ đó bất quá vậy cũng phải các ngươi tìm được ta mới được lôi công nếu như không có chuyện khác vậy thì có duyên g ặ p lại diệp vũ nói xong không để ý đến kinh sợ muốn điên lôi công tay phải thu hồi biến mất ở trong hư không a dị thời không thông đạo mặt kính điên cuồng chấn động chuyển ra lôi công kinh cuồng kêu to chương sáu trăm sáu mươi bốn thiên đình c h i chủ chương sáu trăm sáu mươi bốn thiên đình c h i chủ mờ mịn trên biển mây nam thiên môn nền thờ t ự như một tòa trấn áp vạn cổ tấm địa to sừng sững tại biển mây chi bưng bá sóng gió phá vỡ biển mây xét qua một đạo tuyết trắng dây nhỏ một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vẫn xuất hiện tại nam thiên môn đền thờ trước đó chính là lúc trước cùng diệp vũ đối chiến lôi công bất quá so với trước đó một thân thần g i á c vi phong hiển hách lôi công hiện tại lôi công sắc mặt tái nhận khoe miệng còn lưu lại một tuyến vết máu diệp vũ lướt qua đi lôi công đục lôi công cũng không phải là không có bất kỳ cái gì tổn thương mặc dù lôi công đục là thiên đế ban cho lôi công thật là lôi công cũng vẫn như cũng dùng tâm huyết tế luyện lôi công đục ngàn năm lôi công đục di thất nhường lôi công tâm thần bị thương thể nội pháp lực kém chút n ổ i đ i ê n hao phí hồi lâu mới chấn áp xuống ông thưa không nổi lên từng cơn sóng vợt lôi công cất bước đi và ở trong thiên đ ỉ n h vàng son lộng lẫy uy nghiêm không đúc lăng tiêu bảo điện bên trong một thân ảnh cao cư đế v ị nhìn xuống hạ phương văn vũ t r ú n g t h ầ n người này người mặc màu vàng sáng c ử u long đế bảo đầu đội c ử u long bình tiên quan bình tiên quan rủ xuống rèm châu che chắn lấy bóng người khuôn mặt để cho người ta nhìn không rõ ràng người này toại trấn cựu thiên thập địa chỉ cao chỗ tệ thiên đế khởi bẩm thiên đế lôi công thỉnh cầu yết kiến c h u y ề n lệnh quan thanh â m tại lăng tiêu b ả o đ i ệ n bên trong văng lên tuyên thiên đế m ặ t không biểu tình trương c ầ u q u á t nhẹ đắt đắt phốc lôi công thân ảnh trật vật lạo đ ả o chạy vào lăng tiêu b ả o điện lập tức ủy một gối xuống trên mặt đất tiểu thần lôi công gặp qua thiên đế thiên đế hẹp dài con người khép hở thanh â m uy nghiêm chuyển vào t r ú n g thần trong hai lôi công cớ gì trật vật như thế thật là do vân đài xét một chuyện xảy ra biến cố lôi công vung xuống đầu lâu thuận thế nói rằng thiên đế minh giám tiểu thần đang tại gió vân đài thi pháp bố lôi thật là bỗng nhiên có yêu nhân tập kích bất ngờ tại ta tiểu thần cùng hắn quần nhau thật、lâu. đáng tiếc cuối cùng không địch lại với hắn bị hắn lôi công khẽ ngầm đầu ánh mắt lộ ra phẫn nộ vẻ khuất đ ủ bị hắn cướp đi lôi công đủ lôi công vừa mới nói xong lăng tiêu bảo điện bên trong đứng thẳng văn võ c h ú n g thần tất cả đều tiểu thanh nghị luận a bị người chiếm minh khí cái này lôi công cũng là đủ vô năng không biết chính là yêu nghiệt ra tay cũng dám công nhiên trọ thuấn thiên đình uy nghiêm nhất định phải bắt lấy người này đem nó rút gân nổ xương luyện hồn bốc đèn thử hồi trước có yêu hầu làm loạn lúc này mới vừa mới bình ổn lại ta nhìn lần này lại là hạ giới tu giảm định phạt thượng tiên đám này con kiến hôi p h à m nhân dám nhiều lần phản kháng thiên đình chi phối tội lỗi có thể chu t i ế n tĩnh bình thiên q u a n rủ xuống rèm châu hạ thiên đế nhữ mày thanh âm huy nghiêm nhường chúng thần tiếng nghị luận l ắ n g xuống thiên đế nhìn chăm chú lôi công thật lâu nhường lôi công tâm thần không khỏi nắm chặt lôi công có thể từng nhớ kia yêu nhân bộ g á n g đối mặt thiên đế hỏi thăm lôi công cung kính á c ách tiểu thần chưa từng thấy kia yêu nhân bộ g á n g chỉ là gặp tới hắn một cái tay phải một cái tay đối kia yêu nhân chỉ hiện ra một tay nắm cái khác bộ bị đều ẩn nấp ở trong hư không thiên đế trầm mặc đường này cuối cùng cao giọng nói rằng nhị lang thần thần tại một vị giữa lông mạnh một đạo vết đỏ thần tướng đi ra đội ngũ c u n g kính trả lời bản đế mệnh ngươi trà rõ việc này nhớ kỹ việc này tuy nhỏ nhưng cũng liên quan đến thiên đình mặt n ũ i không được phớt lờ nhị lang thần một nắm trong tay t r ư ờ n g kích trong mắt thần quang trầm tĩnh hạ thần linh mệnh thiên đế nghe vậy k h ẽ bước cảm hướng phía một vị khắc thần q u a n lên tiếng nói rằng thái bạch kim tinh thần tại một vị tay cầm phất trần lão giả dâu tóc bạc trắng cất bước đi ra đội n ũ thiên đế thanh em u y nghiêm vang lên theo lôi công đục di thất nhưng thiên đ ỉ n h không thể không lôi phạt chi uy ngẫm nghĩ một lát thiên đế nói tiếp bản đế mệnh ngươi tại lấy một phương lôi giới trùng luyện một thanh lôi công đủ lão giả hơi vung tay bên trong phất trần đáp lời đáp hạ thần lĩnh mệnh thiên đế khẽ vất cảm ánh mắt chuyển rời đến lôi công trên thân lôi công tiểu thân tại lôi công thân thể run lên không biết rõ thiên đế sẽ như thế nào trừng trị chính mình di thất lôi công đục chính là tội lớn một cái nhưng n i ệ m tình ngươi vi phạm lần đầu lại việc này không phải ngươi chi tội tạm thời vương tha ngươi như có tái phạm đừng trách bản đế nghiêm trị không tha lôi công nghe vậy trong lòng đầu tiên là xếp chặt lập tức vui mừng như điên bái phục trên mặt đất cao giọng h ô đa tạ thiên đế nhân tử chương 665, m ộ t phương lôi giới chương 665, m ộ t phương lôi giới dị thời không thông đạo q u a n bế diệp vũ trong tay trầm xuống nhiều hơn một thanh cái đục cái đục mọc ra một thước trình viên truy trạng một đầu phương viên một đầu bén nhọn cái đục mặt ngoài ấn khắc lấy đạo đạo lôi văn thỉnh thoảng hiện lên một tiêu màu đu lam địa quang giận chúc mừng túc chủ trộm lấy thành công ban thưởng đại đạo trị tám trăm điểm g i n chúc mừng túc chủ trộm lấy lôi công đ ụ phải t r ă n g rút ra linh tính n g h e trong đầu hệ thống t r u y ề n đến thanh âm diệp vũ trong lòng dâng lên sợ hãi lẫn vui mừng lần này trộm lấy lại có tám trăm điểm bán thưởng xem ra cái này lôi công đục quả nhiên phi phạm à. ánh mắt lộ ra một vệ may mắn lần này trộm lấy nghiêm chỉnh mà nói là cái này lôi công đục làm phản rồi lôi công nhìn về phía chính mình nếu không có thể hay không c ư ớ p đoạt tới lôi công đục vẫn là hai chuyện hít sâu một hơi diệp vũ nhẹ nói hệ thống rút ra lôi công đục linh tính ông diệp vũ vừa mới nói xong trong tay lôi công đục vẫn trôi lơ lửng lôi công đục mặt ngoài đạo đạo lôi văn càng phát ra lóa mắt mẫu ú lam điện quang phát họa thành một bức quái dị đồ án diệp vũ nhìn xem bức đồ án này trong lòng dâng lên một loại cảm giác quen thuộc cái này đồ án đến cùng ở đâu gặp qua đâu đông nhiên một đạo thiểm điện xẹt qua diệp vũ não h ả i diệp vũ đông nhiên nhớ tới ở nơi nào gặp qua bức đồ án này gió ký tự diệp vũ trước đó rút t h ư ở n g đạt được một cái gió ký tự văn ở miếng k i a phủ văn phía trên giống nhau có một bộ quái dị đồ án kia là một c h i phủ đại biểu cho gió bản nguyên mà diệp vũ trước mặt này tấm lôi quang tạo thành đồ án cùng t i a gió ký tự văn phía trên đồ án cơ bản giống nhau diệp vũ ngưng thần trải nghiệm trong đó tơ n ộ ra sông lên đầu đây là lôi diệp vũ lẩm bẩm nói ông trong hư không lôi công đục phía trên lôi q u a n g càng phát ra l o a mắt rất nhanh liền nhường diệp vũ khó mà nhìn thẳng hơi anh một tiếng đinh thái nhức góc nổ đùng qua đi diệp vũ bị kịch liệt lấp lóe đ â m hai mắt căng đau sư lệ cẩn thận trong thăng trốc diệp vũ tựa h ầ nghe tới lý ngộ chân t h a nhâm lập tức một cố đại lực đánh tới diệp vũ thân thể hướng ra phía ngoài bay ra ngoài chờ diệp vũ lấy lại tinh thần luất vất vẫn như c ũ có chút nói h nói h ánh mắt mới phát hiện lý ngộ chân thình lình đứng tại bên cạnh mình hình manh giống nhau đứng tại lý ngộ chân sau lưng chính mục t r ứ n g ngây m ồ m nhìn xem diệp vũ ở gian phòng diệp vũ theo hình manh ánh mắt nhìn sang lúc này mới phát hiện một cái to lớn lôi cầu hiện lên ở hư không bên trong mà diệp vũ ở gian phòng đã sớm tại lôi cầu lực lượng c u ầ n bạo hạ hóa thành bụi bay hình manh nhìn một chút lôi cầu lại nhìn một chút diệp vũ khiếp sợ nói rằng sư thúc đây là ngươi làm ra diệp vũ sờ lên cái mũi cười khăn một tiếng nói rằng tựa như là hình mạnh ánh mắt kiên kỵ nhìn xem lôi cầu, nuốt n g ụ m nước bọt, thận trọng nói rằng, đây rốt cuộc là thứ gì. l ạ i có như thế lực lượng c n g bạo. Vẹn vẹn nhìn xem nó, trong lòng ta đều có một loại run dày cảm giác. Nếu như chẳng thử, sợ rằng sẽ trực tiếp bị h o n h thành bụi bay a. cảm giác của ngươi không có sai. lý ngộ chân ngữ k h í sâu kín nói rằng, không chỉ là ngươi, liền xem như ta chạm đến nó, giống nhau sẽ hồi phi lên diện. hình mạnh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem t ả n ra điện qua n g lôi cầu, sư thúc, liền ngươi cũng không thể may mắn thoát khỏi a. đây rốt cuộc là thứ gì. lý ngộ chân sắc mặt t r ư ớ c có không thấy trinh trọng vật này tại cảm ứng bên trong nó là chính là một phương lôi giới lôi giới hình manh ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc không tệ một phương từ lôi đỉnh tạo thành thế giới tê hình mánh hít vào một ngụ khí lạnh lập tức khiếp sợ nhìn xem diệp vũ diệp vũ s ư túc h ngươi là sáng thế thần a vậy mà mở ra một phương lôi giới chương sáu trăm sáu mươi sáu d i ệ t thế kinh lôi chương sáu trăm sáu mươi sáu d i ệ t thế kinh lôi cái này dĩ nhiên không phải ta mở ra tới diệp vũ lên tiếng nói rằng vậy cái này lôi cầu là thế nào tới hình manh trong mắt vẻ tò mò càng đậm cái này diệp vũ ngữ khí mang theo lung t u n g nói ta ngẫu nhiên được tới một cái dị bảo không ngờ rằng nó đ ố n g nhiên n ổ i điên kết quả ngươi thấy được nhìn xem cùng b ả o lôi cầu thì manh tỏ rõ vẻ ước ao c h i sắc sư thúc ngươi từ chỗ nào có được dị bảo cho ta cũng tới đánh nhi diệp vũ bên cạnh thần lý ngộ chân đứng chắc tay ánh mắt nghiêm túc nhìn xem trong hư không lôi cầu cái này lôi cầu quá nguy hiểm chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác ở a k h mánh nhẹ gật đầu đồng ý nói đến đổi ở lại đây cách nó gần như vậy ta coi như tâm lại lớn cũng không dám a vất quá sư thúc vậy cái này lôi cầu làm sao bây giờ l i ê n bỏ mặc nó ở chỗ này a lý ngộ chân trầm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng trước đặt ở bên này ta sẽ lên báo chuyện này hoa quốc sẽ phái người đến xử lý tốt a hình manh hay người muốn đi c h ờ một chút diệp vũ gọi lại hình m a n h do hỏi n g ư ờ i đi làm cái gì hình manh đương nhiên nói thu dọn nhà a nơi này không thể ở vì cái gì ta cảm thấy nơi này rất tốt a hình manh đưa tay chỉ tản ra điện qua ngôi l cầu ngựa khí bất đắc gì nói ta cũng không muốn dọn nhà a nếu như diệp vũ sư thúc ngươi có thể đem nó lấy đi ta chắc chắn sẽ không rời người nói nó a diệp vũ giật mình nói giao cho ta a ta đến xử lý diệp vũ nói xong liền phải cất bước đi hướng lôi cầu chờ một chút lý ngộ chân vội vàng giữ chặt diệp vũ gấp giọng nói rằng sư đ ệ không nên khinh cử vọng đậu cái này lôi cầu lực lượng quá mức của mánh ngươi không ngăn nổi một bên hình mánh cũng đội và nói diệp vũ sư thúc ta nói là cười đâu ngươi đừng coi là thật a diệp vũ vẻ mặt bình tĩnh t hướng lý ngộ chân cùng hình mánh giải thích nói ta nói chính là thật yên tâm đi ta có thể xử lý nó lý ngộ chân nghiêm sắc mặt trầm giọng nói sư đ ệ không nên hồi náo mặc dù nói ngươi làm ra cái này lôi c ầ u nhưng là ta chưa từng trách ngươi ngươi không cần để ở trong lòng ta đương nhiên không có để ở trong lòng diệp vũ v ẻ mặt bình thản nói rằng ta là thật có biện pháp đối phó cái này lôi c ầ u làm sao có thể hình m á n h v ẻ mặt khó có thể tin ngay cả sư thúc đều lấy nó không có biện pháp diệp vũ sư thúc ngươi có thể có cái gì biện pháp diệp vũ không để ý lý ngộ chân ngăn cản cất bước đi hướng lôi c ầ u ngữ khí bình thản nói rằng ta làm ra đương nhiên là có biện pháp giải quyết diệp vũ tin tưởng như vậy nguyên nhân chính là trong đầu hệ thống chuyển đến thanh âm Giọt. chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phương lôi giới hệ thống như thế nào một phương lôi giới có tác dụng gì một phương lôi giới từ lôi đỉnh thế giới độ cao áp suất mà thành chính là rèn đúc lôi thuộc tính thần bình tuyệt hảo vật liệu túc chủ có thể đem lôi giới dung nhập kinh lôi kiếm khiến cho thoát thai thành hình hệ thống đề nghị nhường diệp vũ nhãn t ì n h sáng lên trong lòng không khỏi mong đợi lên cho nên diệp vũ mới có thể không để ý lý ngộ t r â n ngăn cản đến gần lôi cầu diệp vũ sau lưng hình manh vẻ mặt lo lắng nhìn xem lý ngộ chân ngự khí cấp bách nói rằng sư thúc nhanh ngăn lại diệp vũ sư thúc c lý ngộ chân ngón tay khẽ nhúc đ í c h bất quá lập tức ngừng lại hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ b ó n g lưng lẩm bẩm nói sư đ ệ là người có phúc đã hắn tự tin như vậy nhất định có biện pháp đối phó lôi cầu thật là hình manh vẫn là khó mà tin được diệp vũ có thể làm cho trước mắt cái này có thể hủy thiên diệt địa lôi cầu biến mất c h a n h một tiếng kiếm minh tại diệp vũ bên cạnh thân vang lên lý ngộ chân hai con ngươi thích chặt nghiêm nghị trên mặt lộ ra chấn kinh c h i sắc đây là kiếm lúc nào thời điểm sau lưng hình manh càng là kinh ngạt bẩm nhìn xem diệp vũ trong tay chống rông xuất hiện kiếm thai kinh ngạt thốt lên diệp vũ sư thúc trong tay thế nào đống nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm Trường thật khát trường thật khát vọng im lặng. Lý Ngộ vọng Ngộ vọng 667, 667, Lý Lý i một, một đạo điện quang xuất hiện tại lôi cầu cùng diệp vũ ở giữa nóng rực năng lượng đem diệp vũ một mảnh bạt áo đốt thành cho b ụ i diệp vũ sư thúc tranh thủ thời gian trở về a cái này lôi cầu thật sự là quá nguy hiểm hình m á h nhìn xem diệp vũ động tác rất là kinh hồn mặt đĩa lý ngộ chân s o n g mi nhữ chặt trong mắt viết đầy vẻ lo lắng một b ỗ mịt mở khí thế theo trên thân bay lên lý ngộ chân đã làm tốt tuy thời cứu vớt diệp vũ chuẩn bị、Xoẹt. lại là một đạo điện quang ngăn ở diệp vũ trước người nhường diệp vũ bước chân n ừ n g lại chính là chỗ này a diệp vũ tự lẩm bẩm một tiếng lập tức dưới đáy lòng hỏi thăm hệ thống hệ thống ngươi nói cái này lôi cầu có thể xúc tiếng kinh lôi kiếm luyện hóa ta nên làm như thế nào một lát sau diệp vũ đáy lòng hiện lên một đạo tin tức lưu túc chủ hướng lôi cầu bên trong ném mạnh kinh lôi kiếm liền có thể diệp vũ khe giật mình đơn giản như vậy dựng thẳng lên trong tay kinh lôi kiếm thai diệp vũ chập ngón tay như kiếm khẽ bớt qua kiếm tích tranh kinh lôi kiếm tựa hồ là đã nhận ra diệp vũ chú ý phát ra một tiếng yếu ớt kiếm minh đi thôi diệp vũ cổ tay rung lên kinh lôi kiếm thai hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt đâm vào lôi cầu bên trong diệp vũ sau lưng lý ngộ chân hai mắt trở lên s á t mặt biến hóa tranh một tiếng kịch liệt kiếm minh qua đi lý ngộ chân tựa như hóa thân thành kiếm đâm rách không khí quay người ở giữa đi tới diệp vũ bên cạnh thân sư minh không cần kinh hoàng chuyện chẳng mấy chốc sẽ kết thúc diệp vũ nhẹ giọng c h ấ n an lý ngộ chân một câu ánh mắt nhìn xem trước mặt càng phát ra cuồng bạo lôi cầu nói rằng sư minh nhưng biết trong tay của ta kiếm thai từ chỗ nào mà đến lý ngộ chân thấy diệp vũ thần sắc bình tĩnh cũng yên tâm bên trong kinh hoàng lắc đầu cười nói thiệt tòi ta vẫn là thất phẩm thấy thần cảnh có giả lại không có sư đệ ngươi chấn định lý ngộ chân nói xong chật cười nói ta ngược lại thật ra thật rất yêu kỳ sư đệ trong tay kiếm thai từ đâu mà đến bằng vào ta quan sát kiếm thai dường như bỗng nhiên xuất hiện đồng dạng sư minh có thể từng nghe nói ẩn kiếm t h u ậ t diệp vũ cười khẽ một tiếng hỏi thăm lý ngộ t r â n lý ngộ t r â n lắc đầu ẩn kiếm t h u ậ t vi minh chưa từng nghe nghe ẩn kiếm t h u ậ t là ta ngẫu nhiên được đến một thiên công pháp bi yếu chính là tại thể nội ẩn dưỡng một thanh kiếm thai trải qua vô tận tẩy luyện về sau kiếm thai sẽ lui thai thành hình trưởng thành là một thanh độc thuộc với mình chân chính lợi khí tùy tâm sử dụng như cánh tay sai bảo mặc cho ngươi có muôn bàn diệu pháp ta tự một kiếm phá chi đây chính là ẩn kiếm vật diệp vũ lời nói như là hoàng trung đại lưỡi tại lý ngộ t r â n trong đầu quanh quẩn đây chính là vần kiếm thuật ta lý ngộ t r â n chưa từng có nghĩ tới thế gian sẽ có như thế diệu pháp giờ phút này lý ngộ t r â n có một loại cảm giác diệp vũ lời nói vần kiếm thuật chính là mình sau đó phải đi đường sư đệ cái này vần kiếm thuật có thể lý ngộ t r â n nói sắc mặt lộ ra thần sắc khó xử lý ngộ t r â n cảm giác chính mình thân là sư minh uy nghiêm đã duy trì không được thân là sư minh vậy mà hướng sư đệ yêu cầu công pháp thật là có điểm mất mặt diệp vũ nhìn ra lý ngộ chân trên mặt quân bách tri sắc khẽ cười nói người ta sư minh đệ cớ gì như thế đã ta hướng sư minh nói ra bản này công pháp tự nhiên không có dấu diếm ý của sư minh diệp vũ nhìn lý ngộ chân một cái ngựa k h í trịnh trọng nói sư minh nếu như ta không có nhìn lầm ngươi bây giờ đã đến võ giả định phong không còn có tiến thêm đi chương sáu trăm sáu mươi tám kinh lôi kiếm thành chương sáu trăm sáu mươi tám kinh lôi kiếm thành lý ngộ chân kinh ngạc nhìn xem diệp vũ thần sắc trên mặt biến ảo c h ậ t trờn thật lâu thở dài một cái ai sư đệ ngươi nói không sai lý ngộ chân có chút ngửa đầu nhìn xem trước mặt quần bạo lôi cầu suy nghị xuất thần vi h u n h ngày ngày rèn luyện kiếm tâm chưa từng bông lỏng một lát nhưng là mấy năm qua vi huynh không còn có cảm giác được chút nào tiến bộ phía thiên địa này tựa như l ồ n giam g ngăn chở vi huynh thăm dò con đường đi tới đối với tiếp x u ố n g tu hành vi huynh cũng là một mảnh hồ đồ không có nửa điểm đầu mối lý ngộ t r â n quay đầu nhìn về phía diệp vũ trong mắt l ó e lên một tia sắc bén như kiếm phong mang thẳng đến sư đệ ngươi nói ra ẩn kiếm thuật sư huynh lúc này mới phát giác cái này sẽ là v i huynh sau đó phải đi đường nghe xong lý ngộ t r â n lời nói diệp vũ trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc không nghĩ tới chính mình vậy mà nói đúng sư h u n h không nên nóng lỏng chờ lôi cầu biến mất sau ta tự sẽ đem công pháp nói ra diệp vũ cười k h ẽ một tiếng lập tức nói rằng bất quá ta có chuyện mong muốn hỏi thăm sư m ì n h lý ngộ chân đ ô i lông mày k h ẽ n â n g k h ẽ ổ lên một tiếng a sư đ ệ có gì nghi vấn đoạn thời gian trước ta được đến một khối p h i ế n đá phía trên dùng đ á thất truyền v ă n tự viết một bằn v ă n vận mệnh bành kép không đợi diệp vũ lời nói xong trước người lôi cầu đ ố n g nhiên đã xảy ra kịch liệt phản ứng lập lòe lôi cầu đ ố n g nhiên quang minh đại phóng đạo đạo lôi x à vạn b ẹ o cùng một chỗ tạo thành một đầu hình thể to lớn lôi mãng u ấ n quanh ở lôi cầu phía trên lôi mãng n ử a mặt lên trời tê minh phát ra trận trận lôi minh than lôi mãn một tiếng tê minh trong hư không lôi cầu kịch liệt rút nhỏ lên c u ồ n g bạo điện quang càng thêm loa mắt lý ngộ chân lo lắng có việc giáp diệp vũ cánh tay hướng về sau phi tốc rút lui kết thúc cái này lôi cầu muốn nổi đến i sao hình bánh vẻ mặt lo lắng nhìn xem lôi cầu trong lòng khẩn cầu lôi cầu có thể nổi điền chậm một chút để cho ba người có thời gian thoát đi và anh theo lôi cầu đống nhiên thu nhỏ từng tiếng lôi đ ỉ n h thanh nhâm tại lý ngộ chân trong sân ẩm vang rung động sư minh chờ một chút diệp vũ dừng b ư ớ lại quay người nhìn xem sắp nổi điên lôi cầu vẻ mặt lạnh nhạt nói sưỡi trong hư không quay quanh tại lôi cầu ngoại vi lôi mãng giờ phút này đã xảy ra kinh người thuế biến đỉnh đầu s g h i ệ u dưới bụng sinh đủ dưới hàng một sợi điện quang dâu dài múa phiêu diêu đây là một đầu lôi long mà nguyên bản viên kia cùng bảo lôi cầu giờ phút này thu nhỏ bay vào lôi long trong miệng trở thành một quả phát ra lôi đỉnh điện quang long châu ngâm tại diệp vũ ba người nhìn soi mói lôi long đôi dài bay xuống trong hư không k h ô ngừng n g bay múa xoay quanh hào hào uy nghiêm bá đạo cái này lôi cầu thành tinh hình b n h mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem trong hư không bay múa lôi lòng cảm giác nhân sinh của mình xem đều nhanh muốn hỏng mất diệp vũ nhìn xem giữa không trung lôi lòng đầu tiên là khẽ giật mình lập tức vui mừng như đ i ê n ha ha đây là ta kinh lôi kiếm cảm thụ được đáy lòng truyền ra trận trận thân cận cảm giác diệp vũ phát ra một tiếng kinh hô lý n ộ i chân cùng hình mánh song song kinh hãi ngươi nói cái này lôi long nguyên là trong tay ngươi t r ư ở n g kiếm kiếm thai diệp vũ nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ không tệ kinh lôi kiếm thai hấp thu lại lượng lôi đình chi lực sau rốt cục thành hình kinh lôi kiếm đến diệp vũ hướng phía trên bầu trời bay múa lôi long phát ra một tiếng hô to qua trong giây lát lôi long trong miệng vang lên một tiếng mừng rỡ tê m ì n h lập tức thân rồng nhất c h u y ể n đột nhiên nào về phía diệp vũ sư lệ cẩn thận sư thúc cẩn thận lý ngộ chân cùng hình mánh riêng phần mình lo lắng kinh hô một tiếng điện quang lóe lên liền biến mất diệp vũ trong lòng bàn tay đã nhiều một thanh khí phép k i n nghiêm sắc bén vô song trường kiếm chương sáu t r ư ơ n nhất thần lấy niệm chương sáu i c h n h ấ t thần lấy niệm một thanh trường kiếm xuất hiện tại diệp vũ trong lòng bàn tay trôi kiếm như rồng miệm luất lưới kiếm、Xoẹt. đạo đạo điện quang tỉnh thoảng t ạ i lôi kiếm bên trong lưu chuyển không chừng để cho người ta thấy chi trong lòng không khỏi phát lệnh đây chính là kinh lôi kiếm lý ngộ chân nhìn xem diệp vũ trong tay kinh lôi kiếm ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ diệp vũ cúi đầu khẽ bớt trường kiếm trong tay đáy lòng chảy ra trận trận lòng ngầm kêu khẽ không tệ đây chính là chân chính kinh lôi kiếm giật chúc mừng túc chủ thu hoạch thần minh ban thưởng rút thưởng một lần trong đầu hệ thống thanh â m nhường diệp vũ trong lòng vui mừng càng đậm mấy phần tranh tựa hồ là minh mạch diệp vũ tán dương kinh lôi kiếm tự hành phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh sắc bén b a đạo linh khí mười phần hào kiếm lý ngộ t r â n nhìn xem kinh lôi kiếm phát ra thở dài một tiếng diệp vũ nhìn xem lý ngộ t r â n ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc sư minh ngươi chỉ dùng kiếm thật là ta thế nào chưa bao giờ từng thấy ngươi trưởng kiếm lý ngộ t r â n nghe vậy ho khan một tiếng hai tay chắp sau lưng ngựa khí sâu kín nói rằng thiên hạ v ậ n vận đều có thể làm kiếm sư thúc tiên là không có kiếm có thể dùng hình manh đứng tại lý ngộ t r â n sau lưng tiếng nói quái gì nói bất luận cái gì trưởng kiếm một khi rơi vào sư thuốc trong tay đều sẽ bởi vì không chịu nổi sư thuốc kinh khủng kiếm ý mà trong nháy mắt vỡ nát cho nên đến bây giờ sư thuốc trường kiếm vẫn là dùng một thanh nát một thanh lý ngộ chân trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ k h i ế n trách hình máy một tiếng xú tiểu tử muốn ăn đòn diệp vũ nghe vậy cười ha h a sư minh không cần sinh khí về sau ngươi liền có trường kiếm có thể dùng lý ngộ chân nhãn tình sáng lên cấp bách nói rằng sư đệ ngươi nói trường kiếm ở chỗ nào sư minh quên ta nói l u n kiếm thuật sao diệ vũ khét cười một tiếng giải thích nói mong muốn tu luyện l u n kiếm thuật trọng yếu nhất một cái điều kiện chính là đạt được một thanh thuộc về mình kiếm thai mà kiếm thai cùng mình tâm thần tương liên đương nhiên sẽ không xuất hiện không chịu nổi kiếm ý tình huống kiếm thai lý ngộ chân ánh mắt lộ ra vẻ chợ hiểu tựa như ngươi trước kia trong tay thanh trường kiếm kia kiếm thai à. diệp vũ nhẹ gật đầu không tệ nhưng là trên thế giới này cũng không có thiên nhiên kiếm thai ta kinh lôi kiếm là ngày mai rèn đúc đi ra lý ngộ chân nhãn t ỉ n h sáng lên tự lẩm bẩm xem ra ta còn cần một khối tài liệu tốt rèn đúc ra một thanh viện hảo kiếm thai đúng rồi đạo minh tiên lôi tự chính là rèn đúc cao thủ tất nhiên có thể vì ta chế tạo một thanh trường kiếm hơn nữa trong tay hắn còn có một khối kim thiết tinh mẫu tuyệt đối thích hợp rèn đúc kiếm thai lý ngộ chân nói xong quay đầu chạy về phía phòng của mình điện thoại của ta sổ ghi trên đâu ta nhớ được phía trên nhớ thiên lôi t ử số điện thoại sư thúc đợi lát nữa ta ngươi sẽ không đánh điện thoại ngươi quên hình manh đi theo lý ngộ chân sau lưng đổi tới diệp vũ nhìn xem lý ngộ chân cùng hình manh hai người bỏng lưng không khỏi lắc đầu xem ra lý ngộ chân là thật sốt ruột chưa từng thấy qua hắn như thế hấp tấp bộ dáng thu tầm mắt lại diệp vũ tâm thần chỉ bảo náo hải hệ thống còn có một lần rút thường phải không con t h ư ơ rút thưởng số lần một lần phải t r ă n g sử dụng diệp vũ hít một hơi thật sâu dưới đáy lòng quắc khẽ bắt đầu rút thưởng ông quen thuộc rút thưởng bàn quay tại diệp vũ trong đầu xoay tròn đình chỉ một lát sau diệp vũ một tiếng q u á t nhẹ rút thưởng bàn quay phía trên kim đồng hồ chậm rãi ngừng lại Giọng. chúc mừng tốt chủ thu hoạch được thiên phú nhất thần lấy niệm nhất thần lấy niệm ta không phải ký ức người sáng tạo ta chỉ là ký ức công nhân bút bát lý ngộ chân trong phòng hình manh cút điện thoại lý ngộ chân vẻ mặt nổi giận đùng đùng quát lớn cái này thiên lôi tử quả thực chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hối của một bên hình mánh im lặng nhìn xem nhà mình sư thúc sư thúc ngươi nhường thiên lôi tử vì ngươi chế tạo một thanh trường kiếm còn kèm theo vật liệu hắn để ngươi dạy bảo đệ tử của hắn một tháng không quá phận a không quá phận lý ngộ chân hừ một tiếng ta còn muốn lĩnh hội diệp vũ cho huẩn kiếm p h ậ t nơi nào có thời gian dạy bảo đệ tử của hắn vậy làm sao bây giờ từ chối hắn a lý ngộ chân nguyên địa chuyển v à i vòng mở miệng nói ra tính toán trước hết để cho hắn tới lại nói chương sáu nói minh thiên lôi tử chương sáu nói minh thiên lôi tử lý ngộ chân trong đ ì n h viện diệp vũ l ặ n g lặng chờ đợi chỉ chốc lát thấy lý ngộ chân cùng hình bánh hai người từ trong nhà đi ra sư đệ ta vừa mới mời một vị gen đúc đại sư lý ngộ chân đi đến diệp vũ trước người ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong là đạo minh thiên lôi tử bàn luận kỹ thuật gen nghệ toàn hoa quốc hắn có thể xếp tại trước ba diệp vũ nghe vậy n h ữ n mày sư minh kiếm hai lựa chọn phá lệ trọng yếu cái này thiên lôi tử được sao lý ngộ chân vẻ mặt khẳng định vẻ mặt trầm giọng nói rằng không có vấn đề thiên lôi tử đã dám dùng dạy bảo đệ tử chuyện này năm ta vậy đã nói do hắn rất có lòng tin diệp vũ thấy lý ngộ chân chắc chắn như thế cũng liền không nói thêm cái gì có lẽ vị này thiên lôi tử lại có bí thuật có thể rèn đúc xuất cụ có linh tính kiếm thay t i ế n kinh thị đạo minh tổng bộ ha ha một hồi tiếng của một i ế u tự đạo minh tổng bộ bên trong v a n g lên trong bộ môn không ít đạo nhân nhao nhao kinh ngạc lên thanh em này tựa hồ là thiên lôi tử trưởng lão sẽ không sai chính là thiên lôi tử trưởng lão thế nào trưởng lão hôm nay cao hứng như vậy có lẽ trưởng lão lại rèn đúc ra kinh thế chi tắt đi thiên lôi tử thân làm đạo minh trưởng lão đã năm hơn bảy mươi nhưng nhìn cả người cơ bắp lại giống như là chính b ả o trắng n i ê n giờ phút này vị dáng người cường tráng khuôn mặt thu kệ đạo sĩ ngay tại ngửa mặt lên trời cũng thiếu ha ha lý ngộ chân a lý ngộ chân không nghĩ tới ngươi cũng có chuyện nhờ ta thời điểm thiên lôi tử tại nhận được lý ngộ chân điện thoại về sau trong mắt ý cười liền rốt cuộc khó mà che giấu chúng tiểu nhân thiên lôi tử một tiếng trao hỏi đạo minh tổng bộ luyện khí các bên trong không ít dáng người to con đạo sĩ ẩm vang ứng thanh bọn hắn tất cả đều là lệ thuộc vào đạo minh luyện khí các bên trong đạo nhân đi theo thiên lôi tử rèn đúc thần binh đồ vật thiên lôi tử đảo mắt đám người cao giọng nói rằng đi thôi trong khố phòng kim thiết tinh mẫu lấy ra một đám đệ tử nhao nhao khe giật mình trưởng lao cái này kim thiết tinh mẫu chân quý như thế chúng ta đạo minh cũng liền cái này một khối thật phải dùng nó a thiên lôi tử nhẹ gật đầu t h u kệch trên mặt lộ ra vẻ tính nghệ chỉ có kim thiết tinh mẫu mới xứng với hắn lý ngộ chân t i ế n kinh thị trung tâm lý ngộ chân trong sân hình manh thả ra trong tay điện thoại đối lý ngộ chân nói rằng sư thúc thiên lôi tử tiền bối bọn hắn đã xuất phát hẳn là còn có mười mấy phút liền xét ớ i bọn hắn lý ngộ chân ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc hình bánh cười khổ một tiếng thiên lôi tử tiền bối hắn đem đạo minh luyện khí các bên trong đệ tử đều mang tới nói là muốn rèn luyện rèn luyện bọn hắn lý ngộ t r â n khẽ hừ một tiếng cái này lao như cái múi còn không phải muốn xem chuyện cười của ta bất quá đến cùng là lý ngộ t r â n muốn cầu cạnh thiên lôi tử thiên lôi tử làm như vậy lý ngộ t r â n thật đúng là bắt hắn không có cách nào diệp vũ ngồi lý ngộ t r â n bên cạnh thân nhìn xem lý ngộ t r â n trên mặt phiền muộn chi sắc không khỏi cười nói sư minh chúng ta mà nói điểm cao hơn a thừa dịp hiện tại có rảnh ta đem vần kiếm thuật trước chuyển cho ngươi hiện tại lý ngộ chân kinh dị nhìn xem diệ vũ t h i sư lệ i công pháp sự tình có thể tuyệt đối không nên qua loa a cần biết liền xem như trong đó một cái ý tứ lĩnh ngộ sai đều sẽ sinh ra hậu quả khó có thể dự liệu diệp vũ cởi khẽ một tiếng ra hiệu lý ngộ chân không cần lo lắng sư minh ngươi cứ yên tâm đi ta chuyển cho ngươi bẩn kiếm thuật tuyệt đối cùng ta l ĩ n h ngộ không khác chút nào